Hán Phương cảm thấy thuận mắt. Cố tây đường mi là không hiểu, cái miệng nhỏ chu lên. Tiến cửu là cái gì thật xấu, càng ngày càng thích đối nàng động tay động chân. Pham la đổi cá nhân tới, nàng muốn hắn xương cốt thoái đến dính không đứng dậy. Hừ, nếu là cha ra hữu dụng tin tức, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Tiến cửu đúng lúc mở miệng rời đi tiểu cô nương tức giận. Cố tây đường không chút nghĩ ngợi, đương nhiên là làm hắn khóc đến ngao ngao kêu a. Đây là văn nhã cách nói. liền tư tả đối nàng làm những cái đó. Rơi lệ. Thiện nghi hắn, đến chạy huyết lệ. Bất quá ở hiến cửu trước mặt nàng không nghĩ nói được quá tàn bạo. Hình tượng loại đồ vật này, có đôi khi nàng vẫn là sẽ chiếu cố chiếu cố. Nhìn mắt nam tử ôn nhuận mê người tuân nhan, cố tây đường giống như tùy ý hỏi, cửu ra, ngươi nghe qua thiên sát tinh sao? Hiến cửu gật đầu, từng có nghe thấy. Tư tả khả năng cảm thấy ta là thiên sát tinh, sẽ hình thân khắc kỷ, còn sẽ họa loạn giang sơn. Ngươi sẽ không? Ngươi như thế nào biết ta sẽ không? Tư tả là quốc sư, tinh quẻ tượng hiểu xem tinh, hắn nói chưa chắc là bắn tên không đích. tiếng cửu đạm đạm cười, bàn tay to xoa tiểu cô nương đầu, thuận tay xoa xoa. Xúc cảm. Hỉ. Người khác luôn là người khác nôn, ta chỉ tin hai mắt của mình. Hắn nói, liền tính ngươi thật là thiên sát tinh, lại như thế nào đâu. Ta sẽ họa loạn Giang Sơn, đây chính là các ngươi hiến ra thiên hạ. Thiên hạ đối đại ngươi không tốt, ngươi loạn thiên hạ có lý nhưng theo. Nếu thiên hạ đối đại ngươi hảo. Ngươi hỏa loạn tới làm chi? Cố cô nương lại không phải ngốc tử. Đem đỉnh đầu bàn tay to lay xuống dưới, cố tây đường phiết đầu hư nhẹ, ngươi ngốc ta cũng không đốc. Kia là được. Nam tử khỏe môi triển khai, cười đến nu hòa. Cố tây đường quay lại đầu tới, nhìn hắn tươi cười, một lát sau cong lên mặt mày, kiểu ra, về sau nhiều cười cười. Ân, Ta thích xem. Ân, Tiến kiểu ý cười thâm vài phần, tự trong lòng sung sướng. Có câu nói hắn chưa đối tiểu cô nương nói. Nang liên tính thật là thiên sắc tinh, hán yến kinh hồng cũng hộ đến khởi, hộ được. Đem giang sơn họa loạn căn nguyên đổ lôi đến một cái vô tội nữ tử trên đầu, mới là buồn cười. Bất quá là chấp trưởng người trong thiên hạ, không dám thừa nhận chính mình vô năng. Trở về hai ngày không ra cửa, hôm nay mang ngươi đi đi dạo thượng kinh thành. Đi! Thượng kinh đường cái khi nào đều phồn hoa ồn ào náo động. Ngồi ở trong kinh lớn nhất tiểu lầu lầu bốn, từ trên xuống dưới nhìn xuống phố cảnh, độc thuộc về hoàng thành thịnh cảnh sôi nổi trước mắt. Đối thượng kinh, cố tây đường không tính xa lạ. Rốt cuộc đã từng ở chỗ này ngốc quá gần một năm. Lúc đó ở Quảng Bình hầu phủ không được cưa thích, nàng thường xuyên sẽ chuồn ra môn, ở kinh thành đi dạo. Trung quanh phố hẻm, nhà ai thâm hẻm có rượu ngon, nhà ai tiểu quán có hảo trà, khả năng nàng so hiến kiểu cái này chính thức thượng kinh người còn muốn quen thuộc một ít. Gần 4 năm thời gian trôi qua, lại coi trọng kinh thành biến hóa cũng không lớn. Rất nhiều cửa hàng còn ở lão vị trí. nhiều nhất chính là hơi chút sửa lại cởi bỏ hóa trang hoàng rất nhiều cửa hàng lao trưởng quầy điếm tiểu nhị cũng vẫn là gương mặt cũ lại lần nữa đặt mình trong nơi đây trở nên nhiều nhất chính là nàng cố tây đường toàn bộ thân xác đều thay đổi nghĩ đến chính mình ở biến hóa thượng thế nhưng thắng qua hoàng đô cố tây đường nhấp miệng một nhạc cười trộm cái gì phía sau nam tử ôn thanh hỏi ghé vào bên cửa sổ trộm nhạc thiếu nữ thiếu nữ quay đầu lại rung đùi đắc ý ra vẻ cao thâm ta cười gặp người đã là không biết quân a cái này quân tự nhiên là chỉ nàng cố tây đường nhớ năm đó nàng ác danh uy chân bắt phương thượng kinh quyền quý công tử thiên kim cái nào không người trước người sau thoá nàng một ngụm hiện giờ tái kiến ai hắc hắc bọn họ căn bản không biết đứng ở bọn họ trước mặt chính là đã từng ác nữ cố tịch cố tây đường xoa tay hầm hẻ đừng làm cho nàng đụng phải đụng phải đừng khóc tiểu nắm tay nắm lên hướng lên trên thổi một hơi cố tây đường cười xấu xa kiểu ra ta khả năng gặp rất rối nam tử rất có hứng thú đúng không Khi nào sấm một cái ta nhìn xem. Không phải. Ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy ta sẽ không chế không được ta chính mình. Nàng như vậy, nếu là lại có người ở sau lưng túng, thật sự sẽ một phát không thể vãn hồi. Ta sợ đến lúc đó cửu vương phủ trước cửa tiếng khóc rung trời. Như thế, ta thật muốn kiến thức một chút. Cựu ra, ngươi muốn nói như vậy, đã có thể trách không được ta. Cùng gian tự lầu, lầu ba nhà gian, bá phu nhân chu thị rào khăn lùa không ngừng đi tới đi lui, mặt mày toàn là nôn nóng bực bội. Một bên gỗ đàn khắc hoa bàn tròn bên, cố ninh cũng tú mị hơi trao mặt ủ mày trao. Nàng bộ giáng sinh kiều thiếu, hơn nữa mỏng thi son phấn cố tình đột hiện ra nhu nhược khí chất, thoạt nhìn thực dễ chọc người tâm liên. Đáng tiếc giờ phút này nàng trong mắt quá mức hung ác nham hiểm ánh mắt, phá hủy kia phân nhu nhược cảm. Nương, người rốt cuộc có hay không mời đến người? Chúng ta còn muốn tiếp tục chờ đến bao lâu? Nàng không kiên nhẫn hỏi. Chu thị so nàng càng không kiên nhẫn, hiện tại là chúng ta có việc cầu người. Hán tới hay không chúng ta đều đến chờ. Ngươi cho rằng chúng ta bá phủ vẫn là trước kia quan cảnh. Cố ninh nhấp môi không dám hé răng. Nghĩ đến bá phủ hiện giờ hoàn cảnh nàng liền sốt ruột, càng thêm đoán hận cố tịch cái kia tiện nhân. Nếu không phải cố tịch, nàng hiện tại liền vẫn là hầu phủ đích thiên kim, mà không phải thấp nhất đẳng bá phủ thiên kim. Trong nhà tước vị nhìn như thấp nhất dai, nhưng là nhà bọn họ ở kinh thành những cái đó quyền quý trước mặt thân phận địa vị lại thấp nhị tam đẳng không ngừng. Hôn đến bây giờ, mà ngay cả trong kinh tiểu lầu bốn tầng nhã gian đều không có tư cách hưởng dụng nơi đó chỉ đối trong kinh đỉnh cấp quyền quý mở ra ngày thường đó là không cũng không chiêu đãi đỉnh cấp quyền quý bên ngoài khách nhân chu thị ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu đồng dạng lòng tràn đầy hực hẫng căm hận cố tịch đồng thời đôi chính mình cái này nữ nhi cũng không khỏi oán hận lên lúc trước đã tính kế cố tịch đỉnh ngươi kia phân phá hữu nước ngươi nếu có thể an phận điểm bất đồng yến nguyên tê âm thầm lui tới không đem cố tịch trọc giận đến cái kia phân thượng Chúng ta Quảng Bình hầu phủ chưa chắc sẽ bị loát tước. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi hiện tại, thanh danh bại hoại, toàn bộ thượng kinh quyền quý còn có ai dám cưới ngươi. Một chút dùng đều không có, ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái ngu xuẩn. mươi 222 ta kêu cố tây, đường, nương, cái này tội danh nữ nhi nhưng không đánh. Cố ninh lập tức tranh luận. Nàng từ nhỏ luông chiều từ bé, bị quán ra một thân tiểu thư tính tình, nơi nào có thể nhận người quả trách. Đó là mẹ ruột giáo hơn nàng. Nàng cũng không chịu nhẫn kia chờ nghẹn quất. Lúc trước là ta mắt mù, cho rằng Yến Nguyên Tế sẽ có tiền đồ. Nhưng ta cùng hắn chi gian có lui tới sự tình nương ngươi là tất cả đều biết đến, lúc ấy cũng không gặp ngươi nói cái gì không phải. Hiện tại trong nhà quang cảnh không bằng từ trước, ngươi liền đem tội danh đẩy đến nữ nhi trên đầu. Cố tịch đưa cho đại hoàng tử mật tin, cao chính là cha cùng Yến Nguyên Tế hợp mưu ôm quyền, triều đình cấp hầu phủ định tội danh cũng là nói cha kết bẹ kết cánh, suối dục hoàng tử đoạt quyền. Ngươi liền tính muốn trách cũng nên trách ta cha đi, cùng ta có cái gì tương quan. Còn có cố đảo. Hắn là trong nhà con vợ cả, về sau muốn đỉnh môn lập hộ. Ngươi xem hắn hiện tại, cả ngày ăn chơi đàng điếm không tư tiến thủ, nhưng có nửa điểm có thể khởi động môn hộ bộ dáng. Nương cùng với ở chỗ này trách cứ nữ nhi, chi bằng dùng nhiều chút tâm tư, hảo hảo giáo giáo ta cái kia hảo đệ đệ đâu. Chu thị bị một đốn miệng lươi sắc bén trách móc, cấp tức giận đến sắc mặt xanh mét, ta bất quá nói ngươi hai câu. Ngươi ngược lại giáo huấn khởi ta cái này đương nương tới. Đuổi ở chu thị tức giận phía trước, Cố Ninh vành mắt đỏ lên, làm ra lã trà chưa khóc thập phần ủy khuất bộ dáng, "Nương, nữ nhi nào dám đối với ngươi bất kính. Bất quá ta là thật sự lo lắng đệ đệ." Hắn là nương dưới gối duy nhất con vợ cả, ngày sau ta cái này làm tỉ tỉ cũng là muốn rượi vào hắn, chẳng lẽ ta không ngóng trông hắn hảo sao? "Đệ đệ nếu có thể làm ra một phen đại sự nghiệp, ngày sau đi ra ngoài" cũng không có người dám coi thường hắn chỉ là nho nhỏ bá phủ con vợ cả rốt cuộc là chính mình từ nhỏ yêu thương đến đại nữ nhi xem nàng khóc sức mướt lời nói cũng không phải không có lý chu thị hết giận không ít ngươi đệ đệ nơi đó ta sẽ tự tìm cơ hội dạy dỗ hắn trước mắt trước giải quyết chuyện của ngươi quan trọng ngươi cùng yến nguyên tế hôn nước không thể lại kéo xuống đi kéo dài tới hiện tại ngươi đều mau 20 tuổi trong kinh có nhà ai người trong sạch nữ nhi tuổi này còn không gả chồng chờ giải trừ ngươi cùng yến nguyên tế hô nước Ta đi cầu xin ngươi ông ngoại, làm hắn cho ngươi tương môn hảo việc hôn nhân. Cố ninh trong mắt hiện lên đoán sắc. Nói đến nói đi, lại nhiều yêu thương đều là giả. Cuối cùng như cũng là muốn bắt nàng tới đổi lấy vinh hoa cùng ních lợi, nếu không nàng liền không hề giá trị. Chỉ là cố ninh biết trong lòng oán trách không thể ở chu thị trước mặt biểu hiện ra ngoài, nếu không sẽ chỉ làm chính mình có hại. Nàng vê khăn lụa mặt leo nước mắt, nữ nhi làm sao không nóng lòng giải trừ hôn ước. Chính là quốc sư đến bây giờ đều còn chưa gặp người ảnh. Nương. Ngươi nói hắn có thể hay không không tới. Chu Thị như mày, đi đến cửa sổ đi xuống vọng. Dưới lầu trường nhai vô tận, nàng cùng cực hai mắt cũng không thấy được quốc sư phủ xe ngựa, càng đừng nói quốc sư bóng dáng. Từ nhờ người đệ lời nói, các nàng mẹ con hai người đã ở chỗ này đợi hơn một canh giờ. Xem ra là sẽ không tới. Bị thả bộ câu, Chu Thị lại không dám minh đoán trách đối phương, chỉ có thể đem kia cổ oán khí nuốt vào bụng. Lấy quốc sư tư tả ở trong triều địa vị, liền tính nàng vẫn là hầu phủ phu nhân. Cũng đắc tội không nổi. Trở về đi. Có lẽ là thân phận không tiện, quốc sư rốt cuộc là nam tử, ứng bực này mời với hắn mà nói không hợp nghi. Chu thị tự mình ăn ủi, quay đầu lại ta cùng cha ngươi nói nói, làm hắn tự mình đi tìm quốc sư giúp đỡ. Sẽ vẫn luôn cầu đến tư tả trên đầu cũng là không có biện pháp sự. Cố tịch cùng yến nguyên tế chi gian hôn nước, là hoàng thượng hạ thánh chỉ, ngay cả nàng cha đường đường nội các thủ phụ cũng không dám cãi lời thánh chỉ nghịch hoàng thượng ý. cũng chỉ có quốc sư có thể ở trước mặt hoàng thượng nói chuyện được. Cái này hôn nước có thể kéo dài đến nay, chính là quốc sư lúc trước bang nội Cố tịch liễm mi, trong đầu nghĩ đến cái gì, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nương, nếu không chúng ta đi cầu cửu vương ra hỗ trợ đi. Đều nói cửu vương ra là người gió mát trăng thanh, nếu có bất bình sự cầu đến hắn trước mặt, hắn nhiều sẽ ra tay hỗ trợ. Nàng nhớ tới mấy tháng trước sự. Khi đó quốc sư liền từng chỉ điểm nàng cầu đi cửu vương phủ, đáng tiếc không có thể thấy cửu vương Ngược lại ở hẻm đông nhị gặp được kiến nguyên tế cái kia ôn thần. Đen ủi. Chu thị không chút nghĩ ngợi hư lạnh, đi cầu cửu vương. Ngươi trong đầu đều suy nghĩ cái gì đâu. Liên hoàng, vị kia muốn gặp cửu vương một mặt cũng không nhất định có thể thỉnh được đến người hiện thân. Chúng ta đi cầu hắn. Sợ là liền bóng dáng đều sờ không được. Hồi phủ. Cái này nữ nhi thật thật là bị chiều hư. Nói cái gì đều dám nói đều dám tưởng. Nếu nói quốc sư tư tả là cao lanh chi hoa. ngẫm lại biện pháp còn có thể dính líu được với kia cửu vương chính là vòm trời trăng lạnh, bọn họ đắp thang trời đều với không tới. Ra phòng tới tiểu lầu trước cửa, mẹ con hai người đang muốn lên xe ngựa hồi phủ, đột nghe phía sau có tùy ý tiếng cười nói, bạn rất nhỏ bánh xe lăn lộn tiếng vang. Hai người theo bản năng quay đầu lại, nhìn đến tiểu lầu nói nói cười cười ra tới người khi, đồng thời sắc mặt đại biến, đồng tử mãnh liệt co rút lại. Cố tịch, Cố Ninh thất thanh miệng vỡ mà ra, lại hận lại sợ. bởi vì quá mức khiếp sợ đến nỗi với mẹ con hai người cũng chưa lưu chú ý tới thiếu nữ đi ra khi tiểu lầu trưởng quầy tất cung tất kính thái độ cũng xem nhẹ thiếu nữ bên cạnh người ngồi trên trên xe lăn tuấn mỹ nam tử nghe được tiếng la cố tây đưa ngước mắt liếc mắt một cái thấy được đại thất thường thái chu thị cùng cố ninh nàng nhúng mày nha lập tức liền gặp phải lão người quen các ngươi là ở kêu ta sao nàng chậm rãi bước qua đi đi đến mẹ con hai người trước mặt dừng lại nghiêng đầu tên cứ gọi sai rồi ta kêu cố tây Đường. Nàng cố ý kéo trường âm điệu, chờ xem đủ rồi này hai người mặt kinh sợ, mới đưa cuối cùng một chữ vừa dứt Không nghĩ tới lần đầu tiên ra tới đi dạo phố liền gặp gỡ không nghĩ thấy người. Cố tây đường trong lòng không có gì gợn sóng. Trước kia đi xa, đối đôi mẹ con này, nàng muốn báo thù ở đời trước đã báo xong rồi. Chỉ cần các nàng không chủ động tới treo trong nàng, nàng liền đem các nàng trở thành thí. Nghe chi hơn người, không thấy cho thỏa đáng. Cố tịch, cố tây đường. lúc ban đầu kinh sợ qua đi chu thị cùng cố ninh toàn thực mau phản ứng lại đây ngươi chính là cựu vương gia mang về tới cái kia nữ tử cựu vương phản kinh mỗi lần các quan lớn quyền quý đều sẽ thập phần chú ý lần này hắn đầu một hồi mang theo nữ nhân trở về với khắp nơi khiến cho động tĩnh có thể nói cực đại chu thị cùng cố tất nhiên là sáng sớm liền nghe được tin tức chu thị vì thế còn cùng quảng bình bá thiếu chút nữa nổi lên tranh chấp lúc này mặt đối mặt thấy người nhìn kỹ qua đi hai người rác ra thiếu nữ cùng cố tịch bất đồng trước mặt thiếu nữ tuổi muốn càng tiểu một ít ngũ quan khuôn mặt cùng cố tịch tuy rằng rất giống lại cũng phân biệt cố tịch đôi mắt đôi mắt thượng chọn xem người khi lộ ra lạnh nhạt bất thường ánh mắt như mũi nhận lợi đến có thể đem người vết cắt thiếu nữ lại là đôi mắt hơi hơi rũ xuống hiện ra một cổ thiên chân ngây thơ xem người khi ánh mắt mềm mại cho người ta hảo khinh cảm giác ý thức được thiếu nữ đều không phải là cố tịch lúc sau cố ninh trong lòng sợ hãi lập tức tối lui trong kinh quyền quý cảm giác về sự ưu việt thăng đi lên Chỉ là nàng không có lập tức nói cái gì, cố ý vô tình đem Chu thị cùng tới rồi phía trước. Nhìn ở chính mình trước mặt nghiêng đầu cười nhạt thiếu nữ, Chu thị mày nhăn chặt muốn chết, loại này cùng cố tịch giống nhau hỉ nghiêng đầu nói chuyện tư thế lệnh nàng chán ghét đến cực điểm, nghe nói ngươi là giang nam chấn nhỏ thương hộ chi nữ. Một giới cấp thấp thương nhân thân phận, là như thế nào có năm chắc bạn ở kiểu vương gia bên người. mươi 224 Quảng Bình Ba Phủ, vết xe đổ. An mặc cao quý quý phụ nhân nằm liệt ngồi ở mà. Trung quanh đi ngang qua người đi đường khi thì trộm tới khắc thường ánh mắt, rốt cuộc khó coi. Cố Ninh lúc này mới hoàn hồn, tiến lên đem Chu thị đỡ lên ngồi trên xe ngựa. "Nương, sau khi trở về chạy nhanh tìm tra thương lượng hạ đối sách. Này phiên ngài là đem người cấp đắc tội, biện pháp tốt nhất chính là tự mình tới cửa xin lỗi." Cố Ninh nhăn lại mày, ngưng trọng nói, "Cửu Vương gia tố có hiển danh, hẳn là cái đại lượng. Chúng ta tới cửa xin lỗi biểu ra thành ý, sự tình có lẽ còn có thể thiện. Tới cửa xin lỗi." Chu Thị trong lòng cũng sợ hãi, nhưng là nghĩ đến muốn tới cửa đi xin lỗi, nàng theo bản năng không muốn. Cố Tây đường lớn lên rất giống cố tịch, cái loại này giống chẳng những là chỉ ngũ quan khuôn mặt, nhất giống chính là cố tịch ngôn hành cử chỉ, ngay cả trên người tràn ra hơi thở thậm chí khí thế, đều mười phần là một cái khác cố tịch. Nàng có thể cùng cửu vương túi đầu, nhưng là cùng cố tịch túi đầu, nàng cách hướng đến cực điểm. Nương, Cố Ninh Hô, nhà của chúng ta hiện giờ là cái gì quan cảnh? chẳng lẽ ngươi một hai phải đem trong nhà cuối cùng một chút căn cơ đều vứt bỏ, tương lai cố đảo cái gì đều không vứt được, thời điểm ngươi mới cam tâm sao? Chu Thị trong lòng chấn động, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lời nói đến tận đây, quay đầu lại nàng cùng lao ra nếu là thương lượng không ra tốt đối sách, liền thế tất muốn đi cửu vương phủ xin lỗi. Thiện nhân, gương mặt kia sinh ra liền cùng ta phản hướng, nàng oán hận tức giận mắng. Đi rồi một cái cố tịch, tới cái cố tây đường, đều là làm nàng không được yên ổn chủ. Cố ninh Dũ mắt giấu đi đáy mắt áng quang, làm ẩn nhẫn trạng không hề ngôn ngữ. Khắc cạnh cố tây đường đã ở đa bảo các tầng cao nhất hưởng thụ chủ nhân ân cần chiêu đãi hoàn toàn không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Mới đầu hiến cửu thượng không giấu vết lưu ý, lo lắng nàng sẽ không vui, chờ phát hiện tiểu cô nương là thật sự đem những người đó ném tại sau đầu, mới bông nhiên cười. Nhưng thật ra hắn nhiều lo lắng. Vài thứ kia, nơi nào đáng ra nhớ thương. Tiểu cô nương hưng thú bừng bừng nghiên cứu đồ cổ công phu. hắn đưa tới yến nhất thấp giọng phân phó vài câu yến nhất lĩnh mệnh rời đi ngày đó hạ buổi còn chưa tới ăn cơm chiều canh giờ một đạo thánh chỉ liền hạ tới rồi quảng bình bá phủ tuyên đọc thánh chỉ lão thái giám đọc xong thánh chỉ sau cười như không cười hoàng thượng nói quảng bình bá ở công bộ tả hữu không có gì thành tựu chi bằng lốc tại trong nhà trước đem hậu trạch phụ nhân quản giáo tốt trước chị ra lại chị nghiệp quảng bình bá quỳ xuống đất tiếp chỉ sắc mặt trắng bệnh chờ cung tiến lao thái dám rời đi Hắn trở tay liền cho Chu Thị hai nhớ hung hăng cái tác. Cố Chiêu Vinh, người dám đánh ta. Chu Thị bụ mặt không thể tin tưởng. Nàng cha là đương triều nội các thủ phụ Chu Lão. Bởi vì cái này dựa vào, nàng gả vào Quảng Bình hầu phủ vài thập niên không chịu quá ủy khuất. Chính là hôm nay nàng thế nhưng bị phu quân đánh, vẫn là làm trò nhi nữ mặt, làm cho bá phụ rất nhiều hạ nhân mặt. Chu Thị đôi mắt đã phát hồng, thét trói thai chiều Cố Chiêu Vinh đánh tới lại là gãi lại là khóc mắng. Bá phủ những người khác ở bên nhìn. như ve sầu mùa đông. Cố Chiêu Vinh cũng bị kích đến đỏ mắt, dùng sức đem Chu thị đẩy ra đi theo đạp đi lên, giống giận, đánh chính là ngươi cái này ngu phụ. Ta phía trước luôn mãi dặn dò quá kêu ngươi đừng nhiều chuyện, đừng đi đắc tội cửu vô gia. Ngươi quay đầu liền cho ta trêu chọc cái đại họa ra tới. Ta Quảng Bình hầu phủ suy tàn đến tư, ngươi công không thể không. Cố Chiêu Vinh là thật sự phẫn nộ đến mất lý trí. Hạ giá trị trở về nghe Chu thị cập nữ nhi nói đệ nhất tiểu lầu phát sinh sự tình. Hắn lập tức liền tính toán chọn lựa lễ vật tới cửa xin lỗi. Nào biết lễ vật còn không có chọn hảo, thánh chỉ trước tới. Hắn không nghĩ tới cựu vương động tác sẽ nhanh như vậy, nói muốn cùng hắn so đo, liền thật sự cùng hắn so đo. Một câu, nửa ngày công phu không đến liền đem hắn cuối cùng thể diện xả xuống dưới. Ngắn ngủ mấy năm công phu, hắn từ phong cảnh vinh quang Quảng Bình Hầu biến thành Quảng Bình Bá, cuối cùng lưu lạc đến chỉ có thể ở công bộ quải cái không có gì tiền đồ trước quan nhà tản. Hắn cho rằng đây là nhất nghèo túng kết quả hiện tại thế nhưng liền chức quan nhàn tản đều không có trực tiếp bị mệnh nhàn phú ở nhà như vậy tương đương là chặt đứt hắn cuối cùng lung lạc nhân mạch cơ hội quảng bình bá phủ kế tiếp sợ là liền cuối cùng vinh quang đều khó có thể duy kế hắn có thể nào không giận phu thê hai người điên rồi tư đánh cố ninh ở bên nhìn sợ tới mức run bần bật nhiên rũ xuống trong ánh mắt lại không có bất luận cái gì sợ hãi kinh hoàng cảm xúc cố đào cũng ở đây lạnh nhạt không kiên nhẫn nhìn kỹ vẻ mặt tràn ngập hắn trách quảng bình bá phủ này phiên động tĩnh thực mau chuyển tới các người có tâm trong thai vì thế cựu vương mang về tới tiểu cô nương liền mặt đều chưa từng lộ quá liền ở thượng kinh quyền quý trong vòng địa vị một thang lại thang có quảng bình bá vết xe đổ không người còn dám đối tiểu cô nương xuất thân tới nói sự xuất thân tính cái gì có cựu vương ra trống lưng nói câu đại nghịch bất đạo liền tính là hoàng thượng cũng không dám dễ dàng đối cố tây đường quyền sinh sắt trong tay không thấy cựu vương bất quá một câu thanh chỉ lập tức liền đưa đến quảng bình bá phủ sao đầu óc thanh tỉnh người đều xem đến rõ ràng, có cửu vương ở một ngày, này thiên hạ liền không hẳn vậy là hoàng thượng một người thiên hạ. quốc sư phủ, tư tả nghe được tin tức thời điểm thần sắc nhàn nhạt, nhạt, hắn buổi trưa không có đi đệ nhất tiểu lầu đáp ứng lời mời, là đối chu thị mẹ con nhàm chán, chỉ là không nghĩ tới kia đối mẹ con sẽ ở tiểu lầu cùng cố tây đường gặp phải, so với hắn mong muốn sớm điểm, kết quả lại ở hắn dự kiến trong vòng, nhìn chăm chăm cố ninh hướng đi, nàng hẳn là sẽ tìm cơ hội xuất hiện ở yến kinh hồng trước mặt. hán dương ngôi đạm thanh phân phó giúp nàng một phen mặc phụ theo tiếng chủ tử cố ninh tưởng mượn sức lấy lòng cựu vương có thể hay không đối chúng ta tạo thành gây trở ngại nàng nhưng không chỉ là tưởng mượn sức lấy lòng cố ninh giã tâm đại thật sự cùng thành thật khờ vương yến nguyên tế hôn ước chậm chạp không thể giải trừ mắt thấy tuổi càng lúc càng lớn hơn nữa thanh danh bại hoại ở trong vòng không hề đến nhân duyên cố ninh trong lòng kỳ thật so bất luận kẻ nào còn muốn xuất ruột hơn nữa có cùng lâm vương hôn ước ở phía trước chẳng sợ ngày sau hôn ước giải trừ nàng cũng gả không đến cái gì người trong sạch cùng với như thế không bằng ra sức một bác nếu là có thể đứng ở yến kinh hồng bên người kia trên người nàng tích lũy ô danh không chỉ có có thể lập tức thành quá vãng mây khói nàng thậm chí có thể quá đến so trước kia càng phong cảnh cựu vương sao có thể coi trọng nàng còn nữa nói hoàng thượng đối cựu vương thái độ vi diệu nàng thật cùng cựu vương ở một khối chẳng lẽ không lo lắng ngày sau bị vạ lây cá trong chậu? mặc phụ trong lòng cười nhạo cố ninh cái loại này ý tưởng không chỉ có là người si nói mộng, còn ngu không ai bằng tư tả ngước mắt ánh mắt u ám hoàng thượng lúc nào cũng đều tưởng trừ bỏ Yến kinh hồng hiện giờ qua đi mười mấy năm diệt trừ sao mặc phụ trầm y không sai hoàng thượng giết không được Yến kinh hồng cho nên cố ninh mới dám đánh thượng Yến kinh hồng chủ ý mặt khác tránh đi cựu vương thai mắt đệ lời nói cấp cố tây đường ta muốn cùng nàng đơn độc nói chuyện mặc phụ suy nghĩ gian đột nghe nam tử lần nữa mở miệng Hắn mắt tâm ám ám, túi đầu hẳn là. Nàng nếu không chịu tới nam tử lại nói, nói cho nàng ta biết nhà nàng trung bí mật. Chờ mạc phụ rời đi, tư tả quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Sắc trời đã am xuống dưới, bóng đêm bốn hợp. Hắn trung quy là không có tự tin, hiện giờ, yêu cầu trêu đùa thủ đoạn mới có thể cùng nàng vừa thấy. mươi 225 phóng ngựa lại đây. Tư tả suy đoán không sai. Nghe được đưa tới bên thai mời khi, cố tây đường căn bản không tính toán để ý tới. Hiện tại Yến lâm các bên kia còn ở cha tư tả sau lưng động tác, trước đó nàng thêm một cái ánh mắt đều không nghĩ cấp tư tả. Mời! Tất nhiên là không đi. Nàng tới thượng kinh lại không phải vì cùng tư tả ôn chuyện. Đến nỗi cô ra bí mật, suy, nàng cũng biết ta. Cựu ra, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngày này hạ buổi, cố tây đường cùng Yến cửu công đạo một tiếng liền ra cửa, miễn cho tư tả đánh thượng nhà ta chủ ý. Nàng lại là không chút nào giấu giếm chính mình muốn đi ra ngoài làm gì. Tiến cửu giờ khóc giờ cười. Tiến Nhất hiện giờ đối cố tiểu tổ tông khẩn trương thật sự. Tiểu tổ tông quá có thể gây chuyện. Ra, muốn hay không thuộc hạ theo sau âm thầm bảo hộ cố cô nương. Thượng kinh là bọn họ địa bàn. Hắn vạn không thể làm tiểu tổ tông ở chỗ này bị khi dễ. Bảo hộ tương lai chủ mẫu hắn bụng làm dạ chịu. Tiến cửu cười chế nhạo. ngươi đánh không lại tiểu cô nương. Đi bảo hộ nàng ngược lại trói buộc. Như thế nào trói buộc. Tiến Nhất không phục. Nàng một người đánh người Nhân ra tìm tới môn tới ta thượng có thể nói tiểu cô nương tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Ngươi nếu ở bên hỗ trợ, nàng còn phải cố kỵ sẽ ảnh hưởng vương phủ thanh danh mà bó tay bó chân, không phải chói buộc sao. Yến nhất bị thuyết phục Sau nửa canh giờ, cố tây đường lại đi vào chỗ cũ, đệ nhất tiểu lầu lầu 4. Nhớ năm đó nàng độc thân ở kinh, liền tại đây tiểu lầu đại đường ăn cơm tiền bạc đều không có. Hiện giờ bất quá 2-3 ngày, lại liên tiếp được với lầu 4. Định là Yến cửu làm nàng dính phúc khí. Trường quầy tự mình cung kính đem nàng đưa tới lầu bốn nhà gian. Bên trong, tư tả đã chờ chứ. Bạch thi về xuất trần, tuấn Mỹ yêu dị, toàn thân thanh quý. Thấy thế nào như thế nào không thảo hỉ. Có chuyện mau nói có dám mau phóng. Nàng đi qua đi, tùy tiện ở nam tử đối diện ngồi xuống. Ngoài cửa hỗ trợ đóng cửa trường quầy, xuyên thấu qua kẹt cửa nghe được thiếu nữ những lời này, suýt nữa không hù chết. Kinh doanh đệ nhất tiểu lầu nhiều năm, đối trong kinh quyền quý hắn phần lớn mặt thục. Tự nhiên biết bên trong ngồi chính là đường triều quyền thần, quốc sư tư tả. Vị này gọi là cố tây đường tiểu cô nương, quá dám Ta điểm một hồ xuân trước long tỉnh, chờ trà đi lên vừa uống vừa liêu, cố cô, cô nương không cần quá nóng đội. Tư tả đối thiếu nữ sắc thanh không để bụng. Chỉ là từ khi nàng xuất hiện, hắn tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Làm người cảm giác không khỏe, như là rắn độc nhìn chằm chằm khẩn con ngồi. Cố tây đường mày nhữ hạ, trà để lại cho quốc sư chính mình uống. Chúng ta chi dàn không có một khối uống trà nói chuyện phiếm giao tình. Có phải hay không trừ bỏ Hiến Kinh Hồng, người đối những người khác đều như thế xa cách, cự người ngàn dặm, tư tả chầm mắt. Lời này đưa tới cô Tây Đường cười nhạo, quốc sư có phải hay không dễ quên. Người đối ta làm sự tình, nào một kiện đều không phải do ta đối với ngươi thân cận, đảo phản quái nhân xa cách tới. Đương quốc sư người, đều tựa ngươi như vậy bà mụ sao. Hiến Kinh Hồng cũng bất quá giúp ngươi một hai lần thôi, thả đều là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Thả ngươi nương cho má. Có đáng giá hay không nhắc tới ngươi định đoạt Lại nói, làm ngươi đánh giám Cố tây đường liền lời nói đều lười đến ứng. Nàng thật sự không hiểu tư tả kêu nàng ra tới đơn độc nói chuyện, đến tột cùng muốn làm gì. Liền vì nói này. Chân ngòi ly dán ở nàng nơi này không thể thực hiện được. Cố tây đường trong lòng đột nhiên động hạ. Chân ngòi ly dán Tư tả tựa hồ đối nàng cùng yến cửu thân cận rất là để ý. Vì sao? Nàng cùng yến cửu quan hệ hảo. đối hắn sẽ có gây trở ngại tư cập này nàng thu thu thần giống như vô tình nói quốc sư đối cửu gia tựa hồ rất nhiều phê bình kín đáo ta cùng ngươi bất đồng cựu gia đãi ta được không lòng ta hiểu rõ không cần người khác thuyết giáo hắn đối đãi ngươi hảo a tư tả bên môi phiếm khai một mặt cười lạnh ngươi chỉ chính là hắn thế ngươi xuất đầu sửa trị quảng bình bá phủ Này đó tính đến cái gì hắn nếu là thật đối đãi ngươi hảo liền sẽ không dòng chống khua chiêng làm ngươi cùng hắn đồng hành mang theo ngươi hồi kinh có ý tứ gì. Hoàng thượng đối Yến Kinh Hồng vẫn luôn thâm vì kiên kỵ, trước sau không có động thủ đối phó hắn, bất quá là xem hắn vô thê vô hậu. Hiện tại hắn công khai đem ngươi mang theo trên người, tất cả mọi người sẽ suy đoán ngươi cùng hắn tri gian quan hệ. Tư tả nói, một khi hoàng thượng cho rằng ngươi mang đến uy hiếp, liền sẽ động thủ đem ngươi trừ bỏ. Như vậy đem ngươi đặt mình trong nguy hiểm bên trong, gọi là đối đãi ngươi hảo sao. Hắn là bắt ngươi đảm đương đi ngắm Sách, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Cố Tây đường không kiên nhẫn. Tiến kinh hồng phi phu quân, rời đi hắn. Tư tả nói ra mục đích, nếu ngươi tưởng ngốc tại thượng kinh, ta có thể giúp ngươi, ngươi muốn làm cái gì, ta cũng có thể giúp ngươi. Ngươi không cần làm bất luận cái gì hồi báo. Vậy ngươi đổ cái gì đâu? Thiếu nữ một câu, làm tư tả nỗi lòng kích động. Hắn đổ cái gì? Như thế nào cùng nàng luôn. Nàng đối hắn trước nay khinh thường một cố. Cho nên hắn đổ, nàng cũng vĩnh viễn sẽ không cho hắn. Thượng kinh phong vân quỷ quyệt, tiến kinh hồng bản thân ở vào lốc xoáy trung tâm. úc còn không mang nổi mình úc này trung gian sự ngươi tốt nhất chớ có trộn lẫn cố ra không hề bối cảnh thừa không dậy nổi ngươi mang đến hậu họa. hắn rú mắt lạnh lùng mở miệng ha ha ha đối diện thiếu nữ thanh thúy tiếng cười giật ra với tư tả ngước mắt nháy mắt nàng chống bàn trả túi người lại đây cùng hắn gần gũi bốn mắt nhìn nhau hắn rõ ràng nhìn đến thiếu nữ mắt hạch trung trương dương tả tứ quang nàng giơ lên môi đỏ cười đến thị quốc sư ngươi sốt ruột kia một khắc Trên người nàng trào ra khí thế, thế nhưng có thể cắt đứt hắn hô hấp. Tư tả không nói chuyện, ngưng kia mặt cực kỳ quen thuộc miệng cười. Không sai, hắn là sốt ruột, cho nên nhất thời không vững vàng, đem nàng hẹn ra tới. Hắn không mừng yến cửu vì nàng xuất đầu, không mừng bọn họ chi gian càng ngày càng thân cận. Gây trở ngại hắn. Ta trước kia từng tâm duyệt một nữ tử hắn nói, nàng quanh thân bầy sói hoàn hầu thời điểm, ta từng cùng nàng cầu thân. Chỉ cần cùng ta ở một hối, ta có thể bảo nàng bất tử. chính là nàng cự tuyệt ta cố tây đường chậm rãi ngồi dậy lạnh lùng liếc hắn ngươi cùng nàng quá giống cố tây đường ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn nàng chết là nàng không tiếp thu ta che chở hôm nay ta cũng không nghĩ ngươi chết chớ có đi lên cùng nàng giống nhau lộ này đó là mục đích của ta hắn lời nói tất cả nói xong thiếu nữ mới bông nhiên cười mở miệng cái kia nữ tử đảo không chọn sai cùng ngươi loại người này ở một khối không bằng chết tư tả năm ngón tay nắm chặt khởi sắc mặt bất động Ta loại người này. Đối chính mình thượng có thể lừa mình dối người người. Cố tây đường cười, nhân ra không chọn ngươi, tất nhiên là không thích ngươi. Quốc sư, ngươi nên ngẫm lại chính mình vì sao không thảo hỉ, mà không phải đi quái nhân ra vì sao không chọn ngươi. Dứt lời nàng xoay người, tiêu sái vây vây tay, đi rồi, vô nghĩa quá nhiều. Cố tây đường, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch. Phóng ngựa lại đây. Thuận tiện nhắc nhở, ngươi hảo vận đã dùng xong rồi. Lần này không lộng chết ngươi. Ta liền không phải thích giả sơn tiểu bá vương. Cố tây đường hồi cửu vương phủ tốc độ bay nhanh. Nàng muốn chạy nhanh trở về nhìn xem yến cửu, thầy đôi mắt. Gõ mẹ ngươi. Cô nãi nãi không chịu gả chồng còn sai rồi. Ngươi lại không phải vàng, lao tử phi tuyển ngươi không thể. Cô nãi nãi nàng liền không nghĩ tới gả chồng. mươi 226 ta dám mang ngươi tới, liền có hộ bản lĩnh của ngươi. Ngươi nói hắn có phải hay không có bệnh. Cửu vương phủ đại sảnh. cố tây đường biên gặm trái thơm biên đối nam tử phung tảo. Tiêu ta đi ra ngoài nói ngươi nói bậy, chơi cái gì đâu, biết rõ ta sẽ không nghe. Tư tả là cái tâm tư kín đáo hành sự cẩn thận người, hôm nay này một chuyến không giống như là hắn sẽ làm được sự tình. Hoặc là là thật sự có cái gì nguyên nhân làm hắn nóng vội làm ra có vi thái độ bình thường sự, hoặc là đó là cố ý biểu hiện như thế nghe nhìn lẫn lộn. Tiến cửu nói, hắn cùng tư tả đánh giao tế không nhiều lắm, nhưng là đối người này cũng coi như có chút hiểu biết. mặc kệ tư tả ước nói nguyên nhân là cái gì đều không lấn át được hắn sau lưng tất nhiên có mưu đồ khác nhìn trước mặt thiếu nữ nhăn tiểu mày toàn thân không vui tiến cửu theo bản năng xoa thượng nàng đầu nhỏ trấn an là hồ ly tổng hội lộ ra cái đuôi trước đó chúng ta chỉ cần chậm đợi biến hóa đỉnh đầu bàn tay to truyền đến khô giáo ấm áp kỳ dị đem cố tây đường trong lòng sao động lệ khí vứt phẳng nàng lại gầm một ngụm trái thơm thừa cười giết heo còn phải trước ma đau đâu cô nãi nãi không nóng nảy chờ cửu ra ngươi bên kia thu thập hảo tin tức Ta sẽ một chút một chút lấy ra hắn sơ hở. Tư tả mấy năm nay hành tích thực chỉ một, đại đa số thời gian đều ở thượng kinh, chỉ một năm cố định hành trình đi một chuyến thích giả sơn, nghỉ ngơi hai ba tháng. Nay đó với mặt ngoài chợt xem cũng không gì trạng. Muốn tra ra hắn càng bí ẩn tin tức, yến lâm các yêu cầu tốn chút thời gian. Ta không nóng nảy nha. Trước kia thèm thịt, vì chảo chỉ thỏ hoang đỡ thèm, ta có thể ngồi xổm trong bụi cỏ đương hơn hai mươi thiên thảo người. Nói cách khác, nàng kiên nhẫn đủ thật sự. Yến cửu bật cười, lại là hắn nhiều lo lắng. Trong phủ đầu bếp làm thịt kho tàu thịt thỏ hương vị không tồi, tưởng nếm thử sao. Ta đi phân phó một chút, chúng ta buổi tối ăn. Cố tây đường đã gặm xong một cái trái thơm, ném một căng má xem nam tử ra bên ngoài đi. Cựu ra, nàng đột nhiên khai thành, tư tả nói ngươi như thế trương dương mang ta tới kinh, là lấy ta đương điểm ngắm. Xe lăn ở đại sảnh cửa dừng lại, nam tử nửa xoay người. Thính ngoại tháng tư ánh mặt trời ấm áp. với nam tử quanh thân nhân ra một vòng kim sắc vầng sáng ánh mặt trời rừng ở hắn anh đĩnh mặt mày chiếu ra tròng mắt bằng phẳng hắn môi mỏng nhẹ nhàng giơ lên nhẹ nhàng bâng quơ thành đủ thông rong ta đã dám mang ngươi tới liền có hộ bản lĩnh của ngươi thiếu nữ nhìn hắn mắt hạnh chậm rãi cong lên tươi cười như hoa nàng biết thả nàng cố tây đường đủ để bảo hộ chính mình hẻm tây ngũ trạng nguyên phủ xe ngựa ngừng ở phủ trước cửa viên mẫu đắp nha hoàn tay từ trên xe xuống dưới gấm vóc vạn tự sưởng y lì, đối tóc bàn đến chỉnh chỉnh tề tề, bưng khuôn mặt càng ngày càng có quý phụ nhân khí phái. Lúc này nàng sắc mặt không vui, vốn là bưng mặt có vẻ càng thêm trầm lãnh nghiêm khắc, đi theo nha hoàng túi đầu đại khí không dám ra, hướng đại sảnh đi nửa đường, vừa lúc gặp được thay cho quan phục đi ra ngoài viên hoài sinh. mẫu tử tương đối, chất nhân khí phân càng đậm. viên hoài sinh nhấp môi, tiêu một tiếng mâu thân biên tiếp tục đi ra ngoài, ngự khí thần thái toàn lãnh đạo. viên mẫu buồn liền tâm tình không tốt. Trở về nhi tử còn cho nàng sắc mặt xem, nàng trong lòng tức giận càng thịnh, mở miệng quát, đứng lại. Viên hoài sinh bước chân đốn hạ. Ngươi còn muốn cùng ta trí khí tới khi nào? Ta là ngươi mẹ ruột. Sống nương tựa lẫn nhau vất vả đem ngươi lôi kéo lớn lên, ngươi hiện giờ đó là thái độ này đối ta. Nhi tử vì sao như vậy, mẫu thân không biết sao. Viên hoài sinh nhưng mắt, nhàn nhạt nhìn về phía la lối khóc lóc lao phụ nhân. Nói đến nói đi ngươi vẫn là vì cố tây phủ. Chuyện ra ngươi xảy ra chuyện tin tức sau, nàng là đối đãi ta như thế nào có ai sẽ so với ta cái này đường sự càng thêm rõ ràng. Ngươi lại tình nguyện đi tin người ngoài nói bậy, cũng không chịu tin người mẫu thân. Chẳng lẽ ta còn sẽ hại ngươi không thành? Trên đời này không có bất luận kẻ nào so với ta càng hy vọng ngươi có thể quá đến hảo. Mẫu thân cảm thấy cố tây phụ như thế nào không tốt? Là cho ngươi bạc phụng giữa ngươi không tốt, vẫn là tang môn tinh sẽ làm ngươi dính rủi ro, hay là mệnh ngạnh khắc phu sẽ đem ta khắc đã chết? viên hoài sinh xà môi thủ hạ ý thức xoa thủ đoạn gian thanh ngọc tay xuyến ta cùng ngài nói qua ta là vì cho nàng mua lễ vật mới không bước lên kia con trầm thuyền thật muốn tính lên ngươi nên cảm tạ nàng đã cứu ta cứu ngươi nhi tử vớ vẩn nay cùng nàng có gì tương quan ta xem ngươi là bị nàng hồ ly tinh thủ đoạn mê tâm trí mẫu thân không thể nói lý làm viên hoài sinh trào ra mọi mệnh hắn không muốn lại làm vô vị tranh chấp bước đi rời đi nhìn chăm chăm nhi tử xa cách lãnh đạm bóng dáng Viên mẫu ánh mắt âm lánh đi xuống. Cố tây phủ, cố tây phủ, lại là cố tây phủ. Cái kia hồ mị tử đến tuột cùng xử cái gì thủ đoạn, làm nhi tử cùng nàng ly tâm. Nghĩ đến chính mình hôm nay đi ra ngoài tham gia trong kinh quý phụ nhân tiệc trà, tham dự hội nghị những cái đó quan lớn quyền quý các phụ nhân xem nàng khi trong mắt như có như không coi khinh, viên mẫu lại rắc tâm ngạnh. Những người đó khinh thường nàng, không phải bởi vì nàng là bình dân phụ nhân xuất thân sao. Vẫn là nhi tử hiện giờ chức quan thấp kém. Chỉ là cái nho nhỏ lục phẩm chủ sự, nếu có thể quan đến tứ phẩm tam phẩm, những người đó còn dám đối nàng ném sắc mặt sao. Trở lại đại sảnh, ngồi ở khắc hoa gô đàn ghế, viên mẫu lạnh mặt trầm tư. Nàng tuy rằng là cái cái gì cũng đều không hiểu phụ nhân, nhưng cũng biết ở triều làm quan muốn hướng lên trên bò không phải đơn giản như vậy sự tình, hoặc là làm gia đại sự kể công đến Mỹ, hoặc là trong triều có người trợ giúp nâng đỡ. Nàng nghĩ tới triệu phủ thiên kim triệu chi quân. Sơ tới thượng kinh. Nàng một cái phụ nhân nào biết đâu rằng cái gì quan quyến tụ hội, đó là biết cũng không dám đi, là triệu chi quân mang theo nàng giải quá kiến thức. Phụ thân quan đến tứ phẩm Thị lang, triệu chi quân ở quan quyến gian cũng là thực xài được. Có nàng ở bên che chở, viên mô ở tiệc trà thượng chưa bao giờ chịu quá vắng vẻ cập xem nhẹ. Chính là hôm nay lần này, triệu chi quân lâm thời có việc không thể tới, nàng một người đi, mới vừa rồi mang theo đầy mình buồn bực trở về. Nếu nhi tử cùng triệu chi quân thành thân... có cái tứ phẩm thị lang nhạc phụ làm chỗ dựa con đường làm quan tất nhiên càng thêm thông thuận đến lúc đó cũng sẽ không lại có người dám đối nàng không cho là đúng đi như vậy tưởng tượng viên mẫu càng thêm cảm thấy triệu chi quân là trước mắt tốt nhất người được chọn chi thư đặt lễ hoặc bắt kính cần nghe theo dung mạo lớn lên cũng hảo nào nào không thể so cố tây phủ cường người tới người đi một chuyến triệu phủ cấp triệu tiểu thư đệ lời nói nói cho nàng ta ngày mai tự mình nấu tổ hiến hạt sen canh thỉnh nàng lại đây nhấm nháp triệu phủ Triệu Chi Quân đứng ở hậu hoa viên ao cá bên, rất có hứng thú khuynh giải ca lương, xem trong ao cẩm lý lội tới tranh đoạn. Nghe được nha hoàn Thanh Kết tới báo, nàng Dương môi cười nhạo một tiếng, người nhà quê chính là người nhà quê, nấu tổ hiến hạt sen canh. Ở trong mắt nàng phỏng trừng đó chính là đỉnh đỉnh đồ tốt. Thanh Kết cũng đi theo mệt cười, tiểu thư hôm nay cố ý phóng nàng bổ câu. Nô tỳ nghe tiệc trà bên kia truyền đến tin tức, nói nàng hôm nay ở tiệc trà ra cái đại dương tương đâu. Rõ ràng không hiểu trà Lại cứ muốn làm bộ hiểu công việc bộ dáng, kết quả sai đem phổ nhị nói thành bạc hảo, đưa tới cười vang. Cùng tiểu thư quen biết vài vị phu nhân đem nàng hảo một phen chào phúng, viên phu nhân rời đi thời điểm cả khuôn mặt đều là hắc. Không như vậy, nàng thấy thế nào đến thanh chính mình thân phận. Ngày sau ta nếu qua phủ, nàng sợ là còn nghĩ áp ta một đầu. Kia ngày mai mời, tiểu thư muốn đi sao? Đi, như thế nào không đi? Bộ tiểu thư làm người kính cẩn nghe theo, trưởng bối cho mời, nhưng không có không tới đạo lý. Chương 227 ta còn dám mắng Hoàng đế là đổ con lợn đâu. Định ra ngày mai hành trình, triệu chi quân không có uy cá hứng thú, xoay người dọc theo hành lang gấp khúc tàn bộ. Nhớ tới cái kia liếc mắt một cái khuynh tâm nam tử, nàng ánh mắt lóe lóe, viên đại nhân này hai ngày đang làm gì. Hắn hạ giá trị sau liền liên tiếp hướng trạm dịch chạy, y đi xem, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn tra một trai những cái đó tin hướng đi. Triệu chi quân hử một tiếng, làm hắn cha. Là... Dù sao hắn lại như thế nào cha, cũng cha không ra thứ gì tới. Ở Thượng Kinh, Quyền Quý trong vòng dơ bẩn thủ đoạn nhiều đi. Viên hoài sinh bất quá là cái mới vào con đường làm quan mao đầu tiểu tử, có một số việc nơi nào là hắn tưởng cha là có thể biết chân tướng. Rốt cuộc thiên chân. Đúng rồi, tiểu thư, cái kia đi theo Cửu vương bên người nữ tử phần lớn thời gian đều ngốc tại cửu vương phủ, tầm thường thấy không? Muốn mời nàng, khả năng không quá dễ dàng. Thanh kết lại nói. Từ Quảng Bình bán nửa ngày thời gian bị loát trước quan lúc sau, Cửu Vương bên người nữ tử cũng coi như ở thượng kinh một tịch nổi danh. Lão ra về nhà sau còn riêng cùng trong nhà bọn tiểu bối ân cần dạy bảo, đối cái kia gọi là Cố Tây Đường thiếu nữ trăm triệu không thể đắc tội, chỉ có thể giao hảo. Tiểu thư lúc này mới nổi lên tâm tư đem người mời ra tới, mượn sức mượn sức quan hệ, như thế cũng có thể ở Cửu Vương cái kia bán cái hảo. Phía trước Triệu Chi Quân trên mặt vẫn luôn đạm mạc thật sự, nghe Nha Hoàn nhắc tới Cố Tây Đường, mới có chính xác tiếp tục tìm cơ hội nàng không có khả năng vẫn luôn ngốc tại cửu vương phủ không ra trước mắt trong kinh tưởng tìm cơ hội lấy lòng cửu vương người có rất nhiều chúng ta đoạt không được trước liền sẽ dừng ở người sau la nô tỳ gọi người đi cửu vương phủ đại môn nhìn chằm chằm khẩn quang như vậy không được ta lại đi viết mấy chương thiệp ngươi tự mình đưa đi cửu vương phủ mỗi ngày một phong không thể chậm trễ cố tây đường nhìn trước mặt thiệp mời mặt vô biểu tình mặt trên các phủ truyền đạt đều có danh ngục phồn đa cái gì tiệc trả thơ hội hội ngắm hoa cuộc liên hoan nghe khúc xem diễn ngồi du thuyền thường trương thiệp trồng chất lên trừng thước dư cao nay còn gần là một ngày phân lượng mấy ngày trước đây những cái đó thêm lên có một tiểu cái soạn, lấy tới nhóm lửa có thể nấu ra một hồ hảo trà cầm đi nhà bếp cấp đầu bếp nhóm lửa đi đừng lãng phí như vậy tốt tràn giấy nàng đem thiệp toàn ném cho yến nhất yến nhất khỏe miệng hơi chịu cố cô nương một cái mời đều không ứng mặt trên có chút danh mục còn đính hảo ngoạn tỉ như xem diễn du thuyền đáng giá một thưởng. Muốn thật là mời ta, nói không chừng ta liền đi, chính là nhân gia tưởng mượn sức chính là các ngươi gia chủ tử gia a. Cố Tây Đường hứng thú ra rời, đi nơi đó cáo mượn oai hùng, không thú vị. Tham gia cái loại này mời, nếu là có nàng không coi nhìn, nàng ra không ra tay. Ra tay phải tính đến yến cửu trên đầu. Kia không phải tương đương nàng cho người khác cơ hội đến yến cửu trước mặt soát mặt sao? Nghĩ đến rất mỹ. Nàng thế cựu vương phủ cự tuyệt toanh ngoa yến yến. Tiểu cô nương run rẩy chân bắt chéo, Hai tay hoàng ngực, lông mày nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt lộ ra sắc khí, khi thì còn phát ra hai tiếng ha hả cười lạnh. Tiến cửu một tay chi cáp, cũng không ra tiếng nhiễu nàng, hay còn ở bên nhìn kia trương khuôn mặt nhỏ biểu tình hay thay đổi, chỉ cảm thấy thú vị vô cùng. Cửu ra. Tiểu cô nương mắt hạnh hưu ngắm lại đây, đối thượng nam tử mỉm cười khuôn mặt tuân tú. Ân, ngươi năm nay hai mươi có sáu. Ân, Rất già rồi a. Tiến cửu. Hắn buồn cười nói, lại suy nghĩ nào vừa ra. Ngươi vì cái gì không thành thân? Vô tâm nghi người. Nếu là trước kia, hắn đối ngoại trả lời phần lớn là thân cô tàn tật, miễn cho liên lụy nhân ra cô nương. Đối với tiểu cô nương, chẳng sợ nàng là vui đùa do hỏi, hắn lại cũng không nghĩ dùng lời nói có lệ. Vậy ngươi tưởng thành thân sao? Tiến cửu trầm mặc dây lát, nâng chỉ đạn thượng tiểu cô nương trắng non cái chán, hỏi như vậy nhiều làm chi? Tò mò sao? Tưởng thành thân liền thành thân. tìm một người tạm chấp nhận sao tiểu nha đầu chớ có tò mò này đó tiến cửu xoay xe lăn hướng ngoài cửa có nghĩ du thuyền cố tây đường không nói hai lời nhảy lên bàn đạp nàng không phải quá có thể ngốc được tính tình đã nhiều ngày câu ở vương phủ đã có chút nhàm chán nếu là không có điểm cái gì có ý tứ đồ vật hấp dẫn nàng nàng khả năng sẽ ở thượng kinh làm lại người cũ chi sạp xem bòi tránh điểm tiền tiêu vặt cựu vương phủ trước cửa trên đất chống ngừng một trường bài xe ngựa trên xe ngựa có cùng các phủ đệ phủ huy Tất cả đều là các thượng kinh thế gia phái ra người, ở chỗ này quang minh chính đại nằm vùng thủ người. Như thế đồ sộ tình hình, cố tây đường lần đầu tiên thấy. Ngồi ở vương phủ trong xe ngựa chọn mành ngoại vọng, cố tây đường tấm tắt miệng, kiểu ra, hoàng đế nhất định rất tưởng lộng chết ngươi. Giọng nói lạc, trên đầu liền ăn nhớ không nhẹ không nặng bạo hạt rẻ. Bên hai nam tử thanh âm bất đắc dĩ, như thế nào nói cái gì đều dám nói. Nơi này lại không có người ngoài, ta còn dám mắng hoàng đế là đồ con lợn đâu. Tiến cửu Tiến nhất ngồi ở xe đầu, một tay kéo xe ngựa dây cường, một tay điên lặng che lại lỗ tai, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nghe được. Chửi giỏi lắm, tiểu tổ tông ngươi sẽ ngươi liền nhiều mang điểm. Một lát sau, bọn họ ra chủ tử thấp thấp ử một tiếng, là có điểm xuẩn. Xe ngựa bay bay, Hẻm đông nhị lối đi nhỏ thượng, từng đôi đôi mắt mắt thấy vương phủ xe ngựa rời đi, không dám tới gần, cũng không dám ngăn trở. Cố ninh liền ở trong đó. Nàng thấy được xe ngựa khơi màu mảnh sau, thiếu nữ kia trường mặt. cùng với mười phần trương dương đôi mắt. Có như vậy một cái trước mắt, nàng cho rằng chính mình thấy được cố tịch. Không trách mẫu thân vừa thấy đến cố Tây Đường liền vô pháp tự không chế bén nhọn tương đối. Là thật sự giống. Làm người đánh đáy lòng chán ghét. Cố tình chính là người này, gương mặt này, lại vào kiểu vương ra đôi mắt. Theo sau, nàng ánh mắt âm trầm, thấp giọng phân phó. Tiểu lâu ngày ấy sự tình qua đi, nàng nương tới cửa xin lỗi lý do, mỗi ngày đều đến cửu vương phủ cầu kiến, lần này bị cự Cuối cùng thật sự không được pháp chỉ có thể cùng mặt khác phủ người giống nhau, tử thủ ở vương phủ ngoài cửa. Cựu vương ra không có việc gì khi cực nhỏ ra cửa, nàng hiện tại nếu là không nắm lấy cơ hội theo sau, tiếp theo muốn nhìn thấy người, không biết còn phải chờ đến khi nào. Cùng nàng giống nhau ý tưởng người không ở số ít. thực mau, ngưng lại ở đường tắt lý xe ngựa từng chiếc khởi hành, không xa không gần chế ở cựu vương phủ xe ngựa phía sau, xuyên phố mà qua. Dưng ở người ngoài trong mắt, lại thành khó gặp cảnh tượng. Chim chóc quá phì cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tham dò nhìn mắt phía sau đi theo trường Long, cố tây đường thở dài. Tiến Cửu cười cười, không sao, tới rồi bến tàu liền có thể thanh tinh chút. Tới rồi bến tàu bọn họ liền sẽ không theo sao. Tiến nhất sẽ ngăn lại bọn họ. Cố tây đường không như vậy tưởng. Có chút người chưa chắc ngăn được. Thì như cố ninh. Bọn họ tới trong thành bến tàu, còn không có cập bước lên bờ sông Thuyền Hoa. Phía sau nữ tử kiểu nhuyễn thanh âm liền chuyển tới. Cố cô nương, dừng bước. cách đó không xa cố ninh nhảy xuống xe ngựa bởi vì xuống xe quá cấp suýt nữa lảo đảo té ngã đó là như thế nàng cũng không quan tâm tay ngọc sách theo làn váy bay nhanh hướng bên này chạy tới đôi mắt gắt gao nhìn cố tây đường trong mắt lộ do nôn nóng nhu nhược chi xác cố tây đường khỏe miệng chịu hạ nàng liên nói không dễ dàng như vậy chương 228 cố ninh tiểu thư không cần cảm tạ thượng kinh bắc thị có hòa hồ bên hồ thanh liễu là lướt hồ thượng bích ba lân lân lục hà tiếp thiên từng chiếc thuyền hoa phiếm với trong hồ chuyến gia đàn sáo thanh thanh ca âm là lướt ngày xuân hảo cảnh chọc người lưu luyến quyến phản cựu vương phủ định thuyền hoa liền ở bến tàu bên cạnh trung đẳng thuyền hình hoa cửa sổ màn tre tinh xảo xa hoa cố tây đường là rất tưởng đi lên nàng rũ mắt nhìn chính mình ống tay háo mặt trên một con ngọc bạch xanh miết tay chặt chẽ nắm chặt nàng tay háo nàng tưởng không rõ cố ninh từ đâu ra gan chó dám nắm chặt nàng từ đâu ra như vậy nhiều no đủ cảm xúc Từ đệ nhất thanh cố cô nương đến bây giờ kêu nàng tây đường muội muội, lại xem trước mặt nữ tử như hoa như ngọc kiều kiều khiếp khiếp, vành mắt từng đỏ. Đây là kêu nàng một tiếng tây đường muội muội, kết quả cảm động tự mình sao? Ta so ngươi hư trường chút tuổi tác, liền thác đại gọi ngươi một tiếng muội muội được không? Nữ tử khi nói chuyện trên mặt mang theo thật cẩn thận lấy lòng cập thân cận, nhìn pha chọc người thương tiếp, trước chút thời gian ở tiểu lầu trước cửa, mẫu thân đối muội muội ngữ mạo phạm, cũng trách ta không có kịp thời ngăn trở mẫu thân. Sau khi trở về cha ta liền giáo hấn ta một đốn, ta tuy vô tâm, nhưng xác thật có sai, cho nên vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng mội mội tự mình xin lỗi. Nàng đôi mắt nửa nâng hư hư hướng Yến cửu phương hướng nhìn mắt, lại bay nhanh thu hồi tầm mắt, cửu vương ra trong phủ môn đình nghiêm ngặt, ta ở phủ ngoại đợi mấy ngày, hôm nay mới thấy muội muội, ngươi chớ có cử tuyệt ta được không? Nếu có thể làm ngươi ngôi giận, kêu ta làm cái gì đều có thể. Yến tiểu liền ở cố tây đường bên cạnh người, thần xác nhàn nhạt. nhạt. Phản phất chưa nhìn đến nữ tử âm thầm đưa tới thu ba đối nàng lã trá trực khóc hình như có vô tận ủy khuất bộ dáng cũng không thấy nửa điểm thương tiếc chỉ là kiên nhẫn cực hảo chờ ở một bên chờ cái kia làm hắn đặc biệt tương đái thiếu nữ nói xong lúc này thiếu nữ mở miệng cố ninh sửng sốt lắp bắp gật đầu trong lòng có điểm lấy không chuẩn thiếu nữ phản ứng ngươi nói nếu có thể làm ta ngôi giận ngươi làm cái gì đều có thể nghe được thiếu nữ nói ra những lời này cố ninh dẫn theo tâm buông xuống không chỉ có không hề lo lắng ngược lại dâng lên một cổ mừng thầm nàng không sợ cố tây đường nhục nhã nàng hoặc là cha tấn nàng nếu cố tây đường thật làm như vậy ngược lại là chuyện tốt vì thế mẫu thân cầu được thông cảm nhẫn nhục phụ trọng bị khi dễ đến thê thê thảm thảm đại mẫu chịu quá ép giả cầu toàn lấy đại cục làm trọng nào một loại đều có thể làm người đối nàng sinh ra đồng tình cập thương tiếc lại nói như thế nào nàng cũng là quảng bình bá phủ đích nữ là thượng kinh quý tộc chẳng sợ trong nhà từ từ suy thoái Thân phận địa vị cũng không phải cố tây đường kẻ hèn thấp kém thương nữ có thể bằng được. Đại Việt cùng bậc nghiêm ngặt, nàng hôm nay trước mặt mọi người buông dáng người tới cầu một cái nho nhỏ thương nữ tha thứ, cố tây đường nếu là thật sự dám khó xử nàng, nhất định làm người phản cảm. Đến lúc đó toàn bộ thượng kinh đô sẽ nói nàng cố tây đường ỷ thế hiếp người, ngang ngược vô lễ, không biết đại thể. Người như vậy, lại sao kham làm cửu vương ra xem với con mắt khác đâu. Cố ninh buông xuống mặt mày làm ra nhu nhược trạng, che lại đáy mắt ý mừng. Nhẹ nhàng gật đầu đáp, muội muội cứ việc phân phó. Bởi vì túi đầu, nàng không nhìn thấy thiếu nữ nhướng mày khi mắt hạnh hiện lên tà khí. Tiễn Cửu thấy được, lấy quyền để môi, che khuất miết lên khóe môi. Tiểu Nha đầu muốn chơi xấu. Hắn nghe chờ mong nàng sẽ nói cái gì. Cố Tây đường môi đỏ gợi lên, mắt hạnh cong cong, đã Cố Ninh tiểu thư tự mình yêu cầu, ta đây liền không khách khí đùn đẩy. Nghe nói Cố Ninh tiểu thư cùng đương triều Lục Vương gia định ra hôn ước đã nhiều năm lại chậm chạp chưa xong hôn. thảo nhân duyên là kéo không được, ta đoán lục vương gia nhất định tưởng sớm ngày ôm được mỹ nhân về, cố ninh tiểu thư hẳn là cũng tưởng sớm ngày cùng quân bắt đầu, vậy ngươi liền cùng lục vương gia đem việc hôn nhân thành đi. cố ninh trong lòng nảy sinh hương phấn nháy mắt bị đông lại, lại trầm lại giận, nàng không nghĩ tới cô tây đường đưa ra yêu cầu thế nhưng là cái này, phía sau có các đại thế gia cập quan lớn quyền quý người ở đây, trung quanh còn có rất nhiều nàng cố ý đưa tới bá cánh vây xem, nàng ở trước mắt bao người chính miệng đề thỉnh cầu. Hiện tại ở như vậy nhiều người trước mặt, nàng muốn như thế nào lật lọng cự tuyệt. Một khi nàng lật lọng, như vậy kế tiếp danh tiếng tan vỡ liền sẽ là nàng Cố Ninh. Này rõ ràng là nàng vì cố tây đường thiết hạ bấy dập, cuối cùng rơi vào đi như thế nào thành chính mình. Cố Ninh sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu lên, rốt cuộc thấy được ý cười xinh đẹp thiếu nữ trong mắt, lập loè hiểu rõ cùng trào phúng. Đối thượng nàng đôi mắt, thiếu nữ miệng cười càng tươi đẹp sẵn lạ, quân tử trở thành người chi Mỹ, Cố Ninh tiểu thư không cần cảm tạ Đến nỗi mẫu thân ngươi đối ta vô lễ việc, cửu vương gia đã thay ta so đo qua, ta cố tây đường đều không phải là bụng dạ hẹp hỏi người, từ hôm nay sau, kia chuyện không cần nhắc lại. Dứt lời thiếu nữ chiều bên cạnh người gió mát trăng thanh nam tử chớp trước mắt, kiểu ra, ngươi cảm thấy đâu. Nam tử mắt mang ý cười, môi mỏng khẽ mở, như thế rất tốt, đừng y ỉa ngươi lời nói. Thiếu nữ làm như có thật gật gật đầu, lại sẽ chuyển qua tới đối cố ninh nói, cố ninh tiểu thư, thời gian không đợi, ngươi phải nắm chặt ta. cố ninh tái nhợt ngọc nhan phiếm thượng màu xanh lơ thẳng tắp chừng mắt sán cười thiếu nữ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ ở quay cuồng một ngụm tanh ngọt sông thẳng trong cổ họng nếu chỉ là cố tây đường nhất thời chi ngôn nàng sau khi trở về có lẽ còn có thể suy nghĩ biện pháp giải vây chính là Cửu vương ra mở miệng Cửu vương ra nói rất tốt ý cố tây đường lời nói tại đây thượng kinh phàm là Cửu vương nói gì đó ai dám làm lơ lửa gạt cố tây đường ở tuyệt nàng đường lui cố ninh trước mắt biến thành màu đen Hô hấp khó có thể vì kế, lung lay sắp đổ. Nàng sai rồi, nàng hôm nay không nên tới. Cựu ra, mau lên thuyền, hải nha trì hoãn nhiều thế này thời gian, rất tốt quang cảnh muốn xem không xong rồi. Không đội, hôm nay xem không xong, ngày mai mang ngươi lại đến đó là. Thiếu nữ cùng nam tử đã bước lên thuyền hoa, tiếng cười nói từ trên thuyền thổi qua tới, như vậy hài hòa thân mật bầu không khí, càng thêm sấn đến bến tàu thượng một mình đứng thẳng bất động nữ tử tựa vai hề. Cố ninh trong lòng rốt cuộc sinh ra sợ hãi. đó là đã từng đối mặt cố tịch khi mới có vô pháp khống chế cục diện sợ hãi hiện giờ cố tây đường cái kia bị nàng xem thường thương nữ cho nàng giống nhau cảm giác thuyền hoa thuyền nhẹ phiếm với hồ dần dần ly ngạ. cố tây đường ghé vào cửa sổ huyền hứng thú bừng bừng xem hồ quang màu sắc và hoa văn yến nhất đứng ở nàng cùng yến cửu bên cạnh còn tại ôm bụng cười tiểu tổ tông quá tổn hại biết rõ lục vương ra là cái ngốc tử cố ninh phân cao thấp ra sức suy nghĩ muốn cùng ngốc vương giải trừ hôn nước nàng lại cứ để ra làm người thành hôn yêu cầu người ở bên ngoài xem ra còn hợp tình hợp lý không hề có nàng cố ý khó xử người ấn tượng chờ cố ninh trở về quảng bình bá phủ chỉ sợ lại muốn phiên thiên tiến nhất cũng tranh chua ai đầu tiên là bị phu nhân liên lụy ném bạch lĩnh bổng lộc trước quan nhà tản hiện tại lại bị nữ nhi mệnh đến ném duy nhất có thể đổi ích lợi lợi thế quảng bình bá đến đoản mệnh mười mấy năm đi quán thượng như vậy kéo chân sau đều như đôi mắt một bế sớm một chút giải thoát cố tây đường nhướng mày quay đầu lại chế nhạo, Quảng Bình bá phủ đắc tội ngươi. Không đắc tội ta, đắc tội Cố Cô nương." Tiến nhất nhếch miệng nghe răng, cho nên hắn nhạt thấy Quảng Bình bá phủ gà chó không yên. Thân là hảo cấp dưới, nhất định phải cùng tương lai chủ mẫu một lòng. Chương 229 ta cảm thấy ta có điểm vô tội. Ở hồ thượng thưởng cảnh rời xa bến tàu, rốt cuộc rơi xuống thanh tĩnh. Những người đó bị ngăn ở bến tàu chỗ không dám lại theo kịp. Cố Tây Đường chống cảm. Tâm mắt khi thì dừng ở đối diện phẩm trà thưởng cảnh nam tử trên người. Nàng hiện tại tâm tình không tồi. Nhưng là hảo tâm tình cùng cố ninh gì đó người không liên quan không có gì quan hệ, cùng thuyền hoa ngoại cảnh đẹp cũng sạc không. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Đại khái là bởi vì yến cửu Cùng hắn ở một khối thời điểm, nàng không cần ngụy trang, cũng không cần giấu rốt. Khi dễ người thời điểm hắn còn sẽ đúng lúc thế nàng bổ đao. Như vậy đồng bọn quá khó được. Vì biểu kính ý, cố tây đường đứng lên. chiều nam tử tổ giơ lên chén trà kiểu ra ta sẽ hảo hảo quý cho ngươi hôm nay lấy trà thay rượu kính hảo huynh đệ tiến nhất phụt một tiếng thiếu chút nữa một hơi không đi lên tiến cửu giật mình một lát sau nhợt nhạt bật cười cũng chấp khởi chén trà hảo kính thân thuyền đột nhiên một trận kịch liệt lay động cùng với mà đến là phanh tiếng đánh vang cố tây đường là đứng thân thuyền đột nhiên đong đưa dẫn tới nàng dưới chân không xong đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới người thẳng tắp đi phía trước quăng ngã đi tiến cựu theo bản năng rỗi tay tưởng đem người đỡ lấy nhiên xe lăn chết đi làm hắn sai rồi tay chờ phục hồi tinh thần lại hắn mặt đã mềm mại ngăn chặn hương thơm phát núi thiếu nữ chính chính quăng ngã ở trong lòng ngực hắn ngực đè ép hắn mặt chậm rãi hai người bốn mắt tương đối chung quanh không khí phảng phất ở trong nháy mắt đọc lại cố tay đường cảm thấy có lửa lớn ở thiêu nàng mặt nàng trở tay chính là một cái quá vai quăng ngã tiến nhất hắn bàng quan toàn bộ hành trình từ hưng phấn kích động nói trợn mắt há hốc mồm Cuối cùng tưởng tự cắm hai mắt. Cố ra tiểu tổ tông đến tuột cùng là cái gì cực phẩm? Ngươi liền tính sẽ không e thẹn, ngươi cũng đừng quá vai quăng ngã. a. May mắn quăng ngã chính là nhà hắn chủ tử gia, nếu là đổi cái người thường tới, bị nàng như vậy kén đi ra ngoài thế nào cũng phải tàn phế không thể. Không phải, phi, hắn không có may mắn chủ tử gia bị quang ngã ý tứ. Tiến cửu nằm trên mặt đất cũng thực bất đắc dĩ. Thiếu nữ gia chiêu thời điểm hắn buồn có thể mượn lực an ổn rơi xuống đất. nhưng là nhìn đến thiếu nữ hồng thành nướng tôn khuôn mặt nhỏ hắn lại đem nội lực thu trở về như vậy hai chân lại không thể hành nằm trên mặt đất tư thái thực sự bất nhã hắn lớn như vậy vẫn là đầu một hồi như thế chật vật chống ngồi dậy đối thượng còn bạo hồng khuôn mặt nhỏ hự hữ hự thở dốc chưa từ khiếp sợ chung hoàn hồn thiếu nữ tiến cửu mạc danh muốn cười lại không đành lòng tiếp tục kích thích người hắn mở miệng bất đắc dĩ nói ngươi phác lại đây lại đem ta quăng ngã đi ra ngoài ta cảm thấy ta có điểm vô tội cố tây đường nàng đương nhiên biết không phải yến cửu sai nàng cũng là dọa phản xạ tính ra tay tuy nói giang hồ nhi nữ không câu nghệ tiểu tiết nhưng là vừa rồi như vậy đã vượt qua tiểu tiết phạm vi giang hồ nhi nữ cũng sẽ thẹn thùng thuyền hoa ngoại chuyện tới la hét tầm ý thanh cố tây đường mắt hạnh sáng ngời, bay nhanh đi ra ngoài đều là bên ngoài những người đó sai cửu ra ta đi cho ngươi báo thủ lời còn chưa giúp người đã lao ra khoang thuyền cùng phía sau có quỷ truy dường như yến cửu yến cửu quay đầu Đối yến nhất nói, cố cô, cô nương không đỡ ta, ngươi cũng không tính toán đỡ sao. Yến nhất như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy tiến lên đem người nâng dậy tới, thuộc hạ thất trách. Bất quá, ra chính ngươi không phải cũng có thể lên sao. Một lần nữa ngồi trở lại xe lăn, yến cửu câm miệng không nói, ánh mắt có một lát mơ hồ. Hắn cũng bị dọa, đã quên chính mình có thể ngồi trở lại đi. Đi bên ngoài nhìn xem, là ai đụng phải chúng ta thuyền hoa. Cố tây đường đứng ở đầu thuyền bông tàu. ngẩng đầu mắt lạnh nhìn đối diện trên thuyền một đám ăn chơi chắc táng. nàng ngồi này con là cỡ trung thuyền hoa, mà đối diện kia con là đại hình, thân thuyền so cao chút, hình thể cũng lớn hơn rất nhiều. cho nên hai thuyền chạm vào nhau thời điểm, nàng bên này chấn hoảng đến đặc biệt lợi hại. nếu không phải như thế, nàng nơi nào sẽ đứng không vững ra đại xấu. bởi vì đâm thuyền, đối diện người trên thuyền toàn bộ đi ra, kêu la hét hùng hùng hổ hổ muốn truy trách. những người này người mặc cẩm y gì nhưng nhìn ra đều là thượng kinh phú quý gia công tử. Chỉ là một đám toàn đầy mặt vẻ say rượu, đã là đại say. Nhìn đến phía dưới tiểu thuyền hoa ra tới chính là cái Mỹ mạo cô nương, một chúng ăn chơi chắc táng lập tức từ kêu gào chuyển vì vui cười. Nguyên lai like là cái Mỹ tiểu nương A một khi đã như vậy, ngươi lại đây bổi chúng ta mấy cái uống thượng hai ly, liền không cần ngươi bồi thường như thế nào. Ai? Vẫn là cái Mỹ đến không gì sánh được đại Mỹ nhân, so trên thuyền đệ nhất vũ cơ còn muốn Mỹ, ta thích ha ha ha. Thích? kia còn không dễ dàng. người tới. Đi xuống đem nàng dẫn tới. Vẫn là chúng ta cố đảo cố thiếu ra có quyết đoán, nên như thế, trực tiếp dẫn tới. Có thể vào chúng ta mắt là ngươi hảo phúc khí ha ha ha. Cố tây đường môi đỏ nhẹ cong, tầm mắt định ở bị một đám con ma men vây quanh ở trung gian tuổi trẻ công tử ca. Cố đảo. Xem hắn lúc này thần thái cũng say đến cực lợi hại, mùi rượu đem mặt say đến đỏ bừng, đôi mắt nửa mị nửa trương đỡ rào chắn đều đứng không vững. Cố tây đường cười khẽ. Nguyên lai là ngươi a từ thế tử gia biến thành bình thường thiếu gia, vẫn là không học ngoan. Những lời này nháy mắt chọc chúng cố đảo chỗ đau, hắn cực lực mở to mắt, âm lánh mặt tức giận mắng: Tiểu tiện nương ra, ngươi là thứ gì dám dạy huấn lao tử? Bình thường thiếu gia lộng chết ngươi cũng dư giả. Trong nhà hầu tức hàng vì ba tước, hắn nháy mắt từ có thể thừa kế vong thế thế tử gia biến thành bình thường quyền quý thiếu gia, không thiếu bị người chế nhạo chê cười. Những người đó hắn đắc tội không nổi cũng liền thôi. Hiện tại một cái tầm thường nữ tử cũng dám ngay trước mặt hắn cười nhạo hắn, hắn nhất định phải giáo nàng hối hận. Người tới? Người đâu? Đều chết đi đâu vậy? Đem nàng mang lại đây lột bỏ xiêm y gì Ta đảo muốn nhìn, đến lúc đó nàng còn có thể hay không như vậy miệng lươi sắp bén. Dứt lời hắn ngón tay ở quanh người hư điểm, người người người, các ngươi mấy cái, ai có hứng thú cứ việc chơi? Có chuyện gì lao tử cho các ngươi chịu trách nhiệm? Còn lại công tử ca xem hắn nói chuyện thần thái không giống giả bộ. thực sự có đạp hư nàng kia ý tứ hai mặt nhìn nhau bọn họ cùng cố đào sen lẫn trong một khối bởi vì trong nhà bối cảnh hơi thấp chút cho nên ngày thường đối cố đào đa số phùng lính hót ra ăn nhậu chơi bời đã làm hôn trướng sự cũng không ít nhưng là muốn bọn họ đem nữ tử hướng chết đạp hư lại là làm không tới nay đây nhất thời không người đáp lời chỉ ngượng ngùng cười vang cố đào híp mắt liếc bọn họ cười nhạo như thế nào liền điểm này chuột gan ta ông ngoại là đương triều thủ phụ lao tử cho các ngươi chống lưng các ngươi sợ cái gì đạp mã nào loại các ngươi không tới lao tử tới ngươi tưởng như thế nào tới thiếu nữ lược xa ách thanh tuyến đột nhiên vang ở bên hai sợ tới mức cố đào run lập cập quay đầu lại liền đối với thượng thiếu nữ gần trong gang tấc mặt tầm mắt trở nên rõ ràng thấy do gương mặt kia lúc sau cố đào chân mềm lũn suýt nữa té ngã diệu cũng lập tức tỉnh hơn phân nửa cố cố cố cố tịch hắn bước chân không xong lui về phía sau Thiếu nữ không nhanh không chậm tới gần, một bạn thai phiến qua đi, tưởng như vậy tới. Lại một bạn thai, như vậy tới. Không đã quyền, nàng túm cố đảo và táo tay năm tay 10, vẫn là như vậy tới. Hai con thuyền hoa ở giữa hồ chỗ chạm vào nhau, trung quanh không có gì quá vãng con thuyền. Tự cố đảo hô lên cái tên kia lúc sau, giữa hồ này một tiểu phương không gian liền trở nên dị thường an tĩnh. Cùng cố đảo sen lẫn trong một khối công tử ca nhóm tế làm một chỗ gián thuyền biên, đại khí không dám ra. Cố tịch. cố tịch đã sớm đã chết tiến vào nhưng thật ra có cái cùng cố tịch lớn lên cực kỳ tương tự thiếu nữ ở thượng kinh thanh danh lan xa đó là cựu vương gia hiến kinh hồng người cố tây đường chương 230 chẳng lẽ thật là phạm hướng nghĩ đến cái tên kia một chúng công tử ca nhóm theo bản năng hướng đối diện thuyền hoa nhìn lại Tâm nhìn một chiếc xe lăn bị thị vệ đẩy từ khoang thuyền chậm rãi ra tới trên xe nam tử bạch dĩ vô trần gió mát trăng thanh là chín cựu vương gia có người run thanh, thất thanh hô ra tới. Bọn họ những người này ra thế ở Thượng Kinh chỉ tính đến nhị đẳng, hơn nữa cửu vương ra nhiều năm vân du bên ngoài, mặc dù hồi kinh cũng rất ít xuất hiện ở công chúng trường hợp. Mà cửu vương ra ít có tham gia quá vài lần yến hội, bọn họ là không có tư cách tham dự. Cho nên những người này đối cửu vương cũng không quen thuộc. Dù vậy, cũng có người dễ dàng đem người nhận ra tới. Ở Thượng Kinh, có như vậy có một không hai kinh thành dung mạo lại ngồi xe lăn, chỉ có cửu vương yến kinh hồng. Vừa rồi còn có thể miễn cưỡng đứng công tử ca nhóm, lúc này đã mất đứng thẳng sức lực. Mà này một lát công phu, cố đào cũng đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập hoàn toàn thay đổi. Hắn lại hãi lại sợ. Mấy ngày trước đây mới bởi vì nương bên đường nhục mạ cố tây đường, quay đầu làm hại hắn cha ném nhàng kém. Hiện tại hắn thế nhưng lại gặp gỡ cố tây đường. Nhớ tới chính mình vừa rồi nói gì đó lời nói, cố đào sợ tới mức cơ hồ mất khống chế, không rảnh lo cả người đau đớn, chúng là gan xin tha, cố, cô đường Cửu vương gia, là ta có mắt không thấy thái sơn, ta uống say rượu nhất thời miệng hồn, các ngươi đại nhân có đại lượng đừng cùng ta so đo, tha ta, tha ta đi. Cố tây đường những mày buồn bực đến không được, cầu cái gì tha. Lá gan như vậy túng ngươi có phải hay không nam nhân? Vừa rồi vi phong đi đâu vậy? Đừng quên ngươi ông ngoại chính là nội các thủ phụ. Lấy ra khí thế tới cùng ta đối nghịch. Công tử ca nhóm, cố đảo, lại sợ lại hận. Cái này cố tây đường có phải hay không đầu góc có bệnh? Như thế nào cùng cái điên phê giống nhau, hắn đều đánh bạc ra mặt xin lỗi xin khoan dung, còn muốn hắn thế nào? Chính là dù cho trong lòng lại phấn hận, hắn ngoài miệng cũng không dám nói ra, tiếp tục xúc thân mình xin tha, ta đó là vì mặt mũi nói bậy. Cố cô nương, ta ông ngoại là nội các thủ phụ không sai, nhưng là hắn từ trước đến nay nghiêm lấy kiểm chế bản thân, đối hậu bối cũng là gấp bội nghiêm khắc quảng giáo, rất nặng gia phong, lại nơi nào sẽ vì ta cái này không nên thân cháu ngoại làm việc thiên tư. Vương Gia Minh dám. Hắn muội nói một câu xin khoan dung lý do, cố tây đường mặt liền hắc một phân. Bên kia thuyền hoa bong tàu thượng, tiến nhất xem đến khỏe miệng chịu chịu, ra, ta qua đi giúp cố cô nương kết thúc. Tiến cửu xua xua tay, đợi lát nữa lại đi. A, tiểu cô nương còn không có đánh đủ. Chính là nàng dừng tay a. xác thật, tiểu cô nương đã dừng tay, mắt hạnh trừng to nghiến răng hoác hoác, rõ ràng tức giận đến không nhẹ. Bởi vì đối phương lập tức liền thấy tình thế xin tha. Nàng nếu là tiếp tục động thủ liền sẽ là cái ý thế hiếp người, sẽ cho cựu vương phủ đưa tới không tốt thanh danh, cũng sẽ hỏng rồi hắn hiền vương danh dự. Tiểu cô nương vốn là trương dương bừa bãi không chỗ nào cố kỵ tính tình, hiện giờ như vậy thu liễm, là vì hắn. Yến Cửu nhẹ nhàng dương ngôi, nghiêng đầu hỏi Yến nhất, cố đảo mấy năm nay ở thượng kinh đô trải qua cái gì? Cùng tiểu cô nương nói nói, Yến nhất là người, đột nhiên đột nhiên nhanh trí nhìn thuyền bên kia lớn tiếng nói, thừa đức 32 năm 9 tháng sơ 9. Cố Đào Trùng Dương đạp thanh khi bị bán hoa tiểu đồng không cẩn thận đụng phải một chút, lập tức đem tiểu đồng đuổi phải giẫm đoạn. Tiểu đồng một nhà trạng cáo không cửa, ngược lại bị cố Đào cậy thế ẩu đả đe dọa, cuối cùng bị bắt xa rời quê hương. Loại này Tiểu Đạo tin tức với hắn mà nói quá dễ dàng. Hồi thượng kinh trong khoảng thời gian này một có nhàn rỗi hắn liền đi Yến Lâm các xem tư liệu hồ sơ, đọc lầu lầu. Cùng năm 12 tháng, chợ phía đông Tử Lầu, cố đào vì du sướng Tiểu Linh cùng người tranh giành tình cảm vùng tay đánh nhau. sau mang theo nhất bang hộ viện tới cửa trả thù đem người đánh thành trọng thương lưu lại tàn tật thưa đức ba năm nguyên tiêu vì cướp đoạt rượu thị sinh ý cố ý cùng trần thị Tiểu phường trưởng quầy khởi tranh chấp sai xử người tạm Tiểu phường bức bách trưởng quầy giá thấp bán trao tay đủ rượu phương thuốc cố tây đường khuôn mặt nhỏ nhiều mây chuyển tình cười giữa hồ thuyền hoa thượng lại truyền ra liên tiếp kêu thảm thiết một tiếng so một tiếng thê lương từ xa hoa đại thuyền hoa xuống dưới thời điểm cố tây đường thần thanh khí sảng cười đến lại kiều lại ngọn Nàng thật là quá thích kiểu ra như vậy đồng bọn. có ánh mắt, hiểu đệ đao, thâm đến nàng tâm. Có một chúng hiện trường mục kích công tử ca thay tuyên truyền, họa hồ thượng phát sinh sự tình khoảnh khắc liền mọi người đều biết. Chính ở lại trong phủ khổ tư lương sách muốn một lần nữa tạm giữ trước quảng bình bá cô chiêu vinh, đầu tiên là biết được nữ nhi chọc cố tây đường, bị kiểu vương ra chính miệng lệnh mau chóng cùng lâm vương cái kia ngốc tử thành hôn, khẩn tiếp được biết con vợ cả thế nhưng cũng chọc phải cố tây đường. bị đánh đến không thể tự gánh vác còn suýt nữa kéo chu phủ lao thái ra xuống nước cố chiêu vinh hai mắt tối sầm thiếu chút nữa không chết ngất qua đi hiện tại bá phủ trừ bỏ hắn cái này còn không có cùng cố tây đường đánh quá đối mặt người ở ngoài thê tử cùng một đôi nhi nữ đều bởi vì đắc tội cố tây đường nhi ăn lỗ nặng chẳng lẽ thật là bởi vì trương một chương cùng cố tịch giống nhau mặt cho nên cố tây đường cũng cùng cố tịch giống nhau cùng hắn bá phủ phạm hướng lúc này cố tây đường cùng yến Cửu đang ở hồi vương phủ trên đường hoạt động một phen gun cốt cùng yến cửu chi gian kia điểm ngoại ý muốn mang đến xấu hổ cập đánh sâu vào thực mau bị nàng ném tại sau đầu tay nhỏ chống cằm mắt hạnh quăng lên cố tay đường thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đối diện nam tử nhìn thấy thế nào đều rắc cực hảo xem vô góc chết yến nhất sau khi trở về ngươi đi yến lâm cắt tìm xem yến đại làm hắn tra một chút chu minh hải yến cửu ngón tay nhẹ gõ đầu gối đầu trầm ngâm nói nếu cố đào dám đem hắn dọn ra đảm đường chỗ dựa thì hắn tất nhiên sẽ không như thoạt nhìn như vậy sạch sẽ chu minh hải chu gia lão thái gia nội các thủ phụ chu lão Phu ta quá hai triều đế vương ở trong triều xây dựng ảnh hưởng sâu đậm nhân mạch cũng rộng ngày thường du du trong nhà không lộ đầu mâu tiến nhất vội vàng xe nghe vậy gật đầu hỏi thanh ra ngài phải đối phó chu minh hải tiến cửu nói trước cha để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào phân phó xong sau hắn ngẩng đầu mới phát hiện thiếu nữ thẳng lăng lăng ánh mắt ân có điểm giống lang xem thịt hắn âm thầm bật cười Nàng nhưng thật ra khôi phục đến cực nhanh. đảo mắt là có thể đái hắn như thường. Cựu ra, cùng Quảng Bình bá phủ lân đoán ta có thể chính mình xử lý. Ngươi không cần như thế giúp ta. Cố tây đường nghiêng đầu, cười hì hì. Nhưng là yến cửu có thể nghe được ra tới, nàng đều không phải là ở cùng hắn khách sáo. Hảo, yêu cầu hỗ trợ ngươi tùy thời cùng ta nói. Hắn chưa nhiều làm giải thích, ngược lại cười nói, Quảng Bình bá phủ liên tiếp ở trên người của ngươi an mệt, trên mặt khả năng không dám cùng ngươi khó xử. nhưng là khó bảo toàn bọn họ sau lưng sẽ không làm chút cái gì ngươi cần cẩn thận cố tây đường nướng mày quảng bình bá phủ người là cái gì sắp mặt đại khái không ai so nàng xem đến càng nhiều nàng rõ ràng bọn họ sẽ trêu đùa cái gì thủ đoạn trước kia đã xong quảng bình bá phủ người nếu không chọc nàng nàng sẽ không đem đời trước gân đoán lại lấy ra tới thanh toán nhưng là nếu lại chọc tới nàng trên đầu kia nàng tất không lưu tình. xe ngựa duyên trường nhai chậm rãi xử quá đẩy ra mảnh lộ ra thiếu nữ non nửa trương sơn mặt Viên mẫu đứng ở kim ngọc cửa hàng bậc thang, mày nhăn lại, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Vừa mới kia chiếc trên xe ngựa ngồi thiếu nữ, nhìn như thế nào có điểm quen mắt. mươi 231 có người tận mắt nhìn thấy. Viên bám mẫu, ngài đang xem cái gì đâu. Cửa hàng, nữ tử đi tới thân mật xam viên mẫu cánh tay, cười rộ lên bộ dáng ngoan ngoan đang yêu. Viên mẫu lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, không có gì, cho rằng nhìn đến người quen đâu, là ta hoa mắt nhìn lầm rồi. Cố ra nho nhỏ thương hộ dòng dõi. Nhà bọn họ nữ hoa tử sao có thể xuất hiện ở thượng kinh? Bực này phú quý phồn hoa địa phương, hả là bọn họ có thể tới? Không nói mặt khác, chỉ là kia chiếc hoa lệ xe ngựa liền không phải cố ra người có thể ngồi đến thời. Triệu Chi Quân xem nàng nói được tùy ý, liền cũng không để ở trong lòng. Ta xem Viên đại nhân hôm nay hạ giá trị sau lại vội vàng ra cửa, hắn còn ở hướng chạm dịch chạy. Nàng thuận thế xoay chính mình cảm thấy hứng thú đề tài. Nhắc tới việc này, Viên mẫu gương mặt tươi cười trầm trầm, hư nói. hắn là bị kia hồ mị tử mê tâm. Có thể làm viên đại nhân như thế mê muội vị kia nữ tử tất nhiên lớn lên thực mị triệu chi quân trên mặt hiện lên hạ xuống, cường cười, ta thật hâm mộ nàng. Có cái gì nhưng hâm mộ? Nhà nghèo nhà dạy ra, không hề giáo dưỡng, đầy người không phóng khoáng. Nàng nếu có người một nửa chi kỷ, ta cũng sẽ không như thế phản đối bọn họ thành hôn. Bá mẫu chớ có nói như thế, có thể làm viên đại nhân quinh tâm, nàng sau lưng chắc chắn có chỗ hơn người. Đúng rồi bá mẫu. Vị kia nữ tử tên gọi là gì nha? Không đề cập tới nàng, miễn cho ô hế quân nhi lỗ thai. Viên mâu nhớ tới cô Tây Phủ, lại nghĩ đến hai nhà hiện giờ đảo ngược lại đây dòng dối, ngữ mang khinh thường, tóm lại, ta là vô luận như thế nào đều sẽ không làm cái loại này nữ tử quá môn. Dứt lời nàng nhìn về phía Sam chính mình ngoan ngoan ngoan ngoan nữ tử, đối nàng ở chính mình trước mặt kính cẩn nghe theo cực kỳ vừa lòng. Nữ tử nếu là thích thượng một cái nam tử, liền sẽ nguyện ý vì hắn làm bất luận cái gì sự. Tỷ như triệu chi quân, đường đường tứ phẩm thị lang gia thiên kim, không cũng đến tới lấy lòng chính mình, liền vì có thể thân cận nàng nhi tử hoài sinh sao. Trong lòng hiện lên bí ẩn đắc ý, viên mẫu giống như thân thiết vô vô nữ tử mu bàn tay, một bộ vì nàng suy nghĩ bộ dáng, con nhi, ở chung lâu như vậy, bá mẫu có thể nhìn ra tâm tư của ngươi. Ngươi yên tâm, hoài sinh một ngày nào đó sẽ biết ngươi hảo. Bá mẫu sẽ không làm hắn cô phụ ngươi. Bá mẫu, ngươi, ngươi giếu cợt nhân ra. Triệu chi quân rậm chân, thẹn thùng túi đầu, ở viên mẫu nhìn không tới địa phương, khỏe môi cao cao dơ lên. Trở lại Cửu vương phủ, trong đại sảnh lại đôi thật dày một sấp thiệp mời. Cố Tây đường tùy tay phiên phiên, không hề ngoài ý muốn lại thấy được triệu phủ thiên kim mời, nàng khỏe môi nhẹ cong. Cố cô Nương, vị này triệu chi quân mỗi ngày đều sai người tới đệ thiệp, ngươi muốn đáp ứng lời mời sao. Tiến nhất hiện tại đối tiểu tổ tông vi biểu tình càng ngày càng quen thuộc, xem nàng tiểu cái khỏe môi liền biết nàng suy nghĩ cái gì. triệu chi quân chính là liên tiếp xuất nhập viên phủ vị kia nàng cùng viên lão phu nhân chỗ đến không tồi rất có thể sẽ thay thế được tỷ tỷ ngươi vị trí triệu chi quân ở cùng tỷ tỷ ngươi đoạt nam nhân tiểu tổ tông ngươi nếu là muốn làm điểm cái gì ta bụng làm dạ chịu nhất định hỗ trợ tiến nhất đôi mắt lượng đến có điểm không bình thường cố tây đường liếc nhìn hắn một cái nhàm chán là có điểm bọn họ ra chủ tử ra trừ bỏ bồi tiểu tổ tông ra ra cửa ngày thường đa số ở lại trong phủ chỗ nào cũng không đi Yến Nhất không có chuyện gì. Không có chuyện gì liền nhằm chán. nhàm chán thời điểm hắn mặc danh có điểm tưởng niệm vọng tiểu chấn. Xem tiểu tổ tông làm yêu nhật tử, còn rất có ý tứ. Triệu chi quân cùng viên phủ sự tình, từ bọn họ đi, không cần để ý tới. Cố tây đừng nói. Vì sao? Triệu chi quân cùng viên lão phu nhân như vậy, chính là trói lọi ở khi dễ tỉ tỉ ngươi. Các nàng còn không phải là tưởng chia rẽ tỉ tỉ của ta cùng viên hoài sinh sao, làm các nàng hủy đi. Có thể bị chia rẽ nhân duyên không phải hảo nhân duyên, ta nếu là ra tay can thiệp, chẳng lẽ không phải thân thủ đẩy tỉ tỉ của ta nhập hố lửa. Dơ lên trong tay thiệp chụp hạ yến nhất cái chán, cố tay đường thuận thế đem thiệp ném trong lòng ngực hắn, người tài giỏi thường nhiều việc, yến nhất, mấy thứ này phiền thoái ngươi xử lý. Thiếu nữ tựa nhìn không thấy yến nhất trên mặt túc sắc. Sơ nghe tỉ tỉ bị khinh nhục nàng xác thật từng có quá hết giận ý niệm. Bất quá tới thượng kinh lúc sau, cái loại này ý niệm liền bị nàng áp xuống đi. Viên mẫu không mừng tỷ tỷ, còn chưa quá môn liền rất nhiều tra tấn, hai nhà chi gian quan hệ sớm đã sinh ra cái khe. Viên hoài sinh là viên mẫu con trai độc nhất, mặc kệ cái gì nguyên nhân, hắn cũng không có khả năng vì thê tử bỏ xuống mẫu thân không để ý tới. Hơn nữa tỷ tỷ đã lạnh tâm tư, một khi đã như vậy, không bằng thuận tỷ tỷ ý tứ. Thả đến thả thất, cuối cùng hối hận, tuyệt đối không phải là tỷ tỷ cố tây phủ. Rời đi đại sảnh khi, cố tây đường khỏe miệng treo lạnh lùng cười. nàng chỉ cần lẳng lặng xem viên gia lão phụ làm yêu liền hảo tương lai nếu là thực sự có một ngày triệu chi quân nhà cao cửa rộng tất cả viên mẫu cho rằng nàng đương gia lão chủ mẫu vị trí có thể ngồi đến an ổn ba tháng trôi đi thượng kinh thời tiết càng ngày càng ấm áp cố ninh cùng lâm vương yến nguyên tế vẫn là không có thành hôn trong lúc này trong kinh đồn đãi cửu vương độc sủng bình dân nữ đồn đãi nhưng thật ra càng lúc càng liệt đã tới rồi tư chi như cuồng phi khanh không cưới nông nỗi các ngươi nói Cửu vương ra khi nào mới có thể cưới phi. Hắn mang cố tây đường trở về đến có đã hơn 2 tháng đi. Nghe nói cửu vương trong phủ không có nữ quyến, liền hồ hạ hạ nhân cũng chỉ có gã sai vặt không có thị nữ. Trai đơn gái chiếc ở vương phủ một chỗ như vậy trường thời gian, có thể hay không đã sớm đã. Ân ân. Các ngươi không nghe được trước đoạn nhật tử ngầm có người lặng lẽ truyền ra tới nói. Chính là Quảng Bình bá phủ đích công tử bị đánh lần đó, Hòa Hồ Thượng có người tận mắt nhìn thấy cửu vương cùng cố tây đường ôm nhau. Tình trạng ý thiếp nị được ngay đâu. Không muốn sống nữa các người. Loại này lời nói cũng dám ở trước công chúng nói ra. Bất quá ta suy đoán, vương gia cùng chuẩn vương phi chuyện tốt muốn gần. Cựu vương gia nhiều năm giữ mình trong sạch, hiện giờ công nhiên đem cái chưa xuất các nữ tử mang theo trên người, ý tứ không phải thực sáng tỏ sao. Cựu vương cưới phi không phải là nhỏ, xem ra thượng kinh thực mau liền có việc trọng đại. Kia cố tây đường thật là mệnh hảo, vào vương gia coi trọng, bay lên đầu cảnh. Chợ phía đông lớn nhất trà lâu. lầu ba đi xuống cửa thang lầu chỗ bạch nhĩ rìa nam tử nghỉ chân mà đứng dung mạo tuấn mỹ yêu dị đen nhánh con ngươi hàn quang thay nhau nổi lên ôm nhau mặt phụ đi cha cha từ nào truyền ra lời đồn đái mặt phụ không núp đích, ở nam tử phía sau rũ mắt nói chủ tử này đều không phải là lời đồn đái ngày đó họa hồ thượng cố tây đường đánh cố đảo khi rất nhiều trong kinh thế gia con cháu liền ở bên cạnh cố tây đường cùng cửu vương ra ở thuyền hoa trung cẩu thả một màn Bọn họ giữa vừa lúc có người tận mắt nhìn thấy đến. Tư tả phụ ở sau người tay, dùng sức nắm chặt hởi, hắn chậm rãi xoay người, gàn tường chữ một, ngươi đã sớm nghe nói. Đúng vậy, lại không hướng ta bẩm báo. Mặc phụ dừng một chút, không người, thuộc hạ thất trách, cho rằng loại này tin tức dâu dịa, cho nên không cùng chủ tử nói. Hắn nhất thời không dám ngẩng đầu. Dừng ở hắn đỉnh đầu tâm mắt kia, mang theo cực cường áp bách, ép tới hắn trong lòng không ngừng trầm xuống. Chứ này, ngươi còn có gì giấu dếm? Thuộc hạ không dám, lạnh lùng ngưng ở chính mình trước mặt không lưng không người người, tư tả trong mắt lệ khí tầng tầng quay cuồng, càng ngày càng nùng cuối cùng lại đều bị che đi xuống. mươi 232 tử vi song tinh, hắn gần đây mọi việc không thuận. Nghĩ lại, tựa hồ chính là từ cố tây đường đi theo hiến cửu đến thượng kinh lúc sau bắt đầu. Tư tả đôi mắt nhau lại, đáy mắt lưu động lạnh băng đen tối. Sư phụ năm đó lời nói không giả. Hai người kia nếu là kết hợp, đó là hắn con đường phía trước thượng lớn nhất chứng ngại. Ngươi tự mình đi nhìn chằm chầm kiểu vương phủ, cập lo toan tây đường cập kiểu vương nhất cử nhất động cần phải tới báo, lại có dấu dếm, nghiêm trị không tha. Mặc phụ giật giật khoe môi, là. Hắn không dám cãi lại, lĩnh mệnh nhanh chóng rời đi. Chờ hắn đi rồi, tư tả lại không có rời đi trả lâu, mà là hạ đến lầu hai dọc theo hành lang đi đến nhất phòng. Đẩy ra phòng, đóng cửa lại, ở giữa tường kệ sách lấy ra một quyển sách, liền nghe rất nhỏ kéo dài tiếng vang, kệ sách hướng hai bên chậm rãi mở ra. Kệ sách sau thình lình có khác động thiên, là một gian bên ngoài thất. Bàn ghế giường quay đều toàn. Trong nhà bên cạnh bàn ngồi trung niên nam nhân, khuôn mặt tiểu tụy, trong ánh mắt tràn đầy màu đỏ tơ máu. Hắn biểu tình bất an lại lo âu. Vừa thấy đến tư tả xuất hiện, nam nhân lập tức đứng dậy, kích động nói, tư tả đại nhân, ngươi cuối cùng tới. Lần này ngươi nhất định phải giúp giúp ta, chỉ cần đại nhân chịu ra tay hỗ trợ, ta định có thể lấy về vứt bỏ tây nam thế lực. Viên tư quý tư tả đi qua đi. Ở nam nhân trước mặt đạm nhiên ngồi xuống, ta rất sớm liền báo cho quá ngươi, hành sự chớ có quá trương dương. Ngươi lùn cỏ xuất thân, lại bảo thủ tự cho mình rất cao, cùng ngươi đấu tàn nhẫn tạm được, đấu tâm nhãn ngươi lại là chơi bất quá. Viên tư quý đáy mắt hiện lên một mặt nang kham, trên mặt túi đầu phụ họa, đại nhân giáo huấn chính là, ta cũng biết là chính mình đại ý, bằng không bằng địch ngọc kia tôn tử tưởng tính cái ta, hắn nằm mơ. Địch ngọc, nói nói là chuyện như thế nào? Tư tả nói. viên tư quý lập tức đem sự tình trình đề toàn bộ nói ra tây nam lưu đầy nơi xa xôi hoang vu ở nơi đó trừ bỏ triều đình lưu đầy lại đây phạm nhân ở ngoài còn có rất nhiều nghèo khổ ba tánh cập nơi khác lưu dân quan viên địa phương đối tây nam quản hạt rất là rời rạc đi nơi đó tiền nhiệm đa số là ngao nhật tử không ai quản còn nghèo ba tánh vì có thể hôn thượng một ngụm cơm ăn loạn tượng tần khởi cướp bóc cẩu đả là thường có sự viên tư quý chính là tại đây loại trong hoàn cảnh quất khởi dựa một đôi nắm tay cập sau lưng bí ẩn chỗ dựa thành tây nam một phương nêu đầu gần 10 năm gian ở tây nam thế lực không người có thể cập nghiễm nhiên tây nam thổ hoàng đế sự tình biến hóa phát sinh ở năm trước hắn dưới trướng có một bảo bối nữ nhi viên song song năm trước ở tây nam ngầm lôi đài coi trọng cái đánh quyền tiểu bạch kiểm nào biết kia tiểu bạch kiểm không biết điều mặc cho vừa đe dọa vừa dụ dỗ chính là không chịu cúi đầu cuối cùng còn quay đầu tới giết cái hồi mã thương ngươi nói hắn bằng bản thân chi lực chỉnh hợp địa phương lưu dân liền đoạt ngươi trong tay ba cái địa bàn cuối cùng gần hoa nửa năm thời gian liền thay thế được ngươi tây nam bá chủ địa vị làm ngươi biến thành chó nhà có tang tư tả nghe hắn nói xong mí mắt nâng lên chó nhà có tang bốn chữ làm viên tư quý nan kham càng sâu da mặt trướng thành màu tím kia tôn tử cũng không biết xử cái gì âm như quỷ kế đem ta thuộc hạ nhất đắc lực hai cái tâm phúc đều cấp mê hoặc qua đi nếu không phải bị kia hai người bàn đứng địch ngọc đã sớm chết ở ta trong tay tư tả ánh mắt nhàn nhạt nhạt. Liền tâm phúc đều thu nạp không được, chỉ có thể nói viên tư quý không chỉ có vô năng, còn không được gỡ chuộng. Đại nhân, mấy năm nay người ta chung sức hợp tác, phàm là ngươi công đạo muốn làm sự tình viên mộ chưa bao giờ đùn đẩy. Tây Nam không chỉ là địa bàn của ta, cũng là đại nhân địa bàn. Viên tư quý nhìn không thấu Nam tử tâm tư, vội vàng nói, chỉ cần đại nhân chịu ra tay, địch ngọc trong tay những cái đó đám ố hợp tuyệt đối không địch lại đại nhân một kích. Nếu không, tuy ý địch ngọc làm đại Tây Nam. hắn không chừng khi nào liền sẽ phát hiện đại nhân đặt ở nơi đó tư binh viên tư quý lời còn chưa dứt liền thấy nam tử rộng mở ngước mắt mắt tâm lạnh leo lạnh lạnh viên tư quý lòng bàn chân sinh ra hàn ý tư tả khỏe môi dơ lên cực thiện độ cung nói nhỏ người ở uy hiếp ta đại nhân đừng hiểu lầm viên mẫu vạn không có cái kia ý tứ ta miệng vụng sẽ không nói chính là trong lòng quá nôn nóng viên tư quý cuốn quýt giải thích ở tây nam đương như vậy nhiều năm bá chủ hắn thật lâu chưa thử qua như thế ăn nói khép nép nhưng là hiện giờ hắn sắc thật không hề biện pháp tư tả là hắn có thể nghĩ đến cuối cùng đường ra địch ngọc kia tôn tử thủ đoạn quá độc ác đuổi tận giết tuyệt đem hắn bên người trung tâm thủ hạ toàn bộ giết cái sạch sẽ hắn một đường trốn trốn tranh tránh nhiều lần chăn trọc thật vất vả mới trốn tới thượng kinh tìm đến che chở nếu lại đem tư tả cấp đắc tội kia hắn muốn đông sơn tái khởi trở về tây nam liền hoàn toàn trở thành hy vọng xa vời hiện giờ địch ngọc cầm giữ tây nam thế lực muốn giết bằng được không phải ngoài miệng nói nói đơn giản như vậy Tư tả đứng dậy, đem đôi tay phụ đến sau lưng, ngươi trong khoảng thời gian này tạm thời ngốc tại nơi này không cần chạy loạn, ta trở về tưởng hảo đối sách lại đến tìm ngươi. Đại nhân, ngươi này liền phải đi. Ta cần chờ bao lâu? Việc này nghi mau chóng, nếu không chờ địch ngọc thế lực củng cố xuống dưới, muốn đối phó hắn liền càng không dễ dàng. Ta đều có đúng mực. Trước khi đi tư tả riêng công đạo câu, đừng tùy tiện xuất hiện trước mặt ngoại nhân, nếu là làm người phát hiện ngươi ta chi gian quan hệ, đó là ta cũng trói không được ngươi. rời đi trà lâu trở lại quốc sư phủ tư tả ngồi ở trong thư phòng ánh mắt tấm lãnh ảnh nhất dạy người đi cha một cha tây nam bên kia kỹ càng tỉ mỉ tin tức mặt khác đệ lời nói cấp địch ngọc ta lại là muốn cùng hắn mặt nói nấp trong chỗ tối bóng dáng không có lập tức rời đi mà là lắc mình xuất hiện ở trong thư phòng chủ tử ngài tưởng mời chào địch ngọc tư tả ngước mắt có đầu góc có thủ đoạn có tàn nhẫn kính người như vậy sử dụng tới càng bất lo không phải sao nhưng là người như vậy càng khó khống chế Hắn nếu là nổi lên cái gì tâm tư, rất có thể sẽ cho chủ tử mang đến mối họa Đó là trước kia, hiện giờ chúng ta không cần lại như vậy thật cẩn thận, thời cơ liền mau tới rồi. Nghĩ đến sắp đến thời cơ, tư tả âm lãnh sắc mặt hòa hoang chút, định ngọc nơi đó có thể mời chào tốt nhất, nếu là không thể mời chào, giết đó là. Chính là bên kia thế lực nếu là rắn mất đầu, sẽ có chút phiền phức. Chủ tử y tứ, viên tư quý bên kia bất kham dùng. Muốn căn chủ nhân cầu, còn dùng tới làm cái gì? Đốn hạ. Tư tả nhàn nhạt ngưỡng mày, viên tư quý thả trước đặt ở nơi đó, lúc sau có lẽ sẽ dùng đến. Là, thuộc hạ này liền người đi thăm tin tức, thuận tiện cấp địch ngọc đệ lời nói. Tư tả cùng bên người người đều không cho rằng thỉnh cá nhân mặt nói sẽ có chuyện gì khó xử. Tây Nam nơi hoang vu, liền tính ngồi ở Tây Nam đỉnh, cũng bất quá là cái lùn cỏ, thượng không được mặt bàn. Người như vậy, chỉ cần hứa lấy tiểu lợi, liền có thể làm đại tác dụng. Ai sẽ cự tuyệt đương chiều quốc sư hợp tác người, ai lại dám cự tuyệt. Tư Tả thấp thấp bật cười, từ án bàn phía dưới trong ngăn kéo lấy ra cái bình ngọc nhỏ, cặp sau phân phó hạ nhân chuẩn bị ngựa xe vào cung. Hắn đợi nhiều năm như vậy, thời cơ rốt cuộc muốn tới. Đến lúc đó, đó là Yến Kinh Hồng cũng ngăn không được hắn. Tử Vi Song Tinh, hắn sẽ không làm kia hai người có ở bên nhau cơ hội. Chương 233 đều là ấm. Quốc sư phủ bên này động tĩnh cực bí ẩn, cơ hồ không người có thể phát hiện. Nếu không phải Yến nhất cẩn trọng tận trung cương vị công tác dặn dò Yến Lâm Các, Bo cũng muốn sai sót quan trọng tin tức. Đối này, Yến Nhất ở chủ tử cũng cùng Cố Tiểu Tổ tông trước mặt rất là khoe khoang một phen. Nếu không phải ta mỗi ngày đi Yến Lâm các nhất mãi, Yến đại Yến Lâm các đệ nhất nhân địa vị liền phải giữ không nổi. Hắn đứng ở hai người trước mặt sống lưng lần rất, ra, tư tả lén lút liên hệ Tây Nam bên kia, giữa nhất định có đại ẩn tình. Nói không chừng chúng ta là có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem hắn sau lưng cất giấu mục đích nhất cử đào ra. Cố Tây Đường, Yến Nhất, ngươi xưa nay đáng tin cậy. Tiến nhất, cố cô nương tán thưởng, thuộc hạ không dám nhận. Xem ngươi như thế nhiệt huyết sôi trào, ngươi muốn hay không tự mình đi Tây Nam đi một chuyến, giúp ngươi ra chủ tử ra đào ra này đang dưa tới. Tiến nhất câm miệng, gương mặt tươi cười vừa thu lại. kia thật cũng không cần. Hắn là sẽ không rời đi ra bên người. Nhìn hai người lại đấu thượng, Tiến cửu bật cười, giơ tay ở thiếu nữ đỉnh xảo chốc mũi thượng nhẹ nhàng một quát, đừng luôn khi dễ Tiến nhất. Được chủ tử ra giữ gìn, Tiến nhất nhấp môi, trong mắt lộ ra điểm ý khuất thú Cố Tây Đường ho nhẹ, ta nào có khi dễ Yến Nhất, chính là đầu đầu hắn. Nàng xem Yến Nhất trong mắt ưu hoán không lùi, lại khụ thanh, Yến Nhất, trừ bỏ cái này dị động, Yến Lâm các bên kia còn có tìm được cái gì khác tin tức? Không có. Yến Nhất trong lỗ mũi hừ hừ, tư tả hành sự thực chu đáo chặt chẽ, có quan hệ hắn tin tức cũng chỉ tra được phía trước những cái đó. Đại bộ phận thời gian đều ngốc tại thượng kinh, chỉ mỗi năm sẽ lệ thường đi một chuyến thích giả sơn, ngây ngốc hai ba tháng. Ân, này đó không có gì khả nghi. Cố tây đường ngón trỏ điểm điểm khoe môi, mắt hạnh nheo lại, chưa chắc. Nghe vậy, Tiễn Cửu cùng Yến Nhất đồng thời chiều nàng nhìn lại. Tiễn Cửu hỏi, ngươi biết điểm cái gì? Ta phải ngấm lại, nghĩ tới lại nói cho các ngươi. Tiễn Nhất, lừa dối, thuần túy lừa dối. Nhiên nhà hắn chủ tử ra lại cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu. Hảo, ngươi cẩn thận ngấm lại. Tiễn Nhất Tổng cảm thấy, chủ tử ra cùng tiểu tổ tông chi gian có cái gì hắn không biết bí mật. Không nên a, hắn mỗi ngày canh giữ ở ra bên người Ra cùng tiểu tổ tông nói qua cái gì đã làm cái gì hắn rõ ràng, từ đâu ra bí mật. Sắc trời đã vào đêm. Ăn qua cơm chiều lo toan tây đường liền trở về phòng, cũng không bật đèn, ghé vào chăn thượng trận tròn mắt. Trong đầu bắt đầu đem ở thích giả sơn cùng tư tả nhận thức sau sở hữu sự tình, từng giọt từng giọt hồi ức. Nhận thức tư tả thời điểm nàng bao lớn đâu. Hình như là 8 tuổi. Thậm chí so nhận thức độc lao quái thời gian còn muốn sớm chút. lúc đó Tư Tả cũng bất quá là cái 11 tuổi tiểu thiếu niên mới lên thích giả sơn tiểu thiếu niên một thân thuần trắng siêm y rìa ít nói ông cụ non bộ dáng tổng ái học tiểu đại nhân bộ dáng bắt tay bối đến sau lưng khi đó nàng tuổi tác tiểu trên người nhiều năm một kiện bạc sam trên mặt đất sờ bò ở bệ bếp trước lăn lộn siêm y tổng làm cho dơ hề hề thích giả sơn hòa thượng tổng ái mắng nàng dơ nha đầu dơ quỷ Ngốc tại thích giả sơn thực khách nhìn đến nàng cũng tổng hội lộ ra ghét bỏ ánh mắt lúc đó Tư tả là cái thứ nhất nhìn đến nàng dơ hề hề, lại không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình. Nàng tính tình ác liệt, xem hắn ông cụ non lại đạm mạc bộ dáng khó chịu, trải qua hắn bên người thời điểm cố ý lấy dơ tay áo cọ hắn một chút, đem hắn trắng tinh áo ngoài cọ ra một khối hôi tới. Ngươi làm dơ ta siêm vi gì hề. Tiểu thiếu niên nhàn nhạt nhìn nàng, như mày. Nàng nga một tiếng, nghiêng đầu, ta bồi không dậy nổi nha. Liên này một câu, nàng đem nhân khí đi rồi. Khi đó nàng vội vàng lấp đầy bụng. cũng không có thời gian tinh lực đi chú ý người khác. Chuyện này qua đi nàng liền đem tiểu thiếu niên ném tại sau đầu. Kỳ quái chính là, ngược lại là hắn bắt đầu liên tiếp xuất hiện ở nàng trước mặt. Có khi là đứng ở nơi xa lạnh lùng xem nàng một lát, có khi là đi đến nàng trước mặt trên cao nhìn xuống chiều nàng hừ một tiếng. Cố tây đường phần lớn thời điểm đem hắn trở thành không khí. sạch xe tiểu công tử, bên người còn đi theo người hầu hạ, tuy rằng không biết hắn vì cái gì sẽ đến thích già sơn, nhưng là trong nhà tình trạng hẳn là không lầm. Loại người này, cố tây đường giống nhau sẽ không trêu chọc, miễn cho cho chính mình gặp phải hòa tới. Tới rồi năm thứ hai, Tư Tả trở lên thích giả sơn thời điểm, như cũ sẽ liên tiếp xuất hiện ở nàng trước mặt. Có đôi khi là ở nàng sẽ trải qua địa phương đánh đàn, có đôi khi là ở nàng ổ cho cách đó không xa đọc sách. Năm ấy hắn sắp rời đi thích giả sơn thời điểm, dùng một chén mì thịt bò, miễn miễn cưỡng cưỡng lên làm nàng bằng hữu. Hắn xác thật mỗi năm đều sẽ đi thích giả sơn, mỗi lần ngốc hai ba tháng. Cố Tây Đường có điểm ảo nào chính mình khi đó như thế nào không nhiều phóng điểm tinh lực chú ý tư tả. trừ bỏ chủ động xuất hiện ở nàng trước mặt, còn lại thời gian hắn ở thích giả sơn đều làm gì đâu. Giống như hắn mỗi lần đi, đều ở tại thích ca miếu chủ trì thiền viện, mà không phải ở tại phát cho thực khách dường chung. Trong núi hòa thượng bao gồm chủ trì ở bên trong, đối tư tả dường như đều là cung cung kính kính. Cái loại này cung kính, trước kia Cố Tây Đường tưởng bởi vì tư tả cho cũng đủ tiền bạc duyên cớ, hiện giờ lại tưởng không thích hợp. kia không phải đối kim chủ cung kính, càng như là đối chủ nhân cung kính. Chủ nhân, cố tây đường khoát đệ từ chăn thượng bắn lên, dây cũng chưa tới kịp mặc vào liền ra bên ngoài hướng, thẳng đến yến cửu trụ thích viên. Cửu gia, cửu gia, ta nghĩ tới. Thích viên phòng ngủ chính môn bị phanh đẩy ra, có phong dắp vào, đem trong phòng trên bàn ánh nến dùng sức một tuổi, ngọn lửa hung hăng nhảy hạ. Trong phòng ánh sáng sầu ám, lại phục sầu lượng. Yến cửu liền ngồi ở mép giường, hai chân ống quần kéo. Một đôi so thường nhân thon gầy hai chân, từ đầu gối đi xuống phiếm khắc thường thanh hắc, ở ánh đèn hạ nhìn cực thấm người. Thiếu nữ đột nhiên xâm nhập làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa không có thể kịp thời đem ống quần bông. Tiến kiểu hoàn hồn sau ánh mắt lóe lóe, dường như không có việc gì đem ống quần bông đi, mới mở miệng bất đắc dĩ nói, cố cô nương, ngươi nghĩ đến cái gì. Đây là nàng lần thứ hai đột nhiên xâm hăn phòng. Ở nhắc nhở cùng không nhắc nhở chi gian, tiến kiểu cuối cùng lựa chọn ngậm miệng không để cập tới Dựa vào tiểu cô nương tính tình đề ra cũng vô dụng. Ở trong mắt nàng, hắn cũng chỉ là cái huynh đệ, không câu nệ tiểu tiết. Cố tây đường đi vào trong phòng, ở nam tử trước mặt ngồi xổm xuống, xuống, tay nhỏ tự nhiên đem hắn dám buông ống quần vén lên, đánh ra hắn khó coi chân. Có như vậy một cái trước mắt, tiến cửu trống ở bên người tay mánh lực buộc chặt, mu bàn tay hiện ra gần xanh. Nhưng là hắn như cũ cái gì động tác đều không có, bình tĩnh ngồi, tùy ý chính mình khó nhất Khan một mặt, bị người quan khán. chiết lao nhân cái kia lang băm. Hắn nghe thiếu nữ đã mở miệng, hoán hận mắng chửi người, lấy ta như vậy nhiều máu, nói là cho ngươi giảm bất trên đùi đọc lại độc cư nhiên dám lửa cô nãi nãi. Trở về ta muốn đem hắn trên đầu vào toàn cấp đổ sạch. Mắng xong, nàng tay nhỏ cực tự nhiên dán lên hắn đủ bộ, lông mày nhăn lại, như vậy lạnh, như cũ huyết lưu không thoải mái. Tiến lâm các bên kia có hay không tra được bầu trời liên cùng ngàn năm tùy tin tức. Ngày mai ta cấp trong nhà viết thư hỏi một chút. Nhìn xem ta đại ca ở bên ngoài nhưng có nghe được cái gì, không thể lại kéo, lại kéo xuống đi, về sau đó là giải độc chân của ngươi cũng trưởng bộ thượng thịt. Rất đau đi. Lạnh không? Đem hai chỉ tay nhỏ che thượng hắn lạnh cả người chân, thiếu nữ ngừng đầu, mày nhăn đến càng thêm khẩn, mắt hạnh là không chút nào che giấu quan tâm cập. Đau lòng. Yến cửu ngưng nàng, một lát sau, môi mỏng nhẹ nhàng giơ lên. Không đau. Nàng lòng bàn tay đưa ra, đều là ấm. Trước 234 điểm khả nghi lan tràn, giúp đỡ đem Yến cửu hai chân dịch đến trên giường, cho hắn xả qua chăn, lại ở hắn sau lưng lót trước gối đầu, cố tây đường mới ở trước giường ngồi xuống. Cửa phòng đã hư hờ khép thượng, ánh nến không hề bị gió thổi đến mơ hồ, ánh sáng vượng hoàng, có cổ ấm áp. Yến cửu nhìn dưới đèn thiếu nữ nhu hòa mặt chắc tuyến điều, cười cười, không thấy ra tới, tiểu cô nương nguyên lai còn hiểu đến chiếu cấu người. Cố tây đường nhữ hạ cái mũi, hư nói, ta từ nhỏ liền chính mình chiếu cố chính mình ngươi cho rằng ta thật là mười ngón không dính dương xuân thủy tiểu kiểu cô nương sao nghe thấy hắn đối nàng xưng hô nàng liền biết ở trong lòng hắn nàng chính là cái tiểu cô nương nam tử khô giao ấm áp bàn tay xoa nàng phát đỉnh nói nhỏ trước kia thực khô đi tồn tại liên hảo tiểu cô nương nhẹ nhàng bâng quơ tiến cựu trong lòng lại sinh ra một cổ nhàn nhạt, nhạt đau đớn Cửu gia rốt cuộc nhớ tới chính mình ý đồ đến cố tây đường đôi mắt sáng lên ta nghĩ đến tư tả trên người khả nghi địa phương Nghe vậy yến cửu chính xác, ngươi nói, tư tả cùng thích giả sơn hòa thượng ở chung không giống bình thường, những cái đó hòa thượng đối hắn thực cung kính, tựa như yến nhất cùng yến phúc đối với ngươi cung kính giống nhau. Cố Tây đường nói, ta hoài nghi thích giả sơn rất có thể chính là tư tả địa bàn. Trên núi hòa thượng đều là người của hắn. Nếu đúng như ngươi lời nói yến cửu trầm âm, đem thích giả sơn biến thành không chịu triều đình quản thúc lại đến Hoàng Quyền che chở địa phương, dẫn thiên hạ rất nhiều bỏ mạng đồ đệ sôi nổi tới đầu. Tư tả vô cùng có khả năng là nương thích giả sơn mời chào trong đó hữu dụng chi sĩ. Lấy hắn quyền lực cùng năng lực, đem mời chào lại đây người nâng đỡ thành trên giang hồ một phương thế lực không phải việc khó. Cố tây đường cũng nghĩ đến, biến giải la cờ, đợi đến thời cơ chín muồi hắn chỉ cần nhẹ nhàng thu vóng, liền có thể đem thiên hạ vong ở trong tay. Tư tả là muốn tạo phản, là út giang sơn thay thế. Tiến cửu gật đầu, hơn nữa cái này kế hoạch vô cùng có khả năng là từ lao quốc sư bắt đầu bố trí. ta duy nhất dư lại nghi hoặc là ngươi ở giữa nhân vật có ý tứ gì cố tây đường ngưng mắt vỗ vô, vô thiếu nữ tay làm nàng thả lỏng tiến cửu mới chậm rãi mở miệng ngươi sinh ra tức bị lão quốc sư phê vì thiên sát tinh sau đưa hướng thích giả sơn hàng sát tích phúc bọn họ nếu chỉ ở thiên hạ vì cái gì phải đối phó ngươi một cái nữ va ba? đã phải đối phó ngươi vì sao không trực tiếp đem ngươi giết xong hết mọi chuyện lại muốn cho ngươi ở thích giả sơn ngốc như vậy nhiều năm thả tư tả còn cùng ngươi thành bằng hữu Ta cảm giác là, bọn họ muốn đem ngươi thu làm mình dùng. Nam tử một người tiếp một người nghi vấn, cố tây đường vô pháp trả lời, nàng khỏe môi nhếch hở, ánh mắt đen tối biến ảo. Trong đầu nỗi băn khoăn cũng đi theo một đám nổi lên. Lao quốc sư phê một câu thiên sát tinh, khiến cho nàng lâm vào bơ vơ không nơi nương tựa hoàn cảnh, ở thích giả sơn thượng liều mạng dễ rửa đau khổ cầu sinh. Cái loại này dưới tình huống, tư tả xuất hiện, tiếp cận nàng, đãi nàng hảo. Là trước đem nàng ném xuống vũng bùn Làm nàng đếm hết trăm khổ lúc sau, lại lấy cái loại này tư thái xuất hiện ở nàng trước mặt, làm nàng đem hắn trở thành cứu mạng rơm dạ sao. Lấy này được đến nàng tín nhiệm, đi theo, cuối cùng vì hắn vượt lửa qua sông. Cố tây đường suy thanh, buồn cười. Nếu thật là như vậy, nàng đời trước nhân sinh thật sự buồn cười. Thư sinh ra đã bị người tính kế thấu. Chính là, nếu Tư tả cùng Lao Quốc Sư đều đối nàng mang theo mục đích, nàng một cái bị gia tộc vứt bỏ nữ hoa hoa, có thể giúp bọn hắn cái gì đâu. Hai người chi gian trầm mặc bất quá một lát, nhưng là từ thiếu nữ trên người tràn ra phức tạp hơi thở, lại dạy người vì này đau lòng. Âm u, phẫn nộ, bi thương, yên lặng. Cố cô nương. Hắn gọi nàng. Thiếu nữ yên lặng đôi mắt nâng lên, hư hư chiều hắn xem ra. Tiếp theo nháy mắt, hắn đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nhận thức lâu như vậy, đây là hắn lần đầu tiên biết rõ mà làm dũ củ. Người tin ta sao? Hắn hỏi. Trong lòng ngực thiếu nữ không ra tiếng, lại gật gật đầu. Không có chút nào chần chừ. Tiễn Cửu mặt mày nhiệm ôn nhu, ta sẽ không lại làm bất luận kẻ nào có cơ hội thương tổn ngươi. Thiếu nữ lại trầm mặc một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên bất mãn nhìn hắn, "Cửu ra, ngươi đã nói lời này, chứng minh chúng ta là bạn tốt, vì cái gì ngươi còn luôn là kêu ta cố cô nương? Nào đối có thể kề vai chiến đấu vào sinh ra tử hào huynh đệ, gọi đối phương còn như thế mới lạ." Hắn đem nàng đưa gì? Tiễn Cửu, hắn cũng rất tường biết, vì cái gì nàng tổng có thể chọn chung thời cơ? đúng lúc gây mất hứng kia gọi ngươi đường nhi không tồi rất tốt tiến nhất buổi sáng ở ăn cơm tiểu thính bị dọa đến thiếu chút nữa quăng ngã cái ngã sấp cả đêm công phu chủ tử cùng tiểu tổ tông chi gian bí mật càng nhiều chủ tử thế nhưng kêu tiểu tổ tông đường nhi thiên đại tin tức tốt ta tiến nhất chờ không kịp dùng bù câu đưa thư phương thức đem tin tức tốt đưa đến nửa canh giờ lộ trình yến lâm các cùng ngày cơm trưa qua đi Cửu vương trong phủ một đạo mệnh lệnh lặng lẽ rơi xuống phân bố ở thượng kinh cấp nơi dưới trướng cấp dưới trong tay. Cùng một ngày, số đạo nhân mã lặng yên không một tiếng động rời đi thượng kinh, binh điểm lộ, trong đó một đường thẳng đến thích giả sơn mà đi. Hoàng cung, hôm nay kim loan đại điện thượng thừa đức đế sớm liền tan triều. Hồi tầm điện dọc theo đường đi ngáp liên tiếp, tinh thần vô dụng. Quốc sư, phương sĩ bên kia tân dưỡng sinh đan luyện ra tới sao? Hắn đánh ngáp hỏi đi theo phía sau người. Tư tả mở miệng đáp, đã luyện ra tới. trình lên tới hoàng thượng dưỡng sinh đan tuy rằng có thể giúp kéo dài tuổi thọ nhưng là vẫn là không nên ăn nhiều thưa đức đế lập tức phất tay đánh gậy hắn nói chấm đều có đúng mực mau đem tới tư tả rũ mắt đem trang thuốc viên bình ngọc lấy ra thưa đức đế tiếp nhận đi chờ không kịp trở lại tẩm điện liền đem dược trước cấp ăn một cổ ôn nhuận thoải mái thanh tân chi khí tự bụng lan tràn toàn thân làm nhân tinh thần tỏa sáng mọi mệnh trở thành hư không hoàng đế trên mặt lúc này mới lộ ra vừa lòng tươi cười quốc sư phân phó phía dưới phương sĩ gia tăng chế dược khuyết thiếu dược liệu chấm sai người đi các nơi sưu tập chế dược dụng tâm thế chấm làm việc chấm đều có tưởng thưởng tư tả khỏe môi không thể thấy dơ dơ lên là quay đầu lại vi thần liền phân phó đi xuống hiện tại đã tháng tư lại quá đoạn thời gian ngươi lại muốn khởi hành đi thích giả sơn xem tinh tượng tiết thiên cơ thần trên người tích quá nhiều nghiệp trướng đi thích giả sơn nghe một chút phật kệ tụng tụng kinh phật cầu cái trong lòng bình tĩnh đừng đi lâu lắm Nhanh chóng trở về. Ngươi vừa đi, chấp bên người chẳng khác nào thiếu cái cánh tay, tổng không vừa lòng. Nói cho hết lời, thưa đức đế lại hư hư ngáp một cái, mới vừa bị áp xuống đi mỏi mệt giống như lại có nảy lên tới tư thế. Cũng may tẩm điện cũng tới rồi. Trong điện cung nữ nội thị hầu hạ hoàng đế ngủ hạ, thực mau long trong lều liền chuyển đến ngủ say tiếng ấy. Tư tả đứng ở to như vậy nội điện, khoanh tay mà đứng, trong điện hầu hạ lao nhân đều dám nói, chiều hắn hành lễ sau liền lui đi ra ngoài giây lát. có thấp thấp tiếng cười ở trong điện vang lên, "Dạng Khai." Nam tử bước đi, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp một đường hành đến long sàng bên cạnh, nhìn trên giường ngủ say đế vương, ánh mắt lạnh băng. Mà đế vương trên tay, còn gắt gao nắm mở ra bình ngọc, bên trong còn thừa dưỡng sinh đan, chưa kịp ăn. Chương 235 Loạn tượng thủy. Tháng tư trung, cuối mùa xuân, thượng kinh hạ một trận mưa. Mưa bụi dày đặc, nhân vật không tiếng động. Liên tục mấy ngày không gặp đỉnh. Toàn bộ thượng kinh bao phủ ở ngông lung trong màn mưa. Ảm đạm, làm nhân tâm đầu đi theo giống ngông một tầng bóng ma. Gần đây trong kinh tình thế không thế nào trong sáng. Hoàng thượng với đầu tháng đột nhiên thân thể ôm bệnh nhẹ, đã liên tiếp nhiều ngày chưa từng thượng triều. Đối này, trong chiều các đại thần lén nghị luận sôi nổi, nhân tâm di động. Hoàng đế dưới gôi các hoàng tử cũng bắt đầu âm thầm buôn tẩu bố trí, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, để tránh đoạt quyền chi tranh bắt đầu sau bị đánh đến trở tay không kịp. Giữa lại lấy đại hoàng tử một mạch thế lực nhất thịnh, giã nhất. bắt đầu phái người thường xuyên tới cửa cựu vương phủ chỉ là mỗi lần đều ăn bế muôn canh sắt vũ mà về cựu vương trong phủ hậu hoa viên lâm hồ thủy tạ. cố tây đường ngồi ở bàn đá bên vừa ăn tân đưa tới quả vải biên thưởng trong mưa hồ cảnh nàng đối diện nam tử bạch di liệt xuất trần ôn nhuận tuấn nhã chuyên chú đọc sách khi mặt nghiêng cùng trích dường như sách mê người nói tốt ra tới thưởng vũ cảnh người như thế nào quang đọc sách không xem người đâu cố tây đường lột viên quả vải liền hướng nam tử trong miệng tắc Thành công đưa tới nam tử chú mục Yến cửu bất đắc dĩ, khép lại quyển sách Đã thưởng một canh giờ Dứt lời tầm mắt rừng ở trên bàn đá tràn đầy quả vải xác, Hắn đem dư lại non nửa rổ quả vải thu hồi Giao cho Yến nhất lấy đi Cái này không thể ăn quá nhiều, thượng hỏa Không ăn cái gì nhàm chán Ngươi lại không cùng ta nói chuyện phiếm Không có quả vải, còn có bên ngoài Đóng gói trở về tinh xảo điểm tâm Cố tây đường tiếp tục ăn Cái miệng nhỏ đắc đi đắc đi một khắc không ngừng Tiến nhất ở bên cũng ngây người một canh giờ, rất là thế tiểu tổ tông bụng lo lắng. Đãi mưa đã cạnh, ta mang ngươi đi trên đường đi một chút. Tiến cửu nói, không đi, cổng lớn như vậy nhiều người ngồi xổm, ngươi đi ra ngoài không được cùng bị lang theo dõi thịt dường như. Cố tây đường chống cái bản triều nam tử hơi hơi túi người, rất có hứng thú nói, cửu ra, vạn nhất có cái gì vạn nhất, một chúng hoàng tử ngươi nhất xem trọng ai. Hoàng đế đến nay chưa lập hạ thái tử, hắn nếu là có chuyện gì. Chư vị hoàng tử mỗi người đều có thượng vị khả năng, đoan xem hiệu chết về tay ai. Tiến cửu cười cười, chư vị hoàng tử toàn trung dung, không người có kinh thế trị quốc chi tài. Huống hồ bên cạnh còn có xài lang như hổ rình mồi. Nếu là hoàng thượng thực sự có cái gì vắn nhất, thiên hạ khủng muốn loạn, ba tánh phải chịu khổ. Loạn không được, không phải có ngươi ở sao. Thiếu nữ con mắt hạnh cười tủm tìm bộ dáng, ngữ khí cực chắc chắn. Tiến cửu bị nàng như thế nghiêm túc ruốt mông ngựa tư thái chọc đến mạc danh thoải mái. Ta chúng độc nhiều năm vô giải, nếu không phải may mắn được đến bất tử dưới suối vàng dây đằng đem độc một lần nữa áp chế trở về, lại ngoại ý muốn đến ngươi máu dưỡng, chưa chỉ bị hao tổn suy kiệt ngũ tạng, ta khả năng sống không được bao lâu, thậm chí sống không đến loạn thế bắt đầu thời điểm. Cố Tây đường trong lòng trầm xuống, lập tức liền sáng tỏ nam tử ý tứ trong lời nói là tư tả. Dựa theo hắn suy tính, hắn kết luận ngươi lấy không được bất luận cái gì nhưng giải độc dữ liệu, cho nên hắn cũng coi như ra ngươi sống không được bao lâu. Như thế, người ở kế hoạch của hắn, liền chưa bao giờ là hắn trở ngại. Một cái người sắp chết, ai còn sẽ để vào mắt. Chỉ cần Yến Cửu đã chết, tư tả phải làm sự, liền lại không người có thể ngăn trở. Cho nên, tư tả đối kế hoạch của chính mình, nắm chắc thắng lợi. Cầu đô vật, cố tây đường nhấp môi, trong lòng hiện lên lệ khí. Nếu không phải bọn họ may mắn tìm được cổ quái dây đằng, Yến Cửu cùng tổ phụ mệnh, tới rồi thấy chân trương ngày đó. Nàng định đem Yến Cửu cùng tổ phụ chịu quá khổ gấp bội còn đến tư tả trên người. Thiếu nữ trên người thật lâu chưa xuất hiện sát khí lại toát ra tới, Yến Cửu bật cười, nắm lấy nàng tay nhỏ, may mà, ta may mắn. Không ngừng lấy được dây đang áp chế độc tính, còn ngoài ý muốn biết được cái gọi là phượng hoàng huyết, liền ở trên người nàng. Nô! Tiểu cô nương bị độc lao lấy huyết làm Yến Cửu khi nghiến răng nghiến lợi lại không thể không từ nghẹn khuất bộ dáng hiện lên ở trước mắt. Yến Cửu cười con mặt mày. Ngay sau! Hắn cần gấp bội gấp bội đối tiểu cô nương hảo, mới có thể hoàn lại ân cứu mạng. Ta trên người cũng không phải xà năm vượng hoàng huyết. Thiếu nữ phiết hắn liếc mắt một cái, hư hư nói, đại khái bởi vì ba tuổi hôn mê, trong nhà vì cứu ta, vẫn luôn lấy các loại dược vật nuôi nấng, tới duy trì ta trong cơ thể sinh cơ. Dân ra, ta máu liền hàm mấy chục thượng trăm loại dược liệu ngưng hợp dược hiệu. Nói tới đây tiểu cô nương ánh mắt sáng lên, kiểu ra, có thể hay không ta hôn mê 13 năm. vì chính là ngày sau tỉnh lại có thể cứu ngươi cùng ta tổ phụ. Minh minh đều có thiên định A. Tiến cửu trên môi, đáy mắt ý cười càng sâu, ân, định là như thế này, chỉ là làm ngươi chịu khổ. Hảo thuyết hảo thuyết, ngươi trầm rãi còn bá. Nhìn bốn mắt nhìn nhau không tự giác ngây nô cười hai người, tiến nhất quay đầu chật lưỡi. Nghĩ đến hoảng. Thượng kinh trận này vũ ước trừng hạ bốn ngày. Mưa đã tạnh sau, âm trầm vài ngày không chung cuối cùng trong. Trong cung cũng truyền đến tin tức tốt hoàng thượng tỉnh thưa đức đế tỉnh lại trước tiên triệu kiến quốc sư tư tả vừa lúc mới vừa ở tư tả ly kinh đi thích giả sơn đêm trước tầm điện nội tất cả cung nữ nội thị đều bị đuổi đi ra ngoài thưa đức đế ngồi ở trên giường không ngừng thở dốc đôi mắt màu đỏ tươi che kín tơ máu thịnh nộ mà hoảng loạn tư tả tới trong điện nhìn đây đất bị quăng ngã toái đồ sứ ngọc khí mạnh nhỏ đôi mắt loé lóe, lóe đạm nhiên đi được tới hoàng đế trước mặt hoàng thượng ngài tỉnh long thể không việc gì sao tư tả đây là có chuyện gì thưa đức đế chừng mắt hai mắt giống giận ta vẫn luôn ăn dưỡng sinh hoàn như thế nào không có thể dưỡng sinh ngược lại đột nhiên hôn mê nhiều như vậy thiên tư tả hơi hơi không người hoàng thượng bất giận dưỡng sinh hoàn là thần tự mình trình cấp hoàng thượng nếu là hoàng thượng có chuyện gì thần bụng làm dạ chịu chỉ là trước đây thần cũng nói qua là dược ba phần độc liền tính dưỡng sinh đan có thể tẩm bổ long thể kéo dài tuổi thọ cũng không nên một lần ăn nhiều ý của ngươi là chấm sai rồi thần không dám thưa đức đế tuy rằng vẫn khí giận nhưng là tư tả giải thích hợp tình hợp lý, rốt cuộc làm hắn tiêu mất chút. Hắn nhớ rõ mấy ngày này hắn uống thuốc số lần xác thật càng ngày càng thường xuyên, cũng nhớ rõ tư tả nhắc nhở quá hắn nhiều lần, đều bị hắn làm lơ. Chẳng lẽ thật là bởi vì phân lượng ăn nhiều duyên cớ? Truyền chương thái y liền lại đây, trâm tỉnh lại đau đầu đến lợi hại. Thưa đức đế ôm đầu dựa lên giường đầu, hơi hơi nhắm mắt, còn có đem luyện chế dưỡng sinh đan phương sĩ toàn bộ dẫn tới, trâm muốn đích thân dò hỏi luyện dược quá trình, nếu là có người ra cái gì bại lộ. Chấm đem bọn họ toàn giết. Tư tả gật đầu, hoàng thượng long thể vì muốn, tự nhiên làm thái y để hảo hảo kiểm tra một phen. Bất quá trừ bỏ hỏi trách phương sĩ, hoàng thượng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Ân, thưa đức đế mở to mắt, xem kỹ tư tả. Hàng năm đế vương uy nghiêm tại đây khắc phát ra, mang theo nùng liệt cảm giác các bách. Hoàng thượng hôn mê đã nhiều ngày, chư vị hoàng tử đều có động tác. Ta triều nhiều năm chậm chạp chưa lập hạ thái tử, hoàng thượng lại chính trực long hổ chi năm trăm lo việc nước. Không phía dưới đã có người kìm nén không được ngoa ngoệ dục dịch. Tư Tả nhàn nhạt ngước mắt, "Hoàng thượng nếu không kịp thời nhung nội, như thế nào có thể yên giấc?" Chương 236 đến hộ tinh giả, được thiên hạ. Tư Tả nói chọc chúng thừa đức đế trong lòng nhất bí ẩn âm u. Tiên hoàng trên đời khi, sủng ái nhất chính là cửu hoàng tử Hiến Kinh Hồng. Các triều thần luôn là nghe tin lập tức hành động, hoàng thượng thiên vị ai, ai bên người tụ tập hộ ủng liền nhiều nhất, tiếng hô cũng tối cao. Thừa đức đế cướp lấy ngôi vị hoàng đế gian nan có thể nghĩ thật vất vả ngồi trên ngôi vị hoàng đế nên tới rồi quyền lợi đỉnh quyền sinh sắt trong tay duy ngã độc tôn tư vị hắn đối cái kia vị trí càng thêm lưu luyến gần như cố chấp. chỉ cần hắn còn sống ai đều không thể đối cái kia vị trí mơ ước cho nên hắn không lập thái tử điên cuồng dưỡng sinh chính là vì có thể sống được càng lâu có thể ở trên long ỷ ngồi đến càng lâu dưới gôi các hoàng tử tâm tư hắn không phải không biết chỉ là làm như không thấy ám ra ra tay chèn ép cân bằng hiện giờ hắn bất quá là hôn mê mấy ngày những cái đó thường ngày trang an phận hoàng tử lập tức no ngoe dục dịch một chút liền chạm được thừa đức đế trong lòng nghịch lân hắn còn chưa có chết đâu những cái đó nghịch tử liền tưởng ngồi trên hắn vị trí thái ý ghi lại đây thăm khám qua đi xác định chính mình thân thể không có bất luận vấn đề gì dưỡng sinh đan cũng chỉ hàm các loại quý báu dưỡng sinh dược liệu lúc sau thừa đức đế thoáng yên lòng lập tức bắt đầu xuống tay đối phó gần đây không an phận các hoàng tử đại hoàng tử đứng mũi chịu xào, trong tay quyền lợi bị cắt giảm hơn phân nửa này hạ vây cánh sụp đổ không nói ở cung rừng phòng hộ quân xung đột chung còn bị thương mặt bị phá tướng trong một đêm tử chỗ cao té rất vũng bùn còn lại hoàng tử cũng không hảo đi nơi nào hoặc bị hàng chức giam lỏng hoặc bị đuổi xa trục xuất đến cuối cùng tránh thoát trận này hạo kiếp thế nhưng là đã sớm bị cấm ở vương phủ ngu dại lâm vương hoàng thượng hành sự tác phong trợ táo bạo tàn nhẫn các triều thần mỗi người cảm thấy bất an thượng kinh nhất thời thần hồn nát thần tính quốc sư phủ hậu viện nhiều năm môn hộ nhắm chặt thiên viện hôm nay mở cửa trong viện thực can tĩnh nơi nơi treo màu trắng màn tre gió thổi tới khi màn tre phiêu động có loại thấm người quỷ dị cảm tư tả đứng ở tối tâm trong phòng đối trên giường nằm đầu chọc lão giả cung cung kính kính hành lễ sư phụ đầu chọc lão giả tuổi rất lớn khuôn mặt tiểu tụy thon gầy làn da thượng bỏ mãn màu nâu đống đen đã là gần đất xa trời thái độ nghe được gọi thanh hắn run rẩy căng ra mí mắt đôi mắt vần đục nghiêng đầu nhìn qua Tư tả đi qua đi, ở trước giường ngồi sống xuống, thanh âm nhẹ nhàng, ẩn kích động, sư phụ, thời cơ tới rồi, hoàng đế nhiều năm dùng dưỡng sinh đan, thân mình đã bị đào rỗng chỉ cần lại ăn xong một cái thuốc viên, hắn liền sẽ biến thành chúng ta con rối. Này Giang Sơn, ta lập tức là có thể lấy về tới. lão giả vẩn đục đôi mắt bính ra lượng sắc, mỹ mắt kịch liệt chịu động, hắn ra sức phát ra âm thanh, tiến, tiến kinh hồng. Sư phụ rất sớm trước kia không phải suy tính quá sao, tiến kinh hồng sống không quá 26. không có giải dược hắn dù cho đem độc bước đến hai chân cũng vô pháp ngăn cản ngũ tạng lục phủ bị ăn mòn suy kiệt hắn có thể chống được hiện tại đã là cực hạn tư tả bật cười tiến kinh hồng tự phụ thiên tư cuối cùng không cũng chỉ có thể khuất ở xe lăn phía trên hao phí toàn bộ quãng đời còn lại đi tìm kiếm giải độc phương pháp chỉ là những cái đó giải dược lại há là thường nhân có thể tìm được bất tử tuyên đã sớm làm phượng hoàng huyết càng là căn bản không tồn tại trong thế liền tính bỏ qua một bên này đó không nói chuyện Đương thời chỉ một gốc cây bầu trời liên cũng là ở tay của ta, ta sao có thể đem nó cấp hiến Kinh Hồng đâu? Yến Kinh Hồng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa thực mau. Còn có. tử vi hậu tinh. Chết, hồi phục châm. Đại, hoa lớn. lão giả ngón tay run lục soát, hai mắt trở lên, chỉ như vậy đem tự bài trừ tới đối hắn đã cực kỳ gian nan. tử vi tinh. Tư tả đôi mắt hơi hơi nheo lại. 13 năm trước, sư phụ suy tính ra tử vi song tinh hiện thế. Song tinh trung đế tinh, chủ quý, quyền lực đỉnh, hưởng vinh hoa. Song tinh trung hậu tinh, chủ lệnh, hy vọng của mọi người chi sư, từ cố đầu. Mà cô tịch chính là tử vi hậu tinh. Đế tinh hậu tinh có trời cho nhân duyên, một khi song tinh hợp thể, tất tay trưởng cả khôn, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Cho nên, cố tịch phủ dáng thế chi sơ, sư phụ suy tính ra nàng chính là hậu tinh mệnh cách lúc sau, liền đem nàng phê thành thiên sát tinh. Tư tả dơ lên khoẻ môi, nhẹ nhàng cười khai. Sư phụ, sự tình thực mau là có thể trần ai lạc định, đợi đến ta đoạt lại Giang Sơn lúc sau, tử vi hậu tinh cũng chỉ có thể là của ta. Đến tử vi hậu tinh giả, được thiên hạ. Đến lúc đó nàng liền không hề là hòa lớn, mà là thiên trợ. Trước kia, hắn vì được đến cố tịch, hoa gần 10 năm thời gian nóng nổi doanh doanh đi tiếp cận lấy lòng, cuối cùng như cũ không chiếm được. Hiện giờ hắn không được, nếu lấy lòng vô dụng, vậy cường đoạn. Chỉ cần yến kinh hồng vừa chết, không có mệnh định đế tinh. kia hết thể liền đều không đáng để lo, rời đi thiên viện, tư tả khỏe môi nhẹ dương, trong mắt là vô tận dã tâm cùng màn trướng chắc chắn. đại thiên hạ đại định, hắn liền lại không cần cực cực khổ khổ ngụy trang, liền tên của mình cũng không dám dùng. chủ tử, không hảo. từ thiên viện rời đi, thượng ở đi thư phòng nửa đường, bóng dáng lại đột nhiên xung ra, thần sắc kinh hoàng nôn nóng. tư tả sắc mặt trầm xuống dưới, chuyện gì như thế kinh hoàng? bóng dáng là chính hắn huấn luyện ra hành vệ. dễ dàng tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt người khác cũng sẽ không xuất hiện dưới ánh mặt trời bóng dáng quỳ xuống đất bầm báo chủ tử thích giả sơn bị tra xét thích ca trong miếu tăng nhân toàn bộ bị bắt lên thuộc hạ nhận được tin tức là ngày hôm trước truyền ra tới hiện tại bên kia tình hình thế nào chưa biết được nhưng là tình thế không dung lạc quan tư tả dưới chân một lương một khác trước xuân phong đắc ý nháy mắt hóa thành hư ảo tuấn nhan trắng bệnh hắn sửng sốt một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm không thể tin tưởng hỏi người mới vừa nói cái gì Thích giả sơn bị tra xét, thuộc hạ hoài nghi là Cựu vương ra tay, trừ bỏ bị trào tăng nhân, rất có thể chủ nhân giấu ở phía sau núi bí mật cũng đã bị đào ra. Cựu vương ra tay. Hắn khi nào hạ lệnh? Người của hắn cái gì ly kinh khi nào thượng thích giả sơn? Phải như vậy nhiều người thời khắc nhìn chầm chầm Cựu vương phủ, vì sao ta không có thu được nửa điểm tin tức? Tư tả khuôn mặt dần dần dữ tợn, trong mắt ám sắc điên cuồng quay cuồng. Tiến kinh hồng đối hắn ra tay. mà hắn thế nhưng ở hang ổ bị người bưng lúc sau mới thu được tin tức trước kia hắn chưa bao giờ chân chính đem yến kinh hồng để vào mắt thẳng đến hôm nay mới rốt cuộc biết người nọ đáng sợ chỗ trách không được thừa đức đế rõ ràng là hoàng đế lại đối cái tàn phế như thế kiên kỵ chỗ tối nhìn chằm chằm cửu vương phủ người có thể sử dụng đôi mắt đem vương phủ nhìn chằm chằm thành cái sàng. dưới loại tình huống này yến kinh hồng đều có thể ra bên ngoài hạ đạt mệnh lệnh lặng yên không một tiếng động hoàn thành một loạt động tác chỉ là bực này thủ đoạn cùng năng lực liền đủ để cho người kinh hãi cùng kiên kỵ. Tư Tả hít sâu, tận lực làm chính mình khôi phục bình tĩnh, lập tức liên hệ chúng ta xếp vào ở tứ thủy áng cọc làm hắn đi tìm hiểu thích giả sơn tin tức, tìm hiểu rõ ràng lập tức báo đi lên. tiếng Kinh Hồng nếu động thủ, liền không phải là chỉ trảo mấy cái hòa thượng đơn giản như vậy. Hắn định là nghĩ tới cái gì mấu chốt, đã có thể tra được thích giả sơn, kia đối chính mình giấu ở phía sau núi lù vật. Tư Tả đáy lòng đột nhiên nổi lên một trận khủng hoảng, hắn có dự cảm. dựa không nổi. chương 237 ta có thể dưỡng người a. trong cổ họng đống nhiên một ngọn, một cổ nồng đầm huyết tinh khí lao ra khoan miệng. tư tả chết cắn răng quan, đem huyết một lần nữa nuốt hồi trong bụng, đôi mắt lại nhiễm màu đỏ tươi. sau núi bí địa, nơi đó cất giấu mức thật lớn vàng bạc tài bảo, là sư phụ tiêu phí mấy chục năm trù tính tích góp, hơn nữa hắn mấy năm nay đoạt được, toàn bộ đều ở nơi đó, dùng làm khởi bình sau dự trữ tài chính. nếu là bị cha xét ra tới. Liền tương đương hắn cùng sư phụ mấy chục năm vất vả, không duyên cớ vì Yến Kinh Hồng làm áo cưới. Yến Kinh Hồng chưa bao giờ đi qua thích già sơn, không có khả năng biết chú ý tới giữa khả nghi chỗ. Là cố tịch. Không, là cố tây đường, định là cố tây đường giúp Yến Kinh Hồng. Đế hậu song tinh hợp thể, tất trưởng càng khôn, đánh đâu thằng đó, không gì càng nổi. Sao? Trong mắt màu đỏ tươi càng thịnh, bạn nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt điên cuồng tràn ra. Tư tả hung hăng cắn chốt lưỡi băng kia cổ đau ý mới khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Không, hắn còn không có thua. Thưa Đức Đế lập tức liền sẽ trở thành hắn con rối mà Yến Kinh Hồng, sống không quá năm nay tuổi tác. Hắn mất bỏ đồ vật, hắn như cũ còn có thể lấy về tới. Người tới. Chuyên lời ảnh bảy, đem người mang đến. Tư tả bên kia đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt thời điểm, cửu vương phủ bên này, cố tây đường vui sướng điên rồi. Nàng từ xe lăn sau lưng ốm miến cửu hưng phân đến mánh riêu, 2.800 vạn lượng. 2.800 vạn lượng. Cửu ra, thật sự sao? Toàn bắt được tay sao? Tiến cửu gật đầu, cười nói, bắt được tay, bất quá bởi vì mức thật lớn, không có phương tiện trực tiếp vận hồi thượng kinh, ta mệnh yến đại trước tiên tìm địa phương rời đi. Nếu là trực tiếp vận hồi thượng kinh, tư tả chắc chắn ở các nhất định phải đi qua chi lộ mai phục như toàn cấp đoạn. Vứt bỏ như vậy đại một bút vàng bạc, hắn tất nhiên so cắt thịt còn đau, đâu chịu cam tâm. Đối nam tử đi trước rời đi quyết định, cố tây đường thật là tán đồng. Nàng vì cái gì như vậy thích cùng kiểu da ngốc tại một hối. Cố Tây đường lại tìm được một nguyên nhân. Bởi vì kiểu da thông minh. Hắn cũng đủ thông minh, nàng liền vạn sự nhẹ nhàng, gặp gỡ chuyện gì đều không cần phải tự mình ra tay. Đây mới là chân chính tiêu giao sao. Cố cô nương, 2.800 vạn vàng bạc tại tầm thường người trong mắt xác thật nhiều vô cùng, nhưng là ở chủ tử cũng trong mắt, kỳ thật không coi là cái gì. Tiến nhất nhìn thiếu nữ hưng phấn sáng sớm thượng, xem bất quá mắt, thân là tương lai đương gia chủ mẫu. Như thế nào có thể vì điểm này tiền bạc liền vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hắn tiến đến thiếu nữ bên hai, giống như lặng lẽ nói, chủ tử gia trong tay đồ vật, giá trị 10 cái 2.800 vạn không ngừng. Thiếu nữ tươi cười ở trên mặt ngưng kết, cái miệng nhỏ run run, có ý tứ gì? Ai nha? Ý tứ là, nhà của chúng ta chủ tử gia mới là vật đáo vô giá. Ôm lấy nhà của chúng ta ra, ngài liền cái gì đều có ta tiểu tổ tông. tám vạn tính cái gì? Làm người ngoài nhìn thấy chê cười người không kiến thức, còn chê cười nhà của chúng ta ra keo kiệt. Cố tay đường ngốc lăng lăng, cái miệng nhỏ run run đến lợi hại hơn. Yến cửu đỡ chán. Thiếu nữ chính ôm bờ vai của hắn, cơ hồ cùng hắn kể tại một hối. Yến nhất lặng lẽ lời nói, liền cùng tiếp ở bên thai hắn nói giống nhau. Là ở nhắc nhở hắn đối tiểu cô nương muốn Phú dưỡng. 9. Cựu gia. Thiếu nữ gọi hắn, hoàn hắn bả vai tay đều phải đi hắn lật đau. Yến cửu bất đắc gì nói, đừng nghe Yến nhất nói bậy. Không có như vậy khoa trương. Kém nhiều ít. Không như vậy khoa trương, cũng không kém. Hắn muốn như thế nào nói cho tiểu cô nương, chỉ là trong tay hắn 18 hoàng kỵ, liền lưới thiên hạ gần nửa tài phú. Ma 18 hoàng kỵ giá trị, một cái thiên hạ không đổi được. Cố tây đường đã nhìn ra. Nam tử ở không tiếng động khoe dầu. Tường nàng giả thành tiểu đạo cô đi phố quá hẻm, nhưng kính lừa dối, một ngày xuống dưới cũng liền đáng thương mấy cái tiền đồng. Người cùng người mệnh quả nhiên bất đồng a. Ta trong tay đồ vật Phần lớn là phụ hoàng để lại cho ta, trừ bỏ vàng bạc tài bảo, còn có chút bảo mệnh đồ vật. Tiểu cô nương trên vai héo đi, Yến cửu liền không đành lòng, mở miệng giải thích. Bảo mệnh đồ vật là cái gì? Yến lâm cắt sao? Yến lâm các là ta 10 tuổi khi nhàm chán làm ra tới, chỉ làm thu thập tình báo chi dùng. Hảo gia hỏa, thượng kinh lớn nhất thần bí nhất tình báo cơ quan, ngươi nói là ngươi nhàm chán khi làm ra tới. Vô tình khoe ra ghét nhất. Vậy ngươi nhảm chán thời điểm. Còn lộng quá những thứ khác sao Tiến cửu thức thời thu nhỏ miệng lại Quá nhiều, nghĩ không ra Thiếu nữ nhai răng, hoàn hắn bả vai tay sửa leo lên hắn cổ Thư hư thủ sẵn. Tiến cửu cười khẽ tùy ý nàng ở hắn trên cổ làm bộ lại khóa lại béo Đem nhất trí mạng địa phương Liền như vậy đặt ở nàng trong tay yến nhất thở dài yên lặng đi đến góc xoay người Không nghĩ lại xem Bọn họ yến tự đầu huynh đệ đều là lao con côn Loại này trường hợp không thể xem Nhìn sẽ cảm thấy chính mình là dị loại Đến nỗi phụ hoàng để lại cho ta bảo mệnh đồ vật, là một chi hoàng kỵ đội ngũ, có 18 người, bọn họ mỗi người trong tay, lại đều nắm có tam vạn tinh binh. Cố tây đường trố mắt, như thế, chẳng lẽ không phải ngươi trên tay có 50 nhiều vạn binh mã? Tiến cửu gật đầu. Cho nên hoàng đế mới đối với ngươi như thế kiên kỵ. Tiến nhất nhìn trời, ra vẫn là chưa nói toàn, 18 hoàng kỵ thủ tinh binh, mỗi người có thể một địch trăm. Tương đương với, ra trong tay nắm có rất nhiều 500 nhiều vạn binh mã. Cũng liền nhà bọn họ ra không cái kia dạ tầm, nếu không dẹp tiên thiên hạ bất quá là một câu sự. Hắn sau lưng, nam tử trở thiếu nữ rời đi đại sảnh, dọc theo vương phủ cẩm thạch trắng phô liền đường nhỏ, ven đường thưởng cảnh nói chuyện phiếm, thuận tiện hống đột nhiên hề phải không phân chấn tiểu cô nương. Như thế nào đột nhiên không vui? Hắn hỏi, thiếu nữ buồn bực, ngươi như vậy có tiền, còn có quyền có binh, ta nuôi không nổi. Người tưởng dưỡng ta? Thường A. Khó được có thể gặp được một người. Cùng hắn ngốc tại một khối thời điểm nhẹ nhàng lại vui vẻ, cố tây đường là tưởng cùng yến cựu thường thường đại ở một khối. Dưỡng hắn cũng có thể. Tuy rằng yến cựu đại để không cần nàng dưỡng. Hắn là vương gia, nàng là bình dân, nàng một ngày kiếm kia mấy cái tiền đồng còn chưa đủ mua vương phủ một cái mới mẻ quả vải. Đường nhi. Phía trước nam tử trầm mặc một lát sau, đột nhiên gọi nàng. Làm chi? ngươi nuôi không nổi ta, ta có thể dưỡng ngươi A. Nam tử nhẹ ngữ, trong thanh âm mang theo ý cười. ta đây không phải thành ăn cơm trắng nô no, có thể thêm đồ ăn xưa nay đứng đắn người cư nhiên sẽ nói dỡn cố tây đường mắt hạnh một loan đầu nhỏ gác lên nam tử đầu vai thanh âm thanh thúy hảo a chính là ta còn là muốn sẽ vọng tiểu trấn ta thích nơi đó ân ta đây liền đi vọng tiểu trấn dưỡng ngươi quân tử nhất ngôn một lời đã định tháng năm ánh mặt trời nhiệt liệt tươi đẹp cựu vương phủ hậu viện nhà thủy tạ đình hong gió chín khúc hành lang tưới xuống một mảnh sán lạn ánh mặt trời gắn bó mà đi hai người trên mặt toàn mang theo cười những cái đó ánh mặt trời tựa cũng giải vào hai người trong lòng đem những cái đó quá vãng lưu lại khói mù xua tan ẩn ở trong lòng múc đốn cũng bị ánh mặt trời một chút tiêu trừ thượng kinh tiếng do liên tục ở biến hoàng thượng tỉnh lại lúc sau cũng không có như thường lui tới như vậy thượng triều phản thường xuyên khóa ở tầm điện đóng cửa không ra các triều thần nhân tâm di động trong lén lút đối này nghị luận sôi nổi thấy không hoàng thượng Nhất chịu hoàng thượng nghề trọng quốc sư tư tả, liền thành các triều thần hỏi ý đối tượng. Chương 238 Chu hoàng lệnh. Trong vòng các thủ phụ hạ lão cầm đầu, một chúng đại thần tề tụ quốc sư phụ. Quốc sư, hoàng thượng gần đây sơ với triều chính, thường ở tẩm điện không ra, chính là long thể không khỏe. Hạ Minh Hải năm du 80, dâu tóc tuyết trắng, hàng năm đang ở địa vị cao, mặt mày nhẹ liễm vận may thế uy nghiêm, trong mắt cất dấu loi đời khôn khéo. Thân là nội các thủ phụ, phụ tá quá hai triều đế vương nguyên lão, Hạ Minh Hải cực yêu quý thanh danh, dễ dàng sẽ không ở phe phái chi tranh bà con cô cậu Thái, lấy ba phải cái nào cũng được thái độ ở trong chiều thuận lợi mọi bề, môn sinh rất nhiều, thế lực khổng lồ. Nếu không phải có lao quốc sư thế tư tả lót đường, tư tả ở thừa đức đế trước mặt cũng áp không được hắn một đầu. Có hắn trước đã mở miệng, còn lại đại thần lập tức theo sát phát ra nghi vấn. Tư tả ngồi ở đại sảnh thủ tọa, nguyệt bào tuyết trắng, đạm mạc thanh lãnh, Hắn ngước mắt dọn dẹp, tầm mắt nơi đi đến. cảm xúc kích động các đại thần không tự giác tiêu thanh cái loại này từ ánh mắt lộ ra tới cảm giác các bách thế nhưng so đế vương chi huy càng sâu hạ minh hải đôi mắt hơi hơi nhau lại trong lòng đối quần thần phản ứng ám suy lại lần nữa mở miệng nói quốc sư ta đợi lát nữa tới cửa quái dày cũng thật là bởi vì lo lắng hoàng thượng trong khoảng thời gian này chỉ có vài lần chiều hội hoàng thượng thoạt nhìn trạng thái đều không tốt lắm tựa hồ tinh lực vô dụng thân là thần tử tự nhiên lo lắng hiện giờ nội các trồng chất công vụ như núi Không có hoàng thượng phê chỉ thị, cái gì mệnh lệnh đều không thể đi xuống chuyên đạt, cứ thế mãi, khủng giao động xa tác. Hợp toàn bộ chiều dã, quốc sư là hoàng thượng trước mặt thân cận nhất nhất sùng tín sùng thần, lão Phu thật sự vô pháp, chỉ có thể cầu đến ngươi nơi này. Đúng vậy quốc sư, chúng ta những người này, cũng chỉ có ngài có thể xuất nhập hoàng thượng tầm điện. Nếu không ngài giúp đỡ đi thăm thăm tình huống, cũng làm cho ta chờ yên lòng. Có người bồi cười phụ họa Hạ Lao mang chúng ta lại đây, cũng có duy quốc sư đầu ngựa ý tứ Mong rằng quốc sư không chối từ vất vả a Bị vừa rồi một ánh mắt kinh sợ sau, quần thần có chút thu liễm, nói chuyện khi càng có rất nhiều thử cập lấy lòng. Tư tả lúc này mới khe khẽ thở dài, nói, ta biết chư vị ý tứ, chỉ là hoàng thượng phía trước chính miệng hạ lệnh, không có hắn truyền triệu bất luận kẻ nào không được tiến đến quấy giày, ta cũng bất đắc dĩ. Cái này đùn đẩy làm người hai mặt nhìn nhau, nhất thời lấy không chuẩn quốc sư ý tứ. Còn ở do dự gian, liền nghe tư tả lại nói. Kỳ thật chuyện này chư vị không nên tới tìm ta, thượng kinh còn có vị so với ta càng chọn người thích hợp. Cửu vương hiện giờ liền ở kinh thành, chư vị đã quên sao. Luận khởi ở trước mặt hoàng thượng có thể tự do người nói chuyện, nhìn chung toàn bộ Đại Việt, cũng chỉ có cửu vương ra một người mà thôi. Một ngữ bừng tỉnh người trong hộng. Mọi người bừng tỉnh, đúng rồi, bọn họ như thế nào đem tốt nhất người được chọn cấp xem nhẹ. Cửu vương xác thật là nhất thích hợp đi hoàng thượng nơi đó tìm hiểu tin tức người được chọn. Hoàng thượng lại như thế nào? cũng không dám đối cửu vương sinh giận đây là toàn bộ chiều giã trên dưới đều biết sự tình chỉ là cửu vương cũng không đặt chân triều chính vẫn luôn lấy du vân giá hạc chi tư kỳ người cho nên bọn họ mới có thể ở thời điểm mấu chốt không đem người nhớ tới hạ lão ngài cảm thấy đâu tư tả nhìn về phía hạ minh hải dương môi hỏi bốn mắt nhìn nhau hạ minh hải trầm ngâm một lát nâng lên mí mắt tử quốc sư lời nói cực kỳ như thế ta chờ liền cả gan đi cầu một cầu cửu vương sự tình quan hoàng thượng cập giang sơn xã tắc nghĩ đến cựu vương ứng sẽ giúp cái này vội hôm sau sáng sớm hiến cựu mặc chỉnh tề từ hiến nhất đẩy chuẩn bị vào cung cố tây đường ái ngủ nướng độc hôm nay thức dậy đặc biệt sớm sáng sớm liền ở đại sảnh chờ người thật muốn vào cung nàng nhăn tú khí lông mày không quá tán đồng nam tử vào cung quyết định hiến cựu gật đầu các triều thần tiến đến thỉnh cầu ta nếu mặc kệ không hỏi cũng sẽ mang thai mang tiếng còn nữa chỉ có vào cung Ta mới có thể biết Hoàng thượng trước mắt là tình huống như thế nào. Chính là những người đó là bị tư tả mê hoặc lại đây tìm ngươi, hắn làm như vậy, sau lưng khẳng định có âm mưu. Bọn họ vừa mới bưng tư tả hạ hổ, dưới loại tình huống này tư tả gọi người lại đây tìm yến cửu có thể hoài cái gì hảo ý. Cố tây đường nghĩ tới nghĩ lui không yên tâm, ngươi đem ta mang lên đi. Nếu là trong cung có cái gì đột phát chẳng huống ta có thể bảo hộ ngươi. Nếu là Hoàng thượng lấy này hỏi trách, Ngươi chỉ lo nói ta hương giã nữ tử không hiểu quy củ Như vậy hắn liền không làm gì được ngươi Ngưng thế hắn nôn nóng tiểu cô nương Tiến cửu thấp thấp bật cười Nhà đầu nốc Cố tây đường không cãi lại Đột nhiên mặt tiêu đến lợi hại Rõ ràng thực tầm thường ba chữ Từ tiến cửu trong miệng nói ra Lại làm nàng tim đập nhảy đến cực nhanh Giống như bị hắn đặt ở đầu quả tim thượng Phùng sủng Mang ta đi sao Nàng dầu miệng Không biết chính mình mềm thanh tuyến bộ dáng Có bao nhiêu kiểu yến cửu dương ngôi. ở trải qua bên người nàng khi chấn ăn méo nhéo, nhéo nàng rũ tại bên người tay nhỏ yên tâm giữa chưa trở về bồi ngươi ăn cơm cố tây đường khuôn mặt nhỏ lôi kéo nay đạp mã là bồi không bồi nàng ăn cơm chưa sự tình sao hắn bị tư tả tính kế vào cung nàng ở vương phủ có thể ngốc đến ăn ổn nàng hiện tại liền muốn đi đem quốc sư phủ dầu trong lòng đao quang kiếm ảnh chọc đến tư tả phốc phốc đổ máu tiểu cô nương trong miệng ngoan ngoãn ngà. hoàng cung trước cửa đông đảo triều đình quyền thần trọng thần ở liệt chờ Nhìn đến khắc có cửu vương phủ huy xe ngựa xuất hiện ở tầm nhìn, mọi người lập tức túc biểu tình làm ra cung kính tư thái. Chẳng sợ cửu vương yến kinh hồng trên danh nghĩa chỉ treo cái vương ra tên tuổi, trong tay cũng không thực quyền, cũng không một người dám đối với hắn nhẹ đãi. Đó là tiên hoàng sùng ái nhất nhi tử. Cũng là có được tiên hoàng nhiều nhất bóng dâm người. Tay cầm 18 hoàng kỵ, nhưng địch vạn mã ngàn quân. Nay còn là tiếp theo, làm đủ loại quan lại ở trước mặt hắn không dám đại khí hè răng lớn nhất nguyên nhân còn có một cái. cựu vương yến kinh hồng trưởng chu hoàng lệ hạ nhưng Sát dung thần thượng nhưng chạm hôn quân xe ngựa ở cửa cung trước dừng lại trên xe người còn không có xuống dưới lấy hạ minh hải cầm đầu đủ loại quan lại liền đồng thời không mình hành lễ hô to cựu vương ra chư vị không cần đa lễ ta một cái nhàn tản vương ra đảm đường không nổi như thế trong xe nam tử thanh âm ôn hòa thanh nhuận khấm xương thon dài tay đem màn xe hư hư đẩy ra một chút hướng bên ngoài đủ loại quan lại nhàn nhạt gật đầu sau liền đem màn xe bông vào đi thôi vương ra đi trước xe ngựa lại lần nữa khởi động hướng tới cửa cung mà đi canh giữ ở cửa cung trước cả người túc sát thiết giáp binh lập tức thối lui nhường ra lộ tới cửa cung mở rộng ra tùy ý cựu vương phủ xe ngựa thông hành mà đủ loại quan lại không hề dị nghị tề bước đi theo xe ngựa sau một hàng mênh mông quần quận thẳng vào hoàng cung trộm tránh ở cách đó không xa nghĩ bên đường cấp nam tử hộ giá hộ tống cố tây đường đừng khi dễ nàng không kiến thức hoàng cung trừ bỏ hoàng thượng long liên Là không cho phép bất luận cái gì xe ngựa tiến vào đi. Liên tính là tư tả như vậy cực đến thừa đức đế sùng tín trọng dụng người, tiến vào cửa cung lúc sau cũng chỉ có thể ngồi cố kiệu mà thôi. Tiến cửu có phải hay không còn có chuyện gì đã quên nói cho nàng. tiểu cô nương meo lại mắt hạnh, tiếp theo thực mau lại thoải mái lên. Xem ra nàng không cần thế kiểu ra lo lắng. Nếu đều ra tới, vậy khắp nơi chơi chơi đi dạo thuận tiện tìm điểm ăn ngon lại trở về đi. Cố tây đường nhớ tới trước kia ở thượng kinh loạn dạo thời điểm. vô tình với trong hẻm nhỏ hưởng qua một chén nông gia tách trà lớn rất có nông gia phong vị không biết cái kia sạp còn ở đây không chương 239 trăm ba ngươi bướng mình ra cố tam cô nương thật là ngươi cố tây đường không đi ra vài bước phía sau liền truyền đến hàm chứa ý mừng thanh âm Trâm thấp thuần hậu lược thanh lãnh rất quan hay. cố tây đường nướng mày quay đầu chiều thanh âm phương hướng nhìn lại ở nàng nghiêng đối diện cung tường hạ người mặc lục phẩm quan phủ thanh lãnh nam tử chính đại bước chiều nàng đi tới trong mắt dạng lượng sắc, hồi lâu không thấy, cố tây đường trong ấn tượng cái kia hơi hiện văn nhược thư sinh, trên người dáng vẻ thư sinh đã đậm đi, thay thế chính là quan trưởng lắng động lại xuống dưới hảo phóng trăng ổn. Chỉ hắn đối mặt cố gia người khi hiền lành thân cận trước sau như một, cố tây đường khẽ thở dài một cái, viên đại nhân, theo trong trí nhớ lộ tuyến, cố tây đường tìm được rồi cái kia ngõ nhỏ, tách trà lớn sạp còn ở, chỉ là bán trà lão a bà đổi thành khuôn mặt thanh tú tiểu phụ nhân, cũng may trà hương vị không thay đổi. hai người ngồi ở hẹp hòi ngõ nhỏ một chương sắt thật sự sạch sẽ tiểu bàn gỗ hai chương ghế đầu viên hoài sinh ăn mặc quan phục ở chỗ này pha dẫn nhân chú mục nhưng là hắn không có nửa phần không được tự nhiên bưng lên đại chén sứ uống thô lậu nước trà sắc mặt đạm nhiên như thường ta phía trước nghe người ta nghị luận cửu vương phủ nghe được tên của ngươi lúc đó liền đoán được là ngươi uống lên hai khẩu nước trà bưng chén viên hoài sinh triều thiếu nữ cười nói ngại với cửu vương phủ dòng roi nghiêm ngặt Ta cũng sợ quấy dày đến ngươi làm chính sự, cho nên vẫn luôn không có tới cửa thăm. Hiện giờ xem ra ngươi hết thể đều hảo, phù nhi. tỷ tỷ ngươi nếu là biết, cũng có thể yên tâm. Cố tây đường nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói chuyện. Hắn lời nói hướng hảo nói, kỳ thật như thế nào, hắn không cần phải nói xuất khẩu nàng cũng đại khái đoán được ra tới. Bất quá là cố kỵ viên mẫu. Nếu là viên mẫu biết chính mình cùng Cựu vương gia quan hệ cực mật, sợ là sẽ ở giữa đánh cái gì chủ ý thu lợi. Viên Hoài sinh chính mình cũng biết điểm này, cho nên hắn mới không có tới cửa đến thăm, lấy này ngăn chặn mẫu thân quấy rầy nàng cơ hội. Nàng tán thành hắn loại này cách làm, cũng tán thành hắn loại này cách làm sau lưng thể hiện nhân phẩm. Cho nên, không phải trần. Ngươi, ngươi tới Thượng Kinh đã nhiều ngày đi, nhưng có cùng trong nhà liên hệ. Tỷ tỷ ngươi có gửi thư sao? Có. Cố Tây Đường lúc này mới mở miệng, đạm nói, từ Thượng Kinh hướng vọng tiểu chấn gửi thư, cần khi 20 ngày tả hữu. Một đi một về hơn tháng ta là có thể thu được trong nhà một phong hồi âm. Viên Hoại sinh sắc mặt hơi đốn, chầm mặt xuống dưới. Hắn nghe ra thiếu nữ ý tứ trong lời nói. Nếu là không người từ giữa làm khó dễ, chẳng sợ thượng kinh cho ngươi vọng tiểu trấn cách xa nhau lại xa, thư tử qua lại cũng không cản trở. Cho nên, vấn đề ra ở hắn bên người, ra ở trên người hắn. Viên Hoại sinh trong mắt xẹt qua chua sót. Rời đi vọng tiểu trấn khi, hắn cùng hắn tâm duyệt cô nương nói, chắc chắn điều tra rõ sự tình chân tướng. cho nàng một công đạo. Hiện giờ hắn thủy biết, vô quyền vô thế ở thượng kinh muốn điều tra điểm cái gì, có bao nhiêu gian nan. Hắn cấp thiếu nữ hứa hẹn, tự cho là đúng hứa hẹn, kỳ thật bất quá lửa mình dối người. Đều là lời nói xuông. Viên đại nhân, kỳ thật ta rất thưởng thức ngươi là người, có thể kiên trì chính mình, không quên sơ tâm. Ta cũng tán thành ngươi đối tỷ tỷ của ta tâm ý. Cố Tây đừng nói, nhưng là, ngươi bảo hộ không được tỷ tỷ của ta. Ta không phủ định ngươi có lẽ có thể vì nàng đánh bạc sở hữu. nhưng là người luôn có thân bất do kỷ thời điểm, ngươi hiện tại hẳn là đã đang ở thể hội trong đó tư vị đi. Viên Hoại sinh ngón tay run rẩy, không thể trả lời. "Là, hắn đang ở thể hội." Cái loại này thân bất do kỷ, cập bất lực. Buông tay đi, ngươi tiếp tục bắt lấy không bỏ, chỉ biết cho ta tỷ tỷ mang đến càng nhiều thương tổn, đừng chờ sự tình hồi không được đầu mới hối hận. Cố Tây Đường nhàn nhạt, nhạt nhìn nam nhân, "Nếu là tỷ tỷ của ta nhân ngươi ra chuyện gì hoặc bị cái gì thương tổn?" Ta trở mặt vô tình khi cái gì đều làm được ra tới. Nàng đứng dậy, ở bàn trà thượng bông một khối bạc vụn, hôm nay trà, ta thỉnh. Viên đại nhân, tái kiến khi, hy vọng ngươi cùng tỷ tỷ của ta đã không có quan hệ. Dứt lời, nàng lướt qua ngẩn ngơ nam nhân, ly hẹp nhỏ, đáy mắt là không hiện người trước lạnh nhạt. Trận này việc hôn nhân, tỷ tỷ đã sớm đã chịu thương tổn, liên quan toàn bộ cố gia đều bị rất dài một đoạn thời gian khói mù. Nếu không phải tỷ tỷ không muốn, nàng sẽ không dễ dàng tha viên mẫu Viên hỏe sinh trường tình, cảm động chính là chính hắn, lại để không được cũng ngăn không được bất luận cái gì đơn hướng thương tổn. Nếu hắn có thể sớm ngày buông tay, nàng thượng nhưng vì hắn lưu một phần thể diện. Nàng cố tây đường tỉ tỉ, nàng chính mình hộ cả đời. Càng nhắc cung, thưa đức đế tầm cung, tư tả đứng ở nội điện trước cửa, không được môn nhập. Nhìn đến ở đủ loại quan lại tiền hô hậu ủng trung chậm rãi mà đến nam tử, hắn đạm mạc đôi mắt bay nhanh hiện lên một mặt tám sắc, đón nhận đi hành lễ, cửu ngươi đã đến đến rồi Tiễn cửu chiều hắn gật gật đầu hoàng thượng vẫn luôn ở tầm điện là đã suốt hai ngày không ra tới không có hoàng thượng cho phép ta không dám tùy tiện tự tiện xông vào chỉ có thể từ đưa thiện nội thị trong miệng thám thính vài câu lại cũng thăm không ra cái gì hữu dụng tin tức tư tả đáp ta vào xem Tiễn cửu nói câu cập sau hạ lệnh quốc sư mang chư vị đại nhân tới trước ngoại điện trở miễn cho xảo nhiễu hoàng thượng không phải phân phó là mệnh lệnh chúng thần không dám có dị nghị theo lời thối lui đến ngoại điện tư tả duy trì trên mặt đạm nhiên đứng đó một lúc lâu mới rời đi trong thiên hạ cũng chỉ có yến kinh hồng dám như thế đương nhiên đối đủ loại quan lại hạ lệnh không cần cố kỵ bất luận cái gì chỉ là loại này phong cảnh hắn duy trì không được bao lâu tới nội điện trước cửa yến cửu phân phò yến nhất mở cửa nhắm chặt sơn son đại môn bị đẩy ra một cổ sặc người huân mùi hương lập tức từ trong điện lao tới sặc đến yến nhất bịt mũi. lại xem trong điện màn tre thật mạnh huân yến lượt lờ Cảnh tượng có vẻ cổ quái lại quỷ dị. Chủ tớ hai người vẫn luôn đi được tới nội thất, mới nhìn đến nằm ở lòng sàng thượng thừa đức đế. Sắc mặt hồng nhuận an tường, đang ở ngủ say, có lẽ là làm cái gì mộng đẹp, khoe miệng còn mang theo thỏa mãn ý cười. Ra! Tiến nhất chịu chịu khoe miệng, hoàng thượng mấy ngày không ra tầm điện, sẽ không vẫn luôn ở ngủ đi. Liên tính ngủ rồi, cũng sẽ không ngủ đến như vậy trầm. Tiến cửu mày nhăn lại, nhìn chung quanh chung quanh. Cuối cùng tầm mắt định ở đại điện trung ương xương khói nồng đầm hân lư hương, tiến nhất, đi đem hân hương diệt. Thân là hoàng đế, bất luận cái gì thời điểm đều sẽ bảo trì cũng đủ cảnh giác, chẳng sợ ngủ rồi, cũng sẽ không mặc kệ chính mình ngủ đến như thế hương trầm. Này đã là kỳ quái chỗ. Càng kỳ quái chính là, trong điện thế nhưng không có ám vệ bảo hộ. Tiến nhất lập tức động thủ đem vân hương tắt, đồng thời cẩn thận bẻ điểm hân hương thu hồi. Có thể làm ra riêng phân phó, này vân hương khẳng định có vấn đề. Chờ đi trở về liền tìm người nghiệm một nghiệm. Hoàng thượng. Điều khiển xe lăn tới gần Long Sàng, tiến cửu rối tay vô vô ngủ say người. Hoàng thượng, tỉnh tỉnh. Ngủ say người không hề phản ứng, vài lần đều là như thế. tiến nhất đi lên trước, vãn tay áo chỉ đợi chủ tử ra ra lệnh một tiếng, hắn liền tiến lên ấn huyệt nhân trung. Cũng không tin đau đều đau không tỉnh. Lại chậm chạp không nghe thấy nhà mình ra hạ lệnh tiến nhất nghi hoặc chiều nam tử nhìn lại. chỉ thấy nam tử ngồi ở chỗ kia đôi tay giao điệp cực kỳ đạm nhiên sau đó hắn nghe thấy nhà bọn họ ra mở miệng nhi thần khấu kiến phụ hoàng long sàng thượng ngủ chết người hoác mắt bắn lên phục thân liền bái phụ phụ phụ hoàng ngươi bướng bỉnh ra chương 240 ta đối cố cô, cô nương cực thưởng thức trong đại điện im mắng thừa đức đế hồ nghi ngừng đầu bốn mắt nhìn xung quanh phụ hoàng đã đi về cõi tiên gần 20 năm hoàng huynh trên xe lăn nam tử ngưng hắn nhẹ nhàng mở miệng thưa đức đế lập tức kích động phản bác nói vậy yến kinh hồng ngươi mơ tưởng gặp ta phu hoàng một hồi liền phải tới kiểm tra ta việc học ngươi muốn nhìn ta xấu mặt có phải hay không ta sẽ không làm ngươi thực hiện được đôi tay che lại đầu thưa đức đế lộ ra khó chịu bộ dáng một lát sau hỗn độn đôi mắt lại dần dần khôi phục thanh minh nhìn đến ngồi ở long sàng trước nam tử hắn sửng sốt cửu đệ ngươi như thế nào lại ở chỗ này cấm vệ quân đâu đều chết đi đâu vậy Làm sao dám tùy tiện thả người nhập chấm tẩm cung? Nga. Không đúng không đúng, chấm tẩm cung ngươi là có thể tới, toàn bộ hoàng cung nơi nào ngươi đều đi đến. Ngươi có. Có Chu Hoàng Lệ. Tiến Cửu. Ngươi nào điểm so với Ta Cường? Vì cái gì phụ hoàng cái gì đều thiên hướng ngươi? Cuối cùng ngồi trên long ỷ người là chấm. Chính là phụ hoàng lại cho ngươi tùy thời có thể sát chấm quyền lực, dựa vào cái gì? Đây là chấm thiên hạ, ai đều không được đoạn, ai đều không thể đoạn. những cái đó nghịch tử không nghe lời, chấm muốn giết sạch bọn họ. nhìn thần thần thao thao một hồi thanh tỉnh một hồi mơ hồ người, tiến cửu mày nhắc lại, đen nhánh đôi mắt ánh mắt thâm trầm. tiến nhất cũng nhìn ra thừa đức đế không giống bình thường, theo bản năng hộ đến chủ tử bên người, để ngừa có cái gì ngoại ý muốn có thể đệ nhất thời điểm ngăn cản. ngoại điện đủ loại quan lại không ngừng nền cổ hướng nội điện quan vọng, y đồ nhìn ra điểm cái gì tới. đáng tiếc khoảng cách có chút xa, hoàn toàn nghe không được nội điện động tĩnh, đó là nội điện cửa mở. cũng nhìn không thấy bên trong là cái gì tình hình. Hạ lão, cửu vương ra đi vào lâu như vậy cũng chưa động tĩnh có thể hay không xảy ra chuyện gì. Chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Có đại thần kìm nén không được đề nghị. Hạ Minh hải đôi tay điệp phóng trước người, hai mắt hơi hạp, ít khi nói cười trên mặt nhìn không ra biểu tình, được nghe dò hỏi, hắn mí mắt hơi hơi nâng lên, không có hoàng thượng chuyển triệu tùy ý xâm nhập nội điện, lao phu gánh không dậy nổi cái này trách ra. Đề nghị người mặt có chút khô, không dám nói nữa. những người khác tắc làm bộ không nghe được hai người chi gian đối thoại từng người trong lòng không cho là đúng qua đi nhìn xem nơi này ở đây mỗi người đều nghĩ tới đi xem cái đến tột cùng chính là lại có ai thật sự dám động không thấy liền quốc sư tư tả đều ngoan ngoan ở chỗ này chờ sao cũng không phải là mỗi người đều giống cửu vương có bị đặc xá đặc quyền chờ đến nôn nóng gian thình lình nghe lại có người mở miệng kinh hỉ hô cửu vương ra ra tới đi ra nội điện đón đủ loại quan lại động tác nhất trí tầm mắt Yến Cửu thần sắc nhàn nhạt, nhạt, thực bình tĩnh, biểu tình gian nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Hạ Hải Minh dẫn đầu đón đi lên, Cửu Vương gia, không biết Hoàng Thượng tình huống như thế nào. Trước mắt, đủ loại quan lại liền ở xe lăn chúng quanh vây quanh cái mật không thông gió vòng. Yến Cửu xả môi đạm đạm cười, không gì đại sự, Hoàng Thượng bóng đè, tinh thần có chút vô dụng, đại hắn tính dưỡng mấy ngày tinh thần hảo chút, lại lệ thường triều hội. đủ loại quan lại trao đổi ánh mắt, đối Yến Cửu nói không quá thủ tín. Nếu chỉ là bóng đè. Hoàng thượng như thế nào liền miễn đều không lộ, thậm chí đối đủ loại quan lại không một câu nói công đạo. Đó là hiện tại Hoàng thượng cũng không ra tới trông thấy bọn họ. Hạ Minh Hải rũ mắt, chiều nào đó phương hướng âm thầm xử hạ ánh mắt. liền nghe có người mở miệng, có kiểu vương ra những lời này, ta chờ yên tâm không ít. Chỉ là Hoàng thượng một đoạn thời gian không thượng triều, trong triều công vụ chống chất, các nơi trình lên tới chờ đợi phê chỉ thị sổ con chậm chạp phát không quay về, không sẽ chậm trễ các nơi chuyện quan trọng. Cửu vương gia có thể hay không thỉnh hoàng thượng công đạo ta chờ vài câu. Có hoàng thượng một câu lời chắc chắn, chúng ta làm thần tử mới hảo ý, ý lệnh hành sự A. Tiến cửu nhìn chung quanh quanh mình, thấy đủ loại quan lại trên mặt cũng toàn này chờ y thái, ôn nhuận đôi mắt phủ lên lạnh lẽo. Chỉ ánh mắt cực rất nhỏ biến hóa, bị tràn ra bức nhân cảm giác các bách. Hắn nói, chư vị đều là ở chiều lão nhân, với làm quan tri đạo dễ như trở bàn tay. Hoàng thượng trọng dụng các người, nay chỉ dùng hiện tài. coi trọng chính là các ngươi độc lập xử lý sự tình vì quân phân ưu năng lực. Nếu các ngươi tự nhận lực có không bằng, không bằng thoái vị, miễn ngồi không ăn bám. Các ngươi nói chính là, đến nỗi phi hoàng thượng hạ lệnh không thể sự hắn lại mở miệng, lấp kín nào đó đang muốn người nói chuyên miệng, kia tất là quốc tri chuyện quan trọng việc gấp, làm quan giả hàng đầu làm đầu tiên là điều tra, tiện đa cân nhắc, cuối cùng lại thư triết thượng dán. Duy nay toàn bộ đại việt gia quốc thái bình, bá thánh an cư lạc nghiệp, bực này chuyện quan trọng việc gấp có vài món. các ngươi hiện tại nói tới, ta tuy là nhàn tản vương gia, cũng muốn nghe vừa nghe. đủ loại quan lại, á khẩu không trả lời được. luận tình báo thu thập, hợp đủ loại quan lại chi lực cũng chưa chắc cập được với cửu vương gia trong tay một cái yến lâm các. đại việt nếu thực sự có kia chờ chuyện quan trọng việc gấp, lại há có thể giấu đến quá cửu vương gia đôi mắt? trong lúc nhất thời không người dám lại mở miệng, miễn cho thật gánh vác cái ngồi không ăn bám tội danh, không lý do liền loát quan hàng trước. cửu vương gia nói chính là. còn nữa, hoàng thượng long thể làm trọng. Ta chờ liền đi trước lui ra, tùy thời chờ hoàng thượng long thể khang phục sau truyền triệu. Hạ Minh Hải mở miệng đánh vỡ đủ loại quan lại trầm mặc, vương gia cùng hoàng thượng là một mạch tương thừa thủ túc, cho là so với chúng ta bất luận kẻ nào đều phải quan tâm hoàng thượng an khang, cũng càng quan tâm Giang Sơn xã tác. Ta chờ chỉ lo nghe vương gia đó là. Là là, hạ lao nói rất đúng, là ta chờ nghĩ sai rồi, đều là lo lắng hoàng thượng gây ra à. Ta đây chờ liền đi trước cáo lui, không quấy rầy vương ra. Ngoại điện nguyên nộn mênh mông đám người, dây lát đi rồi cái tinh quang. Cuối cùng chỉ còn lại có Yến cửu cùng Yến nhất, cặp trước sau đứng ở đủ loại quan lại ở ngoài tư tả. Bốn mắt nhìn nhau, hai người toàn thần sắc đạm nhiên. Đồng dạng một thân bạch đi ghề, một cái ngồi một cái đứng, hoàn toàn bất đồng khí chất, sàn sàn như nhau khí thế. Quốc sư cũng tại hoài nghi buồn vương nói. Yến cửu đạm cười, nội điện môn còn mở ra, ngươi là hoàng thượng trước mặt cẩn thần cần phải qua đi tự mình coi trọng liếc mắt một cái. Tư tả cực nhỏ trước mặt người khác triển lộ gương mặt tươi cười, được nghe lời này, thế nhưng cũng nhàn nhạt cười cười, vương gia nói đùa. Thượng kinh ai không biết vương gia là người phẩm tính. Bực này đại sự, vương gia sẽ không tùy ý có lệ cùng thần tử nhóm nói giỡn. Yến nhất trợ thấy tư tả gương mặt tươi cười, tổng giác thấm đến hoảng, hắn túi đầu đối nhà mình chủ tử ra nói, ra, ngài đáp ứng cô cô nương trở về bồi nàng ăn cơm trưa, hiện nay canh giờ không còn sớm, cũng không thể đến chế, bằng không cô cô nương nên cùng ngài náo loạn. Nhắc tới cô tây đường, Yến cửu đáy mắt bao trùm mỏng lạnh tối lui, gật đầu, về đi. Hai người bên sườn, tư tả đáy mắt trầm ám. Vô tình nhìn trộm đến nàng cùng Yến cửu chi gian ở chung, hắn trong lòng giống bị thứ gì thật mạnh ngăn chặn, ước buồn đến vô pháp phát tiết. Mắt thấy hai người liền phải rời đi, hắn bước đi đuổi kịp, xem ra cố cô, cô nương ở vương gia trong phủ quá đến thật là tự tại. Yến nhất không nhìn xuống, mở miệng ám chọc chọc trên ép, tự nhiên là tự tại, cố cô, cô nương cùng nhà của chúng ta ra ở chung đến cực hảo. Yến Cửu cười cười, cam chịu Yến nhất lời nói. Tư tả, ta củng cố cô nương đánh quá vài lần giao tế, tuy rằng giữa có chút không thoải mái, nhưng là ta đối nàng tính tình lại là cực thưởng thức. Sảng khoái nhanh nhẹn, thẳng thắn, làm người thông minh cơ biến, cực kỳ thú vị. Tiến Cửu một tay ấn xuống xe lăn vòng lăn, dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía tư tả, Quốc sư đại nhân muốn nói cái gì? mươi 241 kiểu ra giải thích xong rồi, động thủ đi. Tư tả khỏe môi dơ lên một góc Là tư mô nói được quá hàm xúc. ta ý tứ là, ta đối cố cô nương cực thưởng thức. Sau đó đâu? Tiến cửu nói. Không sợ vương ra chê cười, tư mộ sau khi trở về, đối cố cô nương khi có nhớ mong, tưởng cầu thú. Nhìn tư tả khiêu khích thần sắc, Tiễn cửu đột nhiên bật cười, trong mắt ôn nhuận liễm đi, hóa thành sắc bén, nàng cực hảo, chỉ là quốc sư, ngươi không xứng với. Tại đây khác, Tiễn cửu trên người dùng để kỳ người vô hại tất cả biến mất. Như vậy cường thế lãnh mạnh Mới là hắn vô hại bề ngoài hạ bản chất Hắn không có lại thu liễm Đối tư tả khiêu khích còn không khách khí đánh trả Tư tả không có tức giận Ngược lại càng cười nói Xứng không xứng cũng đến thử qua mới biết Còn nữa vương gia cũng không phải cố cô nương người nào Cũng không có đại nàng quyết định lập trường không phải sao Ngại như vậy kích động Chẳng lẽ vương gia đối cố cô nương cũng cố ý Tư tả Ngươi phóng tôn chọc chút Bà ngươi cũng dám cùng nhà của chúng ta ra nói như thế Yến nhất nỗ liền tính chúng ta ra đối cố cô, cô nương cố ý lại như thế nào ngươi còn được yến thị vệ hiểu lầm tư mô ý tứ tư tả hồi yến nhất nói đôi mắt lại nhìn yến cửu vương ra việc tư tư mỗ tự nhiên quản không được nhưng là vương ra lấy ngươi như vậy trạng thái có thể cưới vợ sao vẫn là nói ngươi nhận tâm làm tân hôn kiểu thê sớm thủ tiết vương ra trên người chúng độc căng không được bao lâu đi ngài coi trọng đối cô nương mà nói là chậm trễ a ngài cảm thấy đâu hắn mỗi nhiều lời một câu tiến cửu thần sắc liền biến một phân Cấp sau một cổ quỷ dị tím đen hơi thở từ quần áo hạ lan tràn đến tuấn nhan tư tả ngươi làm càn tiến nhất đã bị tức giận đến tưởng đem tư tả xé hắn tiến lên một bước nắm tay liền phải đậu thủ tiến nhất trở về tiến cửu quát trói thai hắn vừa nói lời nói phía trước cưỡng chế khí huyết liền quần quận đi lên màu đen máu tươi phun ra tiến nhất thấy thế sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh ra. tiến cửu che lại ngực đau đớn làm hắn tuấn nhan vặt mèo. Hô hấp khó khăn, hồi, trở về. Trở về, thuộc hạ lập tức mang ngài hồi phủ. Ra, ngài chống đỡ, đừng làm ta sợ. Yến nhất đẩy khởi xe lăn liền chạy, liền lại tìm tư tả tính sổ đều đành phải vậy, trong lòng là vô tận hoảng loạn. Nếu là ra ra chuyện gì, hắn muôn lần chết khó có thể tạ tội. Chạy ra càn nhạc cung, thượng ngừng ở cửa xe ngựa, Yến nhất không dám trì hoãn, vội vàng xe ngựa nhanh như điện chớp hướng cửu vương phủ đuổi. Đi tìm cố cô nương. hắn trong đầu chỉ có cái này ý niệm cố cô, cô nương nhất định có biện pháp cứu chủ tử ra. cựu vương phủ cố tây đường ngồi ở tiểu thính cửa bậc thang hai tay phủng má số canh giờ lập tức liền đến buổi trưa cựu gia hẳn là ở trở về trên đường đi hắn xưa nay thủ khi sẽ không có lợi nàng nghĩ đến yến cửu tiểu cô nương đầu tả vai hữu vai khóe môi không tự giác giơ lên cựu gia cựu gia này hai chữ cùng người nọ liên hệ ở bên nhau nàng liền rắc là trên đời tốt nhất nghe tử cố cô nương cố cô nương Cứu mạng. tiểu thính đối diện cẩm thạch trắng tiểu đạo cối đột nhiên truyền đến yến nhất kinh hoàng thất thố la hét cố tây đường trong lòng châm xuống đứng lên liền hướng bên kia chạy như bay Tâm nhìn xuất hiện yến nhất thân ảnh xe lăn không thấy hắn có người mặc bạch đi hiền nam tử bay nhanh hướng bên này chạy tới cố tây đường nhìn không thấy sắc mặt của hắn chỉ nhìn thấy hắn bối thượng nam tử hai tay vô lực gục xuống trên người sinh cơ nhược đến gần như vô cựu ra khoảnh khắc yến nhất đã chạy đến nàng trước mặt Cố tây đường vội dối tay đem nam tử đỡ lấy, tay run rẩy đến cơ hồ vô pháp chảo nắm. Rời đi khi cười nói sẽ trở về bồi nàng ăn cơm chưa người, trở về thời điểm lại là như vậy. Tư tả, là tư tả. Cố tây đường chết cắn môi anh đào, trong mắt hiện ra nồng đậm sát khí. Nàng muốn đem tư tả ngàn đau vạn, ân. Thiếu nữ trong mắt sát khí ngưng lại, trong mắt chậm rãi chuyển động hạ di, tầm mắt dừng ở chính mình mu bàn tay. Nơi đó, một con xương ngón tay ngón tay thon dài, chính lịch ngậm nhẹ điểm. Mà ngón tay chủ nhân Cố tây đường biểu tình toàn vô Đỡ nam tử ngón tay hung hăng một béo Nô Đường nhi, nhẹ điểm Nam tử thanh âm cũng suy yếu đến giống tùy thời muốn tắt thở Cố tây đường khí cười Còn diễn nghiện rồi Lại xem Yến nhất, lúc này cũng là ngây ra như phong bộ dáng, Cả người cứng đờ ở nơi đó nửa ngày không thể nhúc nhích, Chờ phục hồi tinh thần lại chính mình tựa hồ bị chủ tử ra chơi lúc sau Yến nhất há mồm liền phải giống giận Nam tử lập tức đem hắn đại trương miệng che lại ư, hai vách mạch rừng, diễn trò làm nguyên bộ, vào nhà lại nói, cố tây đường, tiến nhất, tiếp theo nháy mắt, cố tây đường năm cái móng tay toàn véo ở nam tử cánh tay mềm thịt, thanh âm lạnh băng trầm trọng, mau đem cửu ra bối đi vào, tiểu đại sảnh có dược. tiến nhất lúc này cực hâm mộ tiểu tổ tông, đáng tiếc hắn là cấp dưới, không thể đối chủ tử động thủ như vậy đại bất kính, bằng không hắn, hắn một đường bị dọa cái chết khiếp dễ dàng sao? Ra liền cái nhắc nhở đều không có. Rõ ràng là cố ý xem hắn chê cười. Bọn họ ra chủ tử ra trước kia không phải như thế. Vào tiểu thính, cố tây đường rất là tự nhiên đóng lại tiểu thính cửa sổ. Tiến nhất bối thượng thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít người lập tức sống lại đây, mặt mày nhẹ triển, cười ngâm ngâm. Tiểu cô nương cười lạnh một tiếng, nhẹ răng, đi lên nắm nam tử gương mặt chính là một đốn xoa nắn lôi kéo, năng lực gác cửu ra, học hát tuồng bản lĩnh. Tiến cửu ngồi tùy ý tiểu cô nương phát tiết, thở dài, tình phi đắc dĩ. Tư tả hôm nay tính kê ta vào cùng, cuối cùng mục đích hẳn là tưởng dò ra ta thân thể trạng hướng. Lúc sau hắn cố ý lấy lời nói tương kích, cũng là muốn cho ta tình huống thân thể nhanh hơn chuyển biến xấu. Cố Tây đường dừng lại trà đạp nam tử động tác, lông mày nhăn lại, nói cách khác, tư tả tưởng ngươi nhanh lên chết. Hắn chờ không kịp muốn động thủ. Tiễn Cửu cười nhạt gật đầu, không sai. Cho nên kiểu ra tương kế tự kế, cố ý biểu hiện ra bị kích thích đến bộ dáng, lấy này tới làm hắn thả lỏng cảnh giác. nam tử lại lần nữa gật đầu không sai tiến nhất chính là thuộc hạ đánh xe trở về trên đường ra ngài tùy thời có cơ hội nhắc nhở ta ngài là ở diễn kịch ta cũng không cần thiếu chút nữa ngủ chết ngươi biết ta là diễn ngươi diễn liền sẽ không như vậy chân thật nam tử cười khe nhún mày pha tựa vô lại cửu vương phủ bốn phía nhãn tuyến vô số ta chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi tiến nhất tiến nhất hắn đột nhiên không biết ra cùng cố cô, cô nương thấu một khối là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu ra bộ dáng này rõ ràng củng cố cô nương tại vọng tiểu trấn khi là giống nhau giống nhau hắn có điểm không dám tưởng chính mình về sau gặp qua thượng cái dạng gì nhật tử đạp đầu đạp nao ý năn bình, tiểu thị vệ cảm xúc huệ và khi đầu vai bị người vỗ vỗ ngầm đầu nhìn đến tiểu tổ tông nghiêng khỏe miệng cười đến cực kỳ tạ khí cựu gia giải thích xong rồi động thủ đi động động cái gì tay đương nhiên là báo bị trêu đùa chi thủ a chạy nhanh tên hỗn đản này hiện tại không có xe lăn hắn chạy không được thuộc hạ Có việc cô mãi mãi chịu trách nhiệm. Được rồi. Ra, thuộc hạ là tuân cố cô nương chi mệnh, đã tội. Tiến cửu. Rất thống khổ. Hai vách mạch rừng. Vương phủ chung quanh nhãn tuyến vô số. Hắn liền thanh âm đều không thể phát ra tới. Hắn thật sự có khổ chúng A, T. mươi 242 nàng không phải thiên sát tinh. Ra tay đối chủ tử đại bất kính sau. Tiến nhất không dám ở lâu. Tìm cái lấy cớ bỏ trốn mất dạng. Tiểu đại sảnh. Cố Tây Đường bắt đầu tế hỏi trong cung phát sinh sự tình, trọng điểm chiếu cô Yến Cửu bị khí vượng nguyên nhân. Yến Cửu không có dấu dếm, tư tả lại ở rình rập ta. Cố Tây Đường khí cười, Yến Cửu lập tức bắt giữ đến nàng lời nói không giống bình thường địa phương. Lại trước kia ta ở thượng kinh từng tứ phía hoàn địch, Quảng Bình hầu phủ sau lưng thế lực muốn ta chết, hoàng thượng cũng coi ta vì hoa lớn, ta xuống tay phản kích Quảng Bình hầu phủ tính kế, lúc đó đã biết liền tính thắng, ta kết cục cũng sẽ không quá hảo. Cố Tây Đường dăm ba câu giải thích hạ, tư tả chính là khi đó đề nghị làm ta cùng hắn thành thân, chỉ cần ta gả cho hắn, hắn là có thể bảo hộ ta. Trong kinh quyền quý đồng khí liên tri, bộ dễ khổng lồ, nàng một cái nho nhỏ bé gái mồ côi, không có cường ngạnh chỗ rửa ở sau lưng trống, những người đó ăn lô nặng sau sao có thể buông tha nàng. Nàng tuy không sợ, cũng có chạy thoát bản lĩnh, nhưng là nàng không nghĩ quãng đời còn lại đều ham ở cái này xoáy nước, không ngừng tính kế cùng bị tinh kế. Cố tịch nhân sinh là cái chế cười. đã là chê cười, không bằng kết thúc. Thiếu nữ nói lời này thời điểm thần sắc bình đạo, giống như ở kể rõ người khác chuyện xưa. Nhưng là Yến cứu biết, nàng ngay lúc đó gian nan xa không phải này hai ba câu có thể khái quát. Mà nàng cuối cùng đã chết, nói cách khác, ở tư tả hướng nàng đưa ra cứu mạng rơm dạ thời điểm, nàng không có tiếp. Nàng cự tuyệt tư tả. Vì sao? Cự tuyệt tư tả. Hắn đầu ngón tay nhẹ động, hỏi. Thiếu nữ trước mắt hạnh, đúng lý hợp tình, ta lại không thích hắn. vì cái gì muốn cùng hắn thành thân tiến cửu để môi thấp thấp bật cười thoải mái rất nhiều trong lòng lại phiếm nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tối nghĩa cùng đau lòng đúng vậy nàng chính là người như vậy không muốn làm sự tình đó là chết cũng sẽ không đi vào khuôn khổ nhưng muốn làm sự tình đó là chết cũng thẳng tiến không lùi kiên nạo cương liệt Cửu vương ra ở trong cung đột nhiên độc phát hơi thở thoi thóp tin tức cùng ngày liền ở thượng kinh truyền đến ồn ào huyên áo đủ loại quan lại sôi nổi phái người tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ tin tức Tâm tư khác nhau. Tuy rằng cựu vương không nhúng tay triều chính, nhưng là trong tay hắn nắm có đồ vật quá bị người kiên kỵ, làm người kiên kỵ đến không dám sang bậy. Đồng thời, hắn lại lấy hiền danh cập thanh chính trị bá tánh kính ngưỡng. Cho nên cựu vương chỉ cần còn ở, hắn địa vị ở Đại Việt liền như định hải thần châm, Đại Việt sẽ không loạn. Điểm này, các triều thần trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nếu cựu vương lần này không có thể căng qua đi, thượng kinh lập tức liền sẽ biến thiên. Cửu vương phủ chung quanh dấu dếm nhãn tuyến khoảnh khắc nhiều mấy lần chẳng sợ vương phủ người gác cổng đánh cái run run đều sẽ bị tưởng tưởng tận tận truyền tới các đại nhà cao cửa rộng trong thai tiến nhất bên kia hoa nửa ngày thời gian liền nghiệm ra càn nhạc cung huân hương có vấn đề huân hương gia nhập có thể làm nhân tinh thần hỗn loạn huyết thảo trường kỳ đại lượng hút vào còn sẽ nhanh hơn suy bại thân thể tư tả cũng đối hoàng thượng xuống tay hắn sau lưng mục đích thực mau liền sẽ trồi lên mặt nước bên ngoài phong vân khó lường khi duy Cửu vương phủ an tĩnh thật sự Làm người đoán không ra bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vương phủ phòng bị kín không kẽ hở, theo dõi người cuối cùng sức lực cũng chỉ có thể thăm đến vương phủ bên ngoài tin tức, làm người dầm chân bóp cổ tay. Đã qua đi nửa tháng, cựu vương trong phủ vẫn là không người ra cửa, cha không đến một chút động tĩnh. Quốc sư phủ thư phòng, mặc phụ bầm báo. Hắn bị phái đi nhìn trầm chầm cựu vương phủ đã có một đoạn thời gian, vì có thể mau chóng lấy công chuộc tội trở lại quốc sư phủ. Mạc phụ trong khoảng thời gian này dùng vô số biện pháp muốn đánh tiến cửu vương phủ nội bộ thuộc hạ từng gọi người ra vẻ tới cửa đưa nguyên liệu nấu ăn người bán rong cũng không có thể từ vương phủ đầu bếp nữ nơi đó bộ ra hữu dụng tin tức tới tư tả nghe hắn tinh tế bẩm báo đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn nếu cựu vương bên trong phủ phòng dễ dàng như vậy cậy ra khe hở kia yến kinh hồng liền sẽ không như thế chịu người kiên kỵ ta làm mang đến người tới sao hắn mở miệng đang hỏi mặc phụ vội nói đã tới rồi thuộc hạ y theo chủ tử phân phó đem người phụng nếu thượng tân tư tả khỏe môi nhét lên đi đến bên cửa sổ hướng phía chân trời nhìn lại tháng năm đã đến nắng gắt tây nghiêng khi chân trời nhuộm đấm ra một tảng lớn lửa đỏ ánh nắng chiều mi mạn huyến lệ bắt mắt đến cực điểm cực kỳ giống nàng kia một bộ hồng y dỉa nhướng mày đạm quét khi nhiếp nhân tâm phách phong thái kinh diễm đến làm người rời không ra tầm mắt là lúc hắn cười khẽ đại nghe được cái kia tin tức tiếng kinh hồng treo một hơi Không biết còn có thể hay không tiếp tục kéo dài hơi tàn đi xuống. Mặc phụ đáy mắt bay nhanh hiện lên nghi hoặc. Hắn hiện tại càng ngày càng đoán không ra chủ tử tâm tư, khó có thể nghiền ngẫm hắn kế tiếp động tác. Tháng 5 sơ 10, trong cung truyền ra một đạo thánh chỉ làm cho cả thượng kinh vì này sôi trào. Hoàng thượng lại hạ chỉ tứ hôn. Mà lần này tứ hôn đối tượng, thế nhưng là làm vô số quyền quý danh viện vì này khuynh đảo quốc sư, tư tả. Một vị khác tắc càng làm cho người không dám tin tưởng. Là cố Tây Đường. Bị nhiệt nghị vô cùng có khả năng trở thành cửu vương phi cố tây đường. Thượng kinh phố lớn ngói nhỏ quán rượu trà lâu, quay chung quanh tứ hôn nhiệt nghị nhất thời cao cư không dưới. Này cố tây đường rốt cuộc là đi rồi cái gì vận may, đầu tiên là có cửu vương ra thế nàng cường thế chống lưng, hiện tại liền quốc sư cũng thành nàng vật trong bàn tay. Ta nghe nói cố tây đường là từ tiểu địa phương ra tới, thân thế thường thường, chỉ là tiểu thương hộ xuất thân, như thế nào tẫn đến đại nhân vật ưu ái. Tiểu thương hộ xuất thân làm sao vậy? Không chịu nổi nhân gia mệnh hào a. Nhà ta chung có thân thích là ở triều làm quan, nghe hắn nói, này cùng cố Tây Đường tứ hôn thánh chỉ, là quốc sư tự mình đến hoàng thượng trước mặt cầu tới đâu. T. Lời này thật sự, ta lão bao khi nào nói qua miệng miệng. Chính là đáng tiếc, nguyên tưởng rằng Cửu Vương gia có thể có một đoạn giai thoại. Cửu Vương gia hoàng tộc hậu duệ quý tộc, luận thân phận địa vị tuy cao quốc sư một đầu, nhưng là vương gia hắn. Đi đứng không tốt, không sống được bao lâu a. Ba tính không dám vọng nghị hoàng tộc. nhưng là toàn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Như thế một đối lập, xác thật gả cho quốc sư càng tốt chút. Một giấy tứ hôn nháo được với kinh dư luận xôn xao. Lúc này Cửu Vương bên trong phủ, Cố Tây Đường khuôn mặt nhỏ lạnh băng mãn nhãn sát khí, liên tiếp cắn răng cười lạnh, chỉ kém không bạo tẩu. Nàng bên sườn xưa nay Vân Đạm Phong khinh tuấn nhã nam tử, cũng cho mày, nếu thế sát, nhưng nhìn ra nam tử đáy mắt ẩn tàn bạo. Hai người bên người gió lốc quá cường, tiến nhất có điểm không quá dám tới gần, khẽ sở sở tìm cái góc xử. Đây là hắn bước tiếp theo kế hoạch. Cố Tây Đường hàm răng ma đến ca Vang, ca hắn rốt cuộc là vì cái gì vẫn luôn như vậy dây dưa ta? Quả thực oan hồn bất tán. Tiễn Cửu nhắm mắt, cương chế không xong nỗi lòng, trầm ngâm nói: Ta suy đoán, có thể hay không cùng ngươi mệnh cách có quan hệ. Thiên sát tinh mệnh cách. Nếu ngươi thật là thiên sát tinh, sẽ hình khắp thân mình. Vì sao tư tả sẽ đối với ngươi có như vậy chấp niệm? Cố Tây Đường sửng sốt. A, lấy tư tả biểu hiện ra ngoài da tâm. Tự không có khả năng là ham nàng có thể khắc hắn. Nói cách khác, nàng căn bản sẽ không hình khắc thân mình. Nàng không phải, thiên sát tinh. Cố tây đường trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng cười to, cười không kèm chế được. Cho nên kiếp trước cố tịch, thật sự là cái chê cười. Từ sinh ra khởi liền sống ở người khác tính kế giữa. mươi 243 hắn thích nàng, thích cố tịch. Thiếu nữ tiếng cười là vô tận cười nhạo. Đối nàng chính mình, mà cười thanh sau lưng, là nàng để lại cho chính mình độc phẩm chua sót. Tiến cửu ở trong nháy mắt kia vô pháp khắc chế, tiến lên đem thiếu nữ gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Khóa lại quen thuộc hơi thở chung, thiếu nữ dần dần nghỉ ngơi tiếng cười. Nàng nhẹ nhàng dựa vào nam tử đầu vai, nghe trên người hắn lệnh nàng tâm an hơi thở, mở miệng, kiểu ra, ta muốn kháng chỉ. Hảo! Hắn ứng nàng, ta thế ngươi kháng chỉ. Không, ta chính mình tới, ta có thể nghĩ đến biện pháp. Thiếu nữ lắc đầu, ngư khí kiên định. Nếu không phải tất yếu, nàng không nghĩ kéo hắn thang vũng nước đục này. Hắn họ Yến, thân phận mẫn cảm, nàng không nghĩ hắn nhân chính mình hỏng rồi nhiều năm tích lũy hảo thanh danh. Yến cửu tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, nếu mày rục mở miệng, đường nhi. Ta biết ngươi có thể giúp ta cố tay đường đánh gây hắn, trước làm ta chính mình nghĩ cách, nếu ta giải quyết không được, ngươi lại giúp ta như thế nào. Hảo, hắn không lay chuyển được nàng, càng không nghĩ miễn cưỡng nàng. Lúc này cửu vương phủ ngoài cửa, một nữ tử nghiêng ngả đảo đảo chạy tới, sắc mặt tái nhận, thủy mắt đỏ bừng, cố tay đường. Ta tìm cố Tây Đường, ta là nàng tỷ tỷ, ta kêu cố Tây Phủ, ta muốn gặp Đường Nhi. Nghe được người đến là cố Tây Đường tỷ tỷ, người gác cổng không dám chậm trễ, lập tức bẩm lên. Vương Phủ tiểu thính, tiến kiểu trước rời đi, lưu lại không gian cấp tỷ mỗi hai người nói chuyện. Cố Tây Đường không nghĩ tới cùng người trong nhà gặp nhau sẽ là dưới tình huống như thế. Ở mưa gió đêm trước thượng kinh, tư tả cuối cùng vẫn là xúc nàng nịch lân, động nàng ra. Tổ phụ cùng cha mẹ bị người không chê ở trong nhà. Bọn họ bắt tổ mẫu thượng kinh, ta lo lắng tổ mẫu có việc, dùng chiếu cố tổ mẫu lý do theo lại đây. Tới rồi thượng kinh lúc sau, những người đó đem chúng ta nhốt ở một tòa tòa nhà lớn, trong lúc ta một bên chiếu cố tổ mẫu một bên suy nghĩ biện pháp, thẳng đến hôm nay mới tìm được chồng coi người lơi lỏng cơ hội. Tổ mẫu để cho ta tới tìm ngươi nói ngươi ở cựu vương phủ. Đương nhi, bắt chúng ta lại đây người không đơn giản. Ta hoài nghi hôm nay ta có thể ra tới, là người nọ cố ý, chính là vì làm ta mật báo. Tổ mẫu tất nhiên cũng nghĩ đến, nàng làm ta chuyển cáo ngươi, chớ có mắc như. Nàng nói nàng sẽ không có việc gì, người nọ ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ cần ngươi không mắc lửa, đối phương liền cũng không dám vọng động. Cường căng một hơi đem nói cho hết lời, cố tây phủ cả người run dẩy lung lay sắp đổ, nước mắt ở nàng đấy mắt bay nhanh ngưng tụ. Nàng thanh âm nghẹn ngào nghẹn nào, đường nhi, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, ta không nghĩ ngươi có việc, ta cũng không nghĩ tổ mẫu có việc. Không nghĩ tổ phụ cùng trong nhà có sự. Chính là ta hảo vô dụng, ta cái gì đều làm không được, cái gì đều làm không được ô ô ô. Theo nàng lắc đầu, nước mắt bay tán loạn mà xuống, cảm giác bất lực cơ hồ đem nàng cả người áp suy sụt Cố tay đường thực bình tĩnh, nàng giơ tay trà lau nữ tử trên mặt nước mắt, nói nhỏ, tỷ tỷ, Đường khóc. Ta đều minh bạch, ta tới nghĩ cách. Đường nhi, chính là, không có chính là, ngươi chỉ lo ngoan ngoãn ngốc tại nơi này đừng chạy loạn. ta đi đem tổ mẫu mang về tới. Nữ tử trên mặt nước mắt như thế nào sắt đều sắt không sạch sẽ, cố tây đường cũng không phiền chán. Nàng có ở thích giả sơn dễ rửa cầu sinh trải qua, luyện liền một thân bản lĩnh, có cũng đủ tự bảo vệ mình, cập bảo hộ người khác năng lực. Nhưng tỷ tỷ cùng nàng bất đồng. Cố tây phủ sinh trưởng tại tầm thường bá thánh gia, từ nhỏ sở chịu dạy dỗ cùng thế gian đại đa số nữ tử giống nhau, theo khuôn phép cũ, an phận thủ thường, trưởng thành gà cái hảo nam nhân, an an phận phận bình bình đạm đạm, đó là hạnh phúc. tao nộ loại chuyện này nàng dù có tâm cũng không lực cái gì đều làm không được không thể giúp sai không ở nàng sai chính là sau lưng như hoa này hết thể người cố tây đường ánh mắt lạnh băng nàng sẽ tự tìm người nọ tính sổ vào đêm đại trong vương phủ người đều nghỉ ngơi sau cố tây đường lặng lẽ rời đi ở nàng xương phòng bối rất chỗ lưỡng đạo bóng người lẳng lặng ngốc tại nơi đó ra cố cô, cô nương định là đi tìm tư tả ngại khiến cho nàng một người đi tư tả người nọ quỷ kế đa đoan lòng dạ sâu đậm vạn nhất cố cô nương chứ hắn nói yến nhất tưởng theo sau ít nhất có thể ở thời khắc mấu chốt giúp tiểu tổ tông một phen yến cửu nhếch môi mắt đen thâm u tư tả không dám động nàng ra truyền ta mệnh lệnh mệnh 18 tám hoàng kỵ tùy thời đãi lệnh là bóng đêm thâm lùng yến tĩnh quỷ quyệt tối nay tầng mây thật dày bầu trời liền một viên ngôi sao đều không có quốc sư phủ đen nhánh một mảnh cố tây đường lần này không có trèo tường từ quốc sư phủ đại môn quang minh chính đại mà nhập Người gác cổng như là sáng sớm biết nàng trở về, liền nhiều do hỏi một câu đều không có, lập tức mở cửa cho đi. Phía sau cửa có người chờ, đốt đèn lồng dẫn đường. Thân là thừa đức đế nhất sủng tín cận thần, quốc sư phủ đẹp đẽ quý giá không giới cựu vương phủ, cố tây đường lại toàn vô thưởng thức chi ý, một đường mắt nhìn thẳng. Tư tả ở phía sau hoa viên, ngồi trên một phương trước hòn giả sơn ghế đá thượng, trước mặt bảy trương đàn cổ, hắn ngón tay ở cầm huyền gian nhẹ bát, tiếng đàn lượn lờ. Ta tổ mẫu đâu? đi đến đàn cổ trước cố tây đường lạnh lùng nhìn hắn đi thẳng vào vấn đề tư tả cười cười ngẩng đầu lên nhớ rõ này đầu khúc sao ta ở thích giả sơn đàn tấu quá vài lần thanh phong âm ngươi thực thích nghe ta tổ mẫu ở đâu khi cách ba năm không nghĩ tới có thể lại cùng ngươi mặt đối mặt ôn chuyện lại đạn một lần cho ngươi nghe cố tây đường thủ đoạn chuyển động một đạo kim quang với bóng đêm hạ phi lóe cầm huyền tranh tách ra đàn đứt dây xẹt qua nam tử đầu ngón tay máu tươi theo nhỏ giọt đàn cổ mặt tư tả bừng tỉnh chưa rất đau chậm dại đứng lên ánh mắt thâm mà lượng tơ vàng rốt cuộc chịu thừa nhận ngươi là cố tịch sao cố tây đường trầm mi ta hỏi lại một lần ta tổ mẫu ở nơi nào hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn kim khẩu ngọc lệnh không thể sửa đổi cố tịch chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta thành thân tự nhiên là có thể nhìn thấy ngươi tổ mẫu tư tả dạo bước đi đến nàng trước mặt tươi cười yêu dã thành thân cần đến bái cao đường đến lúc đó ngươi tổ mẫu đó là chúng ta cao đường Cố tịch lặng lặng chăm chú nhìn hắn một lát, môi đỏ rơ lên, muốn cùng ta bái đường. Tư tả, người đã biết ta là cố tịch, nên biết ta cố tịch chưa bao giờ sẽ chịu bất luận kẻ nào uy hiếp. Thiếu nữ dứt lời, bóng đêm hạ tơ vàng lại lần nữa thoáng hiện. Hai người khoảnh khắc giao thủ. Canh giữ ở một bên quốc sư phủ ảnh vệ thấy thế lập tức vọt ra muốn hỗ trợ. Tư tả ánh mắt trầm xuống, quát lạnh đều lui ra. Ai đều không cho phép nhúc nhích nàng. Hắn bạn ở cố tịch bên người như vậy nhiều năm. Đối nàng thân thủ cực kỳ hiểu biết, cùng hắn sàn sàn như nhau. Chỉ là giờ phút này, hắn ẩn ẩn dừng ở hạ phong. Bởi vì thiếu nữ khí thế cực cường, mang theo ngọc nát đá tan cương liệt. Mà hắn, nói được lại tàn nhẫn, làm được lại âm quỷ, chung quy có như vậy một tia không bỏ được. Bốn năm trước, nàng liền chết ở hắn trước mắt, ngực chung mũi tên, cả người tăm máu. Hắn không nghĩ lại nhìn đến kia một màn. Nàng nếu sống, như thế nào có thể lại một lần chết ở trước mặt hắn đâu. Cố tịch không biết hắn chấp nghiệm. hắn lại đối chính mình phi thường hiểu biết. Hắn thích nàng, thích cố tịch. Chỉ là mặc kệ 4 năm trước vẫn là 4 năm sau, nàng đối hắn cảm tình trước sau làm như không thấy. mươi 244 tiếp theo, ta nhất định phải ngươi mệnh. Trước hòn giả sơn chỉ treo một tràn thông khí đèn lồng, ánh đèn mở nhà tạm đạo. Thiếu nữ ra tay tàn nhẫn, trong mắt tràn ngập sắc khí, thần sắc lạnh băng. Chính là bộ dáng này, lại làm tư tả máu sôi trào. Hắn có bao nhiêu lâu chưa thấy qua nàng loại này bộ dáng Giống sắt thần trời dáng khí thế nhiếp nhân tâm phách, lóa mắt đến làm người không dám nhìn thẳng. Đây mới là cố tịch, mà không phải cái kia khuất thân nhà nghèo nhà, mỗi ngày đuổi đi gà đậu cẩu miêu ghét người ngại cố tây đường. Hắn một lát thất thần công phu, lập tức làm thiếu nữ bắt lấy sơ hở, tơ vàng mang theo lệnh thấu xương sát khí thẳng chiều hắn biết hầu đánh út lại. Nếu là mệnh chung, hắn tất đầu mình hai nơi. Chủ tử, chung quanh ảnh vệ thất thanh kinh hô, lại tưởng vây tiến lên đây Tư tả vội vàng thối lui né tránh, không thấy kinh hoảng ngược lại cực chi hưng phấn, đôi mắt lượng đến quỷ dị thấm người. Hắn quá quen thuộc cố tịch, nàng suy nghĩ cái gì sẽ ra cái chiêu gì hắn rõ ràng. Nàng không gây thương tổn hắn. Mà như vậy đối chiến, làm hắn phản phất trở lại từ trước. Khi đó cố tịch, bên người chỉ có hắn một người. Phốc tiếng vang. Tư tả vừa mới giơ lên khỏe miệng ngưng lại, ngực bị lưỡi dao sắc bén đâm trúng đau đớn làm hắn không thể tin được. Phía sau núi giả trở hắn đường lui. ở hắn phía sau lưng để thượng núi giả một cái trước mắt thiếu nữ trong tay chủy thủ hung hăng đâm thủng hắn ngực không chút do dự không lưu tình chút nào Tư Tả ngước mắt chiều nàng nhìn lại chỉ nhìn đến thiếu nữ trong mắt lạnh băng hờ hững nàng đối hắn thật sự không có một chút ít mềm lòng ha ha ha ha Tư Tả thấp thấp cười mở ra môi răng gian tràn ra đỏ tươi làm cho người ta sợ hãi hắn nói cố tịch ngươi thật sự vô tình a thiếu nữ lạnh lùng nhìn hắn mở miệng tiếp theo ta nhất định phải ngươi mệnh Cố Tịch, chúng ta đều là kẻ điên, ngươi biết đến. Tư Tả tiếng cười không ngừng, đôi mắt gắt gao khóa ở thiếu nữ trên mặt, ngươi tổ mẫu còn ở trong tay ta, ngươi thật không sợ ta đối nàng làm cái gì? Cố Tây Đường đứng thẳng thân mình, khỏe miệng trào phúng nhẹ cong, ta cùng ngươi không giống nhau, đừng đem ngươi ta đánh đồng. Lấy nàng người nhà tương áp chế, Tư Tả xác thật bắt được nàng nguy hiếp. Chính là có một chút hắn không rõ. Nàng nguy hiếp, cũng là nàng giết địch cao giáp. Hắn dám chọc nàng nguy hiếp, nàng tất yếu hắn chết không có chỗ chôn. tư tả ngươi này nho nhỏ quốc sư phủ vây không được ta ngươi nếu dám đụng đến ta tổ mẫu một cây lông tơ ta thể ta tất sẽ trở thành ngươi đại kế trên đường lớn nhất chướng ngại cho nên ngươi tốt nhất bảo đảm nàng bình yên vô sự giọng nói lạc chung quanh liên tiếp vang lên trọng vật ngã xuống đất bùng thanh nguyên còn vây quanh ở chung quanh ảnh vệ một đám ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự cố tây đường nghiêng đầu nhướng mày làm hỏi hiện tại có thể thấy ta tổ mẫu sao tư tả che lại ngực miệng vết thương bị đâm thủng đau nhức từng đợt ra bên ngoài lan tràn bởi vì mất máu quá nhiều thân thể đã càng ngày càng lạnh hắn lại một chút không thèm để ý đem thân mình hư hư dựa vào núi giả phong bế miệng vết thương huyệt vị sau cường căng suy yếu đánh cái thủ thế người tới đem cố lao phu nhân thỉnh ra tới khoảng cách nơi này mười trượng dư tây bắc giác đột nhiên sáng lên ánh đèn đó là quốc sư phủ quan tinh lâu đài cao kiến trúc ánh đèn ở lầu ba sáng lên vong bảo hộ nội có lưỡng đạo bóng người Bởi vì bối quang thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là cố tây đường vẫn cứ liếc mắt một cái nhận ra đứng ở phía trước người đó là tổ mẫu. Nàng lẳng lặng nhìn cái kia phương hướng, cùng lầu ba lão phụ nhân cách không tương vọng. Tay chân có chút lạnh cả người, trong lòng lại khác thường bình tĩnh. Tổ mẫu đều thấy được. Thấy được nàng làm sự tình, thấy được nàng võ công. Tự nhiên, cũng thấy được nàng cùng cố tây đường chi gian khác biệt. Một cái hôn mê 13 năm tỉnh lại thiệp thế chưa thâm thiếu nữ. Tuyệt đối không có khả năng ngắn ngủn thời gian học được như thế bản lĩnh. Kỳ thật nàng trong lòng biết, tổ phụ tổ mẫu hẳn là đã sớm đã nhận ra cái gì. Chỉ là mọi người đều không có nói ra, lấy này gắn bó toàn bộ cố gia hải hòa an ổn. Hôm nay, tư tả cố y xé rách kia tờ giấy. Bất quá là cho cũ trọng thi, muốn nhìn nàng lần nữa chúng bạn xa lánh. Cố lao phu nhân hiện giờ là ngươi tổ mẫu, ta tự nhiên đem nàng phụng nếu thượng tân, sẽ không chấm chế. Nàng liên ở tại quan tinh lâu bên cạnh sân Ngươi nếu tưởng, thành thân chức nhưng cùng nàng một đạo ở tại chỗ đó. Tư tả thanh âm đã không xong, lại vẫn cười, tựa trưng cầu ý kiến, thì yến định ở ba ngày sau, như thế nào. Cố Tây đường núi chân nhẹ túng, hướng quan tinh lâu chạy đi. Đối hắn nói không đáng đáp lại. Hắn muốn cũng không phải nàng đáp lại. Tổ mẫu ở trong tay hắn, hắn kết luận nàng chạy không được. Thiếu nữ rời đi sau, tư tả mới ăn vào tùy thân mang theo cứu mạng thuốc trị thương. Lúc này hắn nguyệt Bảo và tao trước đã bị máu tươi xuống nước. đỏ tươi nhan sắc nhiễm hơn phần nửa thân như nhau 4 năm trước cố tịch chung mũi tên sau cả người tắm máu bộ dáng chủ tử mặc phụ từ chỗ tối hiện thân đôi mắt lập lòe thiên sắt tinh cho tàn lại cháy nguyên lai cũng không phải xuất hiện tân thiên sắt tinh cố tây đường chính là bốn năm trước cố tịch tư tả gật đầu mặt mày hơi rũ thân mình quá mức suy yếu hắn đã sắp không có đứng lên sức lực thấy thế, thế mặc phụ vội tiến lên đem người nâng dậy chủ tử có phải hay không đã sớm biết cố tây đường chính là cố tịch Biết. Kia chủ tử vì sao không báo cho hoàng thượng. Tư tả chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía mạc phụ, người muốn đi mật báo sao. Tiếp theo nháy mắt, rất nhỏ răng rắc thanh ở đêm lặng vang lên. Mạc phụ hai mắt trợn lên, trong mắt còn ngưng ngạc nhiên, đầu đã mất lực rũ xuống. Thu hồi nắm hắn cổ tay, tư tả bước đi hướng hắc cám đi đến, cũng không thèm nhìn tới ngã vào phía sau người. Cố tích sự, hắn nói được, người khác không nói được. Thưa đức đế ở hắn bên người xếp vào nảy viên quân cờ. cũng tới rồi công thành lui thân lúc quan tinh lâu kiềm chế cố lao phụ nhân người đã rời đi tư tả một chút cũng không lo lắng cố tây đường nhìn thấy lao phụ nhân sau sẽ mang theo người thoát đi quốc sư phủ cố tây đường cố nhiên thân thủ lợi hại nhưng là bên người mang theo cái nhu nhược lao phụ xác thật trốn không thoát quốc sư phủ lầu ba đèn còn sáng lên cố tây đường tới thời điểm cố lao phụ nhân đã ngồi ở phòng trong bàn lùn bên lặng lặng chờ nàng bốn mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời hai người ai cũng chưa nói chuyện một lát sau cố tây đường mới đi qua đi ở lao phụ nhân đối diện ngồi xuống tổ mẫu ta kêu cố tịch nàng nhìn chằm chằm bàn lùn thượng đèn lồng bình tĩnh mở miệng chỉ bị bàn lùn ngăn trở tay không tự giác nắm chặt khởi xương ngón tay hơi hơi trắng bệnh từng là trước quảng bình hầu phụ đích nữ một thân mêu danh chết vào 4 năm trước đã đã mở miệng nàng thuận thế một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem chính mình trên người sự tỉnh toàn nói ra tới cũng là lúc này cố tây đường mới cảm nhận được có đôi khi thẳng thắn thành khẩn thật sự yêu cầu dũng khí nàng cho rằng chính mình là bình tĩnh chính là ở tự thuận gian lại không dám chuyển qua tầm mắt đi xem đối diện lão phụ nhân liếc mắt một cái rốt cuộc vẫn là tham luyến cố gia đã cho nàng ấm áp chờ đến đêm nói cho hết lời cố tây đường nhấp môi ngưng thần chờ đợi lao phụ nhân kế tiếp muốn nói nói Vô ngoại tiếp nhận nàng hoặc là bỏ qua một bên nàng mặc kệ là loại nào kết quả nàng đều chịu nổi bọn họ nói ngươi là thiên sát tinh đối diện lão phụ nhân cười lạnh một tiếng Quả thực vớ vẩn. mươi 245 cư nhiên dám cậy bọn họ chủ tử ra góc tường. Cố tây đường có một hồi lâu đầu góc không quá có thể phản ứng. vớ vẩn. Không phải hẳn là trước cho nàng phán cái hình sao. Sao tổ mẫu lại mắng khởi người tới. Này phát triển ra ngoài nàng dự kiến. Cố tây đường đôi mắt vẹo một chút chuyển hướng lao thái thái. Tổ mẫu, ngài cũng sẽ xem tinh tượng. Vậy ngươi nói nhanh lên ta rốt cuộc là cái gì tinh. Kiểu gia cũng nói ta không có khả năng là thiên sắc tinh. Có lẽ ta kỳ thật là cái phúc tinh, cho nên mới sẽ bị cầu chết cắn không bỏ. Cố lao phu nhân cố nén động thủ xúc động, Như mày, người khác ta không biết, nhưng ngươi tuyệt đối không thể là thiên sát tinh, ngươi là ta nguyệt linh nhất tộc thiên tuyển trí nữ. Nơi nào tới cái gì thiên sát? Cố tây đường nhẹ không hiểu. Nhưng là, phía trước cái loại này trầm trọng không khí nhưng thật ra không còn sót lại chút gì. Thậm chí đang ở địch doanh, cố tây đường còn có thoải mái cười to xúc động. Tư tả châm ngòi kế lại lần nữa thất bại. lần này nàng không có khả năng còn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà nàng nỗ lực nghiêm túc sắc mặt tổ mẫu cháu gái nguyện nghe kỹ càng cố lao phu nhân nghiêng nàng liếc mắt một cái trong lòng hư lạnh vừa rồi còn một bộ lãnh đạm xa cách bộ dáng hiện tại lập tức liền biến sắc mặt ta không cùng ngươi để qua gia tộc bọn ta sự tình vốn là nghĩ không hề trước tiên trần an với một góc hiện tại sự tình phát triển đến tận đây ta liền cùng ngươi nói một câu nàng nói cố tây đường ngồi nghiêm chỉnh chăm chú lắng nghe Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc cùng tò mò. Lão Thái Thái bắt đầu lâm vào hồi ức, nhẹ nhàng than một tiếng. Ta nguyên bản là Nguyệt Linh Quốc hoàng tộc, đứng hàng đệ tứ. Ngươi như thế nhạy bén, nghĩ đến cũng đã sớm đoán được một ít. Nguyệt Linh Quốc giấu ở túc vô sân mạch, cùng thế vô tranh, nhưng là bởi vì trong tộc truyền thuyết, cho nên với ngoại giới trong mắt, liền có vẻ rất là thần bí. Tộc của ta mỗi hơn trăm năm liền sẽ xuất hiện một vị thiên tuyển chi nữ, người mang đại năng, mà bị thiên tuyển giả tất trước Niết bàn. rồi sau đó dị hồn trọng sinh ở quanh thân các đại quốc hoàng thất truyền lưu một câu về tộc của ta đồn đãi, đến thiên tuyển giả nhưng được thiên hạ cố tây đường nghe minh bạch nghiết bàn dị hồn trọng sinh cho nên tổ phụ cùng tổ mẫu sáng sớm liền biết được ta không phải chân chính cố tây đường ngao tê nói còn chưa dứt lời đầu đã bị lao thái thái không khách khí gõ một cái lao thái thái mặt lạnh trách mắng không nghe minh bạch cũng đừng nói hiệu nói vượng ngươi cho rằng dị hồn trọng sinh là mượn sắc hoàn hồn Cố tây đường hai mắt nhìn trời không dám cãi lại, miễn cho nói sai lời nói lại bị đánh. Nàng lại không thể đánh trở về. Ngươi nguyên bản chính là ta cố gia hài tử, bất quá là hồn phách nhất thời bướng mình, chạy ra ngoài chơi chút thời gian, chơi mệt mỏi, liền chính mình về nhà. Cố tây đường lần này là thật nghe không hiểu, tổ mẫu, ngài có thể nói hay không đến lại dễ hiểu một chút. Lão thái thái nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi nói ngươi từng kêu cố tịch, ở thích già sơn lớn lên, tuổi so đường nhi đại tăng tuổi. Đúng vậy. Đường nhi là ba tuổi khi hôn mê, khi đó cố tịch cho là sáu tuổi. Ngươi nhưng nhớ rõ ngươi sáu tuổi phía trước sự tình. Đương nhiên nhớ cố tây đường theo bản năng trả lời, nhưng mà trong đầu lại không có trồi lên nàng kiếp trước sáu tuổi trước rõ ràng hình ảnh. Nhậm nàng cẩn thận hồi tưởng, những cái đó hình ảnh đều mơ mơ hồ hồ giống như cách một tầng khăn che mặt. tựa như, nàng xương mù xem hoa nhìn người khác nhân sinh, lại không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác.